chưa thì cái cơ hội để mà trở lại cái thượng nó rất là cao từ 1 tới 12 nó đi nhiều cái 56 dòng nó sẽ trở lại thì ví dụ mình thua một đồng mình đặt hai đồng thua hai đồng đặt 4 đồng thua 4 đồng đặt 8 đồng thì có cái vốn thì như vậy đã nói cho que cái chuyện này thì cái anh này cũng đánh như vậy cũng khá như vậy nhưng mà anh đi anh tấm làm sao không biết về nhà bán nhà luôn mất một cái cầm cái nhà cả mấy trăm ngàn đô thì ra đổi thừa thầy nói thầy Thầy suối con chơi thì thua Thầy chỉ cười, thầy nói tao dạy mày như vậy nhưng mà mày làm khác Mày thiếu thanh tịnh Thì ổng chỉ im lặng thôi Thì lúc đó là anh mới hiểu là là ổng không có thành đứng trước một cái tham lam đó Tham quá thấy không Thành ra thầy cho một bài học rất là nặng Mất, gần mất cái nhà luôn Thành ra ở gần thầy không có phải là là là Ở thầy là bài học, thầy cho bài học, đó. thầy gài bài học liền chứ không phải là ở gần thầy là sướng đâu Tùy theo cái tánh của mình, cái tánh mình mà lương lẹ, cái tánh mình không đàn đàng hoàng mình Ở gần thầy là mình học bài mệt nghỉ luôn, đó. thầy cho thầy nhòi quả mình Còn nếu mà mình đàng hoàng, mình không có gì hết thì Thì, thì chính anh cũng vậy nè, anh gần thầy cũng có bị những cái bài học Mà những cái mà mà cũng, mà cũng cũng anh kể cũng tức cười lắm Thì bữa đó đang đại hội thì Ừ thì, thì bà đã thì bạn đạo bạn bè chơi nha kéo vô phòng chơi trai gái là đông lắm vui lắm thì tự nhiên cái uh, uh, sắp sắp sửa tới giờ tới giờ đi ăn đi đi, đi, đi, đi buổi họ buổi chiều bữa trưa tiền xong đại hội xong rồi thì trưa ăn xong mọi người đi ngủ rồi 3 giờ bắt đầu hợp tiếp thì trong trước đó được anh hợp đi chơi vòng vòng với nhau thì bạn bè kéo vào phòng chơi thì tâm lúc kéo vô phòng chơi thì Tới giờ đi thì mọi người mọi người thay quần áo đi ra hết thì tự nhiên anh cũng đang ra thì trước đó anh định ngồi xuống để anh soi hồn một chút. Thì tự nhiên có cái cô đó, tự nhiên cái cũng là cái cô bạn đạo trong đó cũ tự nhiên cũng ra con ngồi trước mặt mình, cũng ngồi soi hồn mà cô cởi áo ra hết. Anh cũng quên bây giờ có cởi tới mức nào thật sự phải quên anh không có nhớ nhưng mà anh nhớ lúc đó là cô cởi ra thì tự nhiên cái lần cúng soi hồn bình thường là bây giờ mình ngồi mình nghĩ là mình thấy <cười> lúc đó sao mình mình ngộ quá không có để ý cứ nhắm mắt rồi tiền. <cười> Nhưng mà sau đó rồi cái một lát nữa cái rồi khi mà anh soi hồn xong thì thì nó thôi đi ra đi đi khen kìa. Thì tự nhiên á cho nên cái việc mà mình làm á đừng có tưởng là mình làm được thầy điều khiển hết. Tự nhiên cái chân của mình tự nhiên cái đi tới đi đi đi đi đi đi tự nhiên cái ý mà nó đi kiếm thầy thì lúc đầu nhà mặt thầy cái thầy ngó thầy cười thì nó tiếng, ra chỉ cho mày cái này thì chỉ cho mày mấy cái thế đó á, mấy cái thế mà anh chỉ đó, chỉ cho hai cái thế đó đó. Thì giờ bây giờ, giờ mình mình nghĩ lại có phải là thầy thử mình cái đó không? Thấy chưa, thầy thử rồi, thầy thử rất là kỹ. Mà kỳ đó một lần, kỳ đó bên cao ba tôi ngồi một lần. Nữa. Mà thầy thử rất là kỹ. Cho nên khi mà ở gần thầy á mình thấy thầy hay một cái thì Đâu có bao giờ gần gũi mình, còn hiểu mình, còn hơn cha mẹ mình hiểu mình lắm Cha mẹ mình còn chưa hiểu mình lắm Chính mình cũng chưa hiểu mình, mà thầy là hiểu mình còn hơn cha mẹ Mà ổng đâu có ở gần mình đâu, ổng biết mình như vậy Biết cái tánh mình, thử mình sao sao Tùy, người, tùy, tùy chuyện, tùy mỗi người sẽ bị thử không phải Mình nói là bị thử học bài đó là là sai Mình nói là cái đó là thầy, thầy xem xét, thử cái tình độ mình, cái sự thanh tịnh mình tới đâu Thầy thiết thử sự thanh tịnh mình tới đâu thôi chứ thầy không cần biết tu cao hay tu thấp Thấy không, anh cho nên nói đừng có nghĩa là mình tu cao tu thấp, ở đây không có ai tu cao tu thấp hết Trên thế giới không có ai tu cao tu thấp nhưng mà trình độ thanh tịnh mình tới đâu Thì mình đối phó một việc gì xảy ra cho mình đó, cái sự thanh tịnh của mình nó đi tới đâu trên cái câu mà thầy dạy đó là cái chuyện lớn làm thành nhỏ, chuyện nhỏ làm thành không là như vậy đó bạn bảo thêm vô chuyện không làm tình có họ, họ giỡn họ nói vậy đó. <cười> chuyện lớn là mình không chuyện không làm tình. Mình không làm thì nó không hết luôn. Hôm cho nên cái cái ở gần thầy đó là là cũng giống như ở gần thượng đế cũng vậy. Thầy nói thầy về với thượng đế. đế thầy th Thầy thượng đế thầy chỉ thấy thượng đế nhìn thầy một cái thôi. Nhưng mà anh nói ấy, không phải là, là, là về Thượng Đế là dễ Khi mà về về Thượng Đế được Tức là mình phải là Thượng Đế, mình đã hòa nhập vào với Thượng Đế Nhưng mà lên tới Thượng Đế, họ phải chua rèn nữa Cho nên lúc đó Thầy về được thì Thầy nói là Thượng Đế chỉ nhìn một cái thôi là Thầy xuống trở lại thế gian Thầy nói cách một cái nhìn đó, các bạn có thể suy nghĩ Cả kiếp, mấy kiếp cũng không có ra Thượng Đế muốn nói cái gì Thấy chưa? Chỉ có người thanh tịnh mới hiểu Thượng Đế nhìn muốn nói cái gì Họ lúc nào thử sự thanh tịnh của mình hết đó Chưa? Cho nên tại sao thì mình phải đi rất là nhiều Đi đây đi đó như Hương cũng vậy Ra đời đụng chạm đủ cái chuyện hết Rồi mấy mới, mới, mới thấy cái sự thanh tịnh của mình đi ra đâu Nhiều khi mình nghĩ mình thanh tịnh lắm Nhưng mà Thượng Đế mà thử đó Là trong lúc thử là mình không có cách gì mình đỡ được đó. Anh thấy vậy không có đỡ được Nhưng mà khi mình nó qua rồi Thì lúc đó là mình không nghĩ ra thì nó qua rồi Thì mình biết là mình qua được Tuy mà, nếu mà nó đến đó, là rất là bất thịnh lình Để chứng tỏ là bề trên theo dõi mình từng giờ, từng phút, từng giây Chứ không có phải là là là nói là lâu tới thăm mình đâu Không có đâu theo dõi mình trong cuộc sống hàng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây Và thử một cái là là, là đúng lúc, đúng cái lúc mà mình mình lê là nhất Mình bất cẩn nhất, mình đang lo ngoài, hướng ngoại nhiều nhất là lúc đó là mình rớt liền Đụng chuyện là biết liền rồi Em vô Có ai có kinh nghiệm về cái vụ này không được kể cho mọi người nghe? Alo Thầy Nga có để em không hả? Nãy thì Nga có nghe không vậy? Có nhưng mà hôm nay em chưa có Chứ này em nhà em nhiều việc quá Thầy Nga mới vào hả? Em bận rộn từ tháng Em vẫn nghe từ tháng thôi mà giờ mới nói À Thì Nga là Nga học bài nhiều nhất á, Nga kể đi Hê Ồ, cô ở hàng... À, hai hôm em ăn... Uh, có hôm thì em làm Ngao để nấu canh Thế là... Chưa mấy thằng cu nhà em nó ngã từ dân giường xuống đất luôn Và Anh hả? Đến hôm... Hôm trước thì... tối hôm kia... Thì bà lại nấu ít... Uh, ít đồ biển hay thế ăn Xong rồi con rớt từ dân dưỡng đất luôn á Anh rời, chắc em dần chảy luôn á Ờ... <cười> anh ơi, ngã từ dưỡng đất có sao anh? nghe nói cái gì đó xung vườn. Ngáo hả? Thành con của anh. Là... Con cu. Con của sào đâu. Con đít. nó hay lắm mà con nít nó có nó có lòng thần hộ mạng hết là đừng có lo. Như khi thấy nó té vậy có những cái bé mà té, nó lùi té xuống té không có chết là vậy đó. Ừ. Té gì té nó không chết. Ừ. Nó có lòng thần hộ mạng hết á. Từ 1 tới 12 tuổi là nó nó còn còn lòng thần hộ mạng. Và cái cái thiên môn nó chưa có nó chưa có đóng lại. Tức là cái mỏ ác nó rất là mềm. Sao ừ, nghe? Tất nhiên là doanh nghiệp nó đến là hay là như thế nào, mà cứ, em cứ ăn đồ con gì nấu sống, là nó lại cứ ngã từ dân dưỡng đó, thế anh không lý giải được luôn ạ Vì cái, cái việc đó để Nga suy nghĩ, thấy chưa? Chỉ có người trong cuộc như Nga, Nga mới thấy như anh là anh hiểu nhưng mà Nga phải thấy cái suy nghĩ, chỉ cái việc sống hàng ngày chỉ có mình mà mới hiểu phải. Khi mà Nga làm như việc đó mà tự nhiên Nga nghĩ là điều đó được Nga nghĩ ra cái đó là cái gì liên hệ tới Thì lúc đó Nga mới nói là cái, cái, cái gì bề trên dạy mình cái gì đó Thấy chưa Cho nên Nga mới thấy được cái điều đó Cái nhiều người không có thấy thì Bề trên mà không có dạy mình là mình không có thấy đâu Còn bề trên dạy mình cái điểm đó thì mình mới thấy Thấy ngay cái chỗ đó mình thấy Thấy mình làm cái việc đó nó xảy ra như vậy Tại sao như vậy bao nhiêu lần mà để cho mình để cho mình hiểu cái việc gì Hiểu cái việc đó Cho nên là thầy, thầy, thầy, thầy có cái, cái quỹ Cứu Khổ Ban Vui của Vô Vi anh bây giờ vẫn còn cái quỹ đó đúng không? Cái đó thì uh, bây giờ thì anh, anh không có biết cái quỹ đó của ai làm nhưng mà hai bên Vô Vi, hai, hai cái quỹ đó của Vô Vi chia ra làm hai, hai bên đều có cái quỹ đó hết Một bên thì in kinh sách, một bên thì mua hòm hay là cái gì đó họ có hết thì Mình làm cũng được, thì nếu mà mình muốn gửi về mình tìm cái chỗ nào vừa hương nè còn nói cho mình một là nếu mà Hương làm được thì bạn đạo cứ gửi gửi tiền gửi gì về cho Hương, Hương. cứ đem ra rồi tìm những người nghèo hay là cái gì đó là đãi hôm bữa cơm chay ví dụ như một tháng một lần hai ba lần gì đó. Phải không? Thì sì. kiếm mấy cái người nghèo đó rồi đi ai đến như mình nghèo thì mình cứ đem tới đó là mời họ ăn cơm vẫn làm được. Dạ thì hiện tại em em cũng không có biết mấy cái đó Nói chung là lâu lâu em mới tổ chức em đi một lần Em hay tới mấy cái chỗ trung tâm dưỡng lão đó, Với lại mấy cái người mà bị khuyết tật đó, Với lại bị thần kinh đó. Thì một năm em cũng đi 2-3 lần gì đó Với lại em cũng đang phát hành mấy cái băng của Đức Thầy dạy Để đưa cho bạn đạo ai mà cần thì lấy Nếu mà ai cần có cái MP3 hoặc là cái gì mà muốn nghe về băng giảng của Đức Thầy Thì em có thể gửi cho cũng được Tại vì mình mình phải thông cảm cái cái cái cái cái đất cái mình phải hiểu mình đang sống trong một cái nơi mà nghèo khổ. Thấy nhiều cảnh nghèo nhiều nhiều cái cảnh mà nghèo khổ mà khổ tâm lắm. Nhiều cái cảnh rất là thương tâm. Chớ hai những cái người mà à thương phế binh ngày xưa đi đánh đánh, đánh trận rồi bị cục tay, cục hai chân. Thế chưa? Rồi bị mù mắt nữa Mà phải đi ăn xin. Về để lấy tiền nuôi cho vợ, vợ nằm bệnh ở nhà Rồi có cái ông kia, anh coi tin tức, thấy ông, ông bị mù có hai mắt Rồi Phi làm bánh uh, bánh thửng đó. Bánh thửng là cái bánh đó là... mà Thật sự, cái bánh đó, anh rất thích ăn cái bánh đó Hồi nhỏ tới lớn giờ ăn cái bánh đó, không có cái chỗ nào mà ngon bằng Đi thế giới không có chỗ nào mà ngon bằng cái bánh thửng Ngày xưa anh lên hay chơi với bà ngoại ở Phú Lâm đó, Ăn cái bánh thửng đó, mà không biết thì chắc ngoài Bắc không biết cái bánh thửng là bánh gì Mở hư đi bánh thử không? Bánh thử là bánh gì anh? Bánh ngọt hay là bánh <cười> bánh mặn? Không. Duyên có không biết hả? Xuân biết không? Quầy bánh bánh Chị Xuân biết bánh thử không? không chị Xuân à? Họ bánh đó là ở đâu? Sếp biết. Họ bánh thử hả? Nó ở Đó, sao? ở trong miền Nam nhiều lắm. Không, bữa chị không ăn, mai em đi ăn với. Bánh làm sao? Ăn làm sao? Bởi vì bây giờ lên mạng, bánh, bánh thưởng Cái bánh thưởng là như vậy, anh nói cho nghe Cái bánh đó là, là bánh phông lan Nhưng mà anh đi khắp giới hồi xưa tới giờ Ngay cái cái lần, mấy lần đến giờ Điện Na, kiếm ăn cũng không có được Cái bánh thực là bánh rất là ngon Bánh phông lan, ở trên nó nở ra Nhưng nó nở ra như đó hoài đó Khi mình bỏ 1 miếng, cắn một miếng, để vô miệng Nó tan ra hết, tan làm tôm Nó tan ra liền Nó ngon tới mức đó, đó, bánh rất là Giờ yeah. Cái phở này ăn không không thấy chỗ nào bán mà ngon vậy. Còn, chị không ở miền Tây có bán gì. Anh nghĩ chắc miền Tây có người ta là làm gì Ấn thử ra ngoài, ở ngoài Bắc không có đâu, tiểu trung chứ không có cái đó nữa, nhất Nam mà. Chị Xuân mai mốt đi đại hội nhớ mua cho em mấy cái nha. <cười> <cười> có, ở ở à cô chị có. Ngồi vậy hả trời. Chị hả, bỏ thử cho ngon không Xuân. thơm không con không cũng có bị đâu. Ngon ha ừ. Nói ăn chung ăn. là nó, nó có khoảng 5 cánh như gôi sao vậy đó Ừ Nhưng mà nói chung ăn là nó, để nó, ăn nó, ăn nó ăn làm bằng cái, cái chất chả? giống như là cái bánh bông lan thôi đúng không Nhưng mà có điều là nó nở to hơn thôi hả? Nở rồi, nhưng mà nó nhuyễn lắm Hương Hương bỏ một miệng 1 nó ta ăn Nó miệng lấp Nhưng mà ăn cái vị ừ. nó cũng hơi giống bánh bông lan đúng không? Thơm lắm Thơm lắm Nhưng mà bây giờ thì anh không biết làm sao Tại cái nhiên liệu ta làm nó khác Người xưa nó làm thơm Thì, thì cái bánh đó đó là cái ông đó, ông mỗi một ngày học tàm, ông mù mà tao quay video cho coi, thấy ông thấy hai tay, ông phải chọc hộp gà, rồi ông đánh hộp gà, đánh gà xong, phải tổ vô khuôn, rồi bỏ vô lò nướng, mà ta bà vợ bệnh ở nhà, ông phải đem ra ngoài, ông đi ra ngoài, ông để đó, ông mù mà, ông để ông đứng ở ngay cái lệ đường không bán, thì người ta đi ngang có nhiều người ăn xong lấy cái phách trả tiền Ôi, lấy trả tiền có đủ nữa ổng đâu có đếp tiền đưa bao nhiêu thì ổng đưa bao nhiêu phách tối bao nhiêu điểm rồi rờ rờ là bao nhiêu thấy hoàn cảnh ta khổ không? thấy chưa khổ, số nhiều người khổ hơn mình rất là nhiều cho nên cho nên khi mà mình ngồi tu rồi mình nghĩ xuống mình thấy mình mình chịu tu là mình có cái phước rồi <cười> phải không? mình không có đói, mình không có cái thân thể, mình không có bị nguyên vẹn, mình không có bị tàn tạch thì Mình còn cái phước để mình tu Nên mình có cái cơ hội mình phải nghĩ tới mình nghèo là như Lúc nào phải nghĩ tới họ chứ không phải mình ngồi tu không đâu Nghĩ tới những hoàn thành khổ thôi Cho nên khi mình tu rồi đó, mình thấy là cái, cái cái cái cuộc sống ở đây cái gì cũng sai hết trơn. Không có gì đúng Cho nên nhiều khi mình thấy tới, tới mức nào đó Mình thiền tới, tới mức nào đó Mình thấy cái gì cũng sai Làm gì cũng sai hết đó Không có đúng đâu Mình không có đúng đâu Cho nên đừng có bây giờ nghĩ mình làm việc gì là đúng tới Khi mà mình tu tới cái mức Chẳng hạn như anh ấy là anh rất là thích nuôi con này con kia Thấy không? Anh còn tính là mình đỉnh nuôi ông Để mình lấy mật Mình ăn cho nó thiên nhiên Nhưng khi mà mình thiền tới cái mức nào đó, Mình thấy là mình không thể làm được như vậy Ngay cái con ong cũng vậy nữa, nó rất là cực khổ Mình ăn được một muỗng, một thịa, một thịa mà, mà mật ong đó, Là mình xương máu của nó cực khổ biết bao nhiêu Biết bao nhiêu, 1.000 con ong đi lấy, đem về mới được một muỗng Ít hơn một muỗng nữa, mật ong đó. Mà nó phải lấy cả ngày, cả chục ngàn con nó lấy Rồi, rồi, rồi, rồi, rồi. khi không nó làm, nó trích được. rồi Mình đem mình phá cái tổ ong ra, mình lấy cái mật ong mình ăn Thấy chưa? Thế là thấy cái việc làm quá chút xíu, không thấy sai nữa, thấy không? Thấy cái gì cũng sai hết á gì? Bởi vì cái nghệ tu là đi tới đâu cũng thấy cái gì cũng sai hết Vậy Em cũng thấy dạ cái, từ khi Nhìn từ khi em thấy á Mình cảm thấy là mình rất là là Coi như là nhạy cảm á. Hôm nay ví dụ và bảo thằng bé ra cắt cỏ Trước ra cắt cỏ cũng đứng cho tay Hồi làm cho cái thông báo là mọi Mọi con Inset á Mấy con mà sẽ là mấy con có con, mấy con sâu, trùng sau con trùng. Con trộm á giờ, giờ đi nhà dài bê nhà và cắt cỏ nè rồi chứ chúng xong bộ hình mà nương nhà ở dưới cổng cỏ thì cũng chuyển đi chỗ khác đi rồi để cắt cỏ xong là muốn ở đâu à <cười> cũng phải từng chút một rồi tổ phóng hay lại có lại ví dụ như đó nha, anh hay rửa chén mấy ha thì thấy có uh, cái một đời do cái Phật đến mấy hồi. ờ vậy được về đây đó nhà này chết á chuẩn thế nha. Thì mà đi một hồi rồi bay đại đi xuống nó đưa cho. Uh, thì cho nên cho nên đúng cái mấy cái con đó là nó, nó mình tu mình tu tới cái mức mình có thể mình nói chuyện với nó mình nó hiểu ý mình đó cho nên cái người cái người tu đó mình đã gọi là người thiền đó khi mình ra trước khi làm vườn nó mấy ngày mà làm vườn đó. Bắt đầu khai quang là mình ngồi thiền ba bữa, mình phải nói trước mình Chủ ý lên đầu mình nói Nói nói là ba bữa nữa là chúng tôi sẽ dẹp chỗ đó đó Cái sinh vật chúng sanh dọn đi xong Nói trước như vậy là nó đi á Nó work vậy anh? Nó work vậy? Ờ, nó sẽ hiệu nghiệm á Nó có hiệu nghiệm, nó đi hết Dạ, cái mành này nó, nó chăn ngay dưới cửa, mấy cái, cái thùng nhỏ lên đồ khỏe không á Nên nói tới chỗ này thì không phải là chỗ làm nhà, làm căn mạng Hãy đây con đi, con đi nha, cho ông, ta, gì hẹp Thế là, ơ, bây rồi à, nói thì mất tiếng nhiều không Ok, rồi chứ 2 tiếng À, à, bố trễ cái đó, tiếng đó, chào mừng Em thấy đứa nào chưa, mấy em chưa có gửi hình á, đứa họ gửi hình lên, ai cũng gửi hình Nguyễn Mạnh là ai vậy? Ai là Nguyễn Mạnh vậy? Nguyễn Mạnh hùng của anh ừ, thì, thì cái việc đó mình làm đúng đó là tại vì uh, uh, sinh linh muôn thú cũng vậy nè, mình Không tu thì thôi, khi mình tu rồi là mình phải rất là nghiệp cảm với việc đó Cái việc làm rất là nhỏ nhạt như vậy mà có thể làm nó tổn thương tới cái đức của mình Tại vì khi mình đã nói mình tu thôi Nhưng khi mà mình gia nhập với bô Mình gia nhập vào cái khối bô vi rồi đó là là mình sẽ bị chấm điểm, bị bị hà khắc từng giây từng phút trong cuộc sống Hay chưa? có khi mình cũng giống như là một người sinh viên khi vào cái trường nó rồi là nó có cái luật của nó hết. Nó theo cái luật của nó là mình nạp dữ cho đúng hết, Nên cái luật tự động mình nó tốt. Sáng. Ai mà không bên có được giữ tắt cái micro á. Bật lên. Khi mình không có nói thì mình tắt cái micro. <cười> của. Chán tiền. Ở bên đó, mình đi lại. Cái trạng hại như là ở bên ở bên cái bên xúng mấy cái xúng và thẻ phim. Hai nói chuyện thôi. Nguyễn Hùng, anh có anh Hùng á, anh à, anh tắt cái micro đi anh ơi, lúc nào mà anh nói anh mở lên. Trời. Rồi của chị tắt rồi, của anh chỗ anh Hùng á. À thì thì ở bên ở bên ở bên công viên phía Tây Phương đó, nó trồng cái cây nó gọi là cây mật nha, nó cây cây phong nó biết không? Biết mà mọi người biết cây phong chứ gì đúng không? Nó gọi là cây mapo á. Cái cây đó là cái nhựa đường cây phong nó là cái cây đó mỗi mùa xuân á là là người ta người ta người ta đóng cái cọc vô cái cái cái chân đó, nó ra cái nhựa đường rất là ngọt. Thấy không? mình mình mình thấy mình những người tôi mình cũng thấy mà khi mà cái chân mình mình bị đóng một cái đinh nhiêu đó để lấy cái máu mình ra đau lắm đó chứ. Cho nên khi mình ngay cái những vườn cao su cũng vậy nữa, Mình cho nói cái người tôi không có làm cái gì hết, suốt cuộc không có dám làm gì hết. Mình nói ra thì người ta không có tin nhưng mà thật sự mình không dám làm. khi mình đi tới cái chỗ đó mình hiểu mình không dám làm. Ngay cả trồng cây cao su bây giờ cho mình đi nữa mình cũng không dám nhận nữa tại ở khác nó mình mình cái đục cái thân của nó mình lấy cái cao su của nó lấy máu của nó hàng ngày để mình san lời. Thấy chưa? cho con người ta xâm xuống thế gian là nghiệp, nghiệp đầy mình thích mua cái cách mua sinh trong cuộc sống hàng ngày là nghiệp. Từ đầu tới chân hết. À nói chuyện mọi người tu cho mọi người nghe. Anh, anh có mấy câu hỏi của Hùng đó Hùng hỏi mọi người Những thắc mắc cái gì đó Nói hỏi đi gì Là lúc đầu em cũng cũng Mới bắt đầu thiện thì cũng nhiều thắc mắc lắm vậy? Và Cũng nhiều cái đúng cái gì Là khi mình thiện đấy thì cái, Những cái thắc mắc đấy thì Thì hầu như là đều được Thầy thầy giải đáp cho mình mà thì nhiều cái mà mình cũng cũng hỏi khi mà mình thiền mình hỏi cũng rất là tình cờ sau này này dù <cười> em hỏi em thắc mắc là cái lúc đầu em thiền thắc mắc thì thiền mình mình mình thấy nó, nó khó khăn quá mà không hiểu sao mà, là là bảo là thầy không hiểu thầy có cái ý chí và có cái cái động lực gì để mà thầy thầy có thể thiền liên tục như vậy thì, thì em Trong cái buổi truyền ấy thì thầy, em tới đây <cười> thầy, đến thầy nói là là lúc nào thầy cũng cũng nghĩ đến Đức Phật Thích Ca ấy Khi mà ngày hay khổ như thế nào thì thì thầy lấy cái... đấy là cái tấm gương và cái, cái động lực của thầy thầy thường hay Thì rất là bình cho là phải đến 10 tháng sau thì em em uh, thấy cho tôi đọc được trên cái cuốn sách Lý Tân Độ ở trên mạng thì Thì cái, cái đấy thầy cũng... Có nói đến là thầy hay... Khi đến với Đức chúng ta thấy ra Thầy là người dân tá thì anh, anh thấy Thế giải ra là... Khi mình... Trước khi mình đến công Covid thì cũng hay... Đi chùa với nhau Mọi người cũng ở Các đình các đền... Thì thấy cũng nhiều... Nhiều ở ngoài Bắc này thì... có nhiều cái... Nhiều người tham gia vào cái, cái việc vào kiểu như là nhảy nhảy đồng với anh Anh và cám, chắc, chắc các bạn đạo cũng biết là đến tổ thứ chức nhảy nhảy đồng ạ Ở ngoài miền Bắc thì bây giờ thỉnh hành cái đấy Và đi lễ các các đường, các chùa Chắc là một năm thì chắc phải đến mười mấy hội để tham gia cái đấy Nhưng mà em cũng tham gia nhiều lần Trước khi tập Vô Vi thì cũng tham gia nhiều những sĩ hoạt uh, ở các tỉnh uh, chùa Và thấy thì, thì thực sự là thấy cái, cái, cái màu nhiệm ở trong đấy thì hầu như là không có Bằng cái cả khi mình bắt đầu mới tập Vô hầu như là chắc là đầu là thấy là, là những người mới tập uh, trước vài năm đầu thì... thì, thì uh, Thì chắc khoảng 3 năm đầu là được hình như là bởi trên hỗ trợ chứ phải vậy không, không như là thế nhưng mà cũng uh, chưa có tin hiểu lắm cái đấy Như là vậy thì nhưng mà, mà lúc đầu mình lúc đầu người ta hay bị trong cái tình trạng là hay thắc mắc về vấn đề mình hay là phải Mà dần dần thì, thì em thấy là, là cũng như Nghe các bạn trao đổi trên mạng thì cái mà cần thiết nhất như anh nói lúc anh nói là thành tích là cái mà mà cái quan trọng nhất của mỗi người tu khi mà mình hiểu ra những cái ấn chứng này nọ thì hay là những cái mà ờ uh, có uh, những cái vị Phật hay là gì hay là ma quỷ hay gì đấy để mà điều độ mình cho mình tu thì cái đấy thì cũng không không phải là cái quan trọng của mỗi mỗi người tu hành phương pháp vô là cái mà, mà hàng ngày mình Mình có một cái, cái thể trạng tốt, một cái sức khỏe tốt hay là giải để những cái mà... ...mà... ...mà... ...mà... ...trong... ...bản thể là một cái khi mà mình mà... ...ra ngoài tiếp xúc với sau, ...mình làm việc... ...làm công an là làm công việc... ...thì mình phải giữ một cái quân bình cho cơ thể và cái thanh tịnh là cái mà... ...quan trọng nhất mỗi người... ...ngày vui vi. Còn em... <cười> lúc đầu em mới tập thì cũng em hay... Cũng hay thắc mắc, nhưng mà và cũng có những lần thì trang mới bắt đầu tập, mới thở đến sang Pháp Luân. Thế chuyển rồi cũng có một cái, thì, bắt đầu mới nguyện câu lời xô, đánh đến Phật thôi, nhưng mà cũng, cũng gặp hình ảnh giống Đức Thầy mình lắp đến, cũng, đến cũng hướng dẫn, để cũng bảo cố gắng thực hành. Nhưng mà cái đấy em nghĩ là cũng không vấn đề gì, thì chắc là người Đã cũng chỉ muốn đến người ta khuyến nộ mình tu thôi. Mà dần dần cái đấy thì em, sau này thì em không không gặp phải những cái vấn đề đấy nữa. Thì mình chỉ chuyên, chuyên mình niệm Phật chuyên thực hành thôi. Còn trong cuộc sống thì lúc nào cũng gặp phải những cái chuyện mà không, không không hay đến với mình thì mình nghĩ là cái đấy là là cái mà chắc là nó sẽ cũng theo trên cái trật tự của cuộc sống. Khi mà mình chắc là mình có bay, có mượn người ta thì tiếp này người ta đến, người ta, người ta lấy lại cái cà đấy của mình thì em nghĩ là nó cũng không không có gì là nó quá to tác cả. Quan trọng nhất là vẫn là mình, mình... cái mà Đúng nó, nhờ, nó ổn định và có cái sức khỏe tốt để mở này. họ vừa đi thì, uh, thì uh, muốn mà muốn mà tu mà tốt thì mình, tại sao mình phải tu rồi mình hỏi là mình thấy thì mình, lý do biết tại sao mình phải tu rồi phải không? Kiếp sống của mình nó quá ngắn đi. Mình chết mất một cái từ tuổi thơ đã bắt đầu. Bốn thầy phải không? Thầy hành đạo thấy lâu, 50 mấy năm rồi, giờ cũng đã xong, cũng xong hết trơn, hôm qua rồi cũng đâu còn gì nữa đâu. Không còn cái gì là cái gì, không còn cái gì cái gì trên cõi đời này hết, không chẳng có cái gì. Chỉ có cái con đường tu để mình giải thoát, mình phải tự giải thoát, mình phải đi thôi, mình không ai cứu mình được hết, mình phải đi thôi. Không có một vị Phật nào có thể cứu được, tại nếu mà Trượng Đế mà cứu được thì Ngài đã làm rồi. Thượng Đế không có cứu được, nhưng mà Ngài chỉ, chỉ ban cho mình cái Pháp, chiếu sáng cho mình để mình... Đưa cái duyên tới cho mình tu thôi Chứ Thượng Đế nếu mà lại muốn cứu chúng sanh là đã cứu rồi Tại sao Ngài phải khổ Khổ đến nỗi bây giờ mà Thế giới đi tới chỗ điều Linh mà Khổ như vậy Thấy không? Ngài không có làm được gì hết á mình, mình mình phải biết là chỉ mình phải tự hành mình đi thôi nên Thầy nói một câu là không có ai nhảy vào trong tâm mình nữa Không có ông Phật nào mà nhảy vào trong, vào trong lòng trong tâm mình để mà Để giúp cho mình tu được hết Không có ông Phật nào mà nhảy vào trong tâm mình được Mình phải chịu trách nhiệm cái việc làm của mình, mình tu thôi nghĩ cuộc đời đâu có bao lâu đâu Tại sao mình không lo tu mình, Nếu mà một ngày nào đó mình đi về thấy được cảnh trời rồi Mình mới thấy là thế gian này là mình không có muốn ở, ở đây nữa Cho nên tại sao có nhiều người Họ đi về, về đây trên trời, rồi cái họ xác họ chết luôn Mấy những người họ cũng làm việc đó Có, trong pháp lý vui huy của những người Họ đi về thấy cảnh trời xong đẹp quá mà, cái muốn quỷ hoại thể xác luôn Thấy không? Chúng không có muốn sống ở đây nữa tại ở đây mình mang cái thể xác nặng nề cái xác khổ lắm chứ không phải là sướng đâu mình thấy là cái phước trời ban cho một cái xác là một cái đại phước mình không dám than khổ nhưng mà nó là một cái bộ luật của thượng đế nó khổ lắm Tại vì trong đó nó có sự những sợi dây thần kinh trong đó đó thì đau đớn rồi đủ thứ, bệnh tật nó đến cho cơ thể của mình nó là dễ bệnh lắm bất cứ giải phút nào nó cũng có thể bệnh tật được nó hành hạ cái thể xác nó đau khổ đau đớn lắm phải hiểu cái đó là mình mình hiểu được là mình đi thôi chứ còn cái chuyện thế gian chuyện thế gian rồi nó cũng sẽ qua hết không có phải tồn tại vĩnh viện ở đây đâu thấy không? bao nhiêu người cứ tưởng là mình nắm giữ được cái này cái kia nhưng mà không có ai giữ được cái gì hết thấy không? ngay cả ông hít đe ông cứ nghĩ là ổng là là muốn là trùm thế giới muốn là muốn muốn điều khiển cả thế giới rốt cuộc cũng chết thảm thôi tầng thiếu hoàng cũng vậy thấy không có ai mạnh bằng tầng thiếu hoàng đâu mà rốt cuộc rồi Làm đủ thứ việc rồi nó cũng phải chết thôi, chết rồi phải đọa địa ngục thôi, thấy không? Không có làm được cái việc gì thế gian này hết, chỉ là cứ nước tu thôi Cái nghề của mình là cái nghề tu Cho đừng bây giờ mà xả thất nghiệp Thấy không, cái nghiệp của mình đầy mình nó không có thất nghiệp đâu Thành ra là, là... Là là chỉ có tu thôi chứ còn không có làm được cái gì thế gian, không có làm được gì Mình xâm ra, mình thành cái pháp này rồi là không có làm được cái gì đâu mà Làm không có thành công đâu Chỉ có tu thôi mình nghĩ về mình sẽ đi tới thôi chứ không có... Chứ không có cái năng lực nào mà khi mình hiểu rồi thì mình mới đi được Ừ, cảm ơn Hùng á, Hùng kể chuyện hả? Dạ Chị Việt Nam là mình phải đối phó với rất vì nhiều về sau này khi mà mình có những thứ thiệt mà lập làm, làm lại đó, làm lại một cái cái đất nước mới đó là không mình không phải là cũng cực lắm á, anh nó thật cực. Thì phải đối phó với toàn là thứ dữ không à. Nó nhiều nó dữ dội lắm, nó mạnh lắm, nó nó không? tùy theo cái, cái nghiệp, cái duyên của mọi người. Em không, không biết là cái, cái cuộc sống ở, ở bên ngoài Việt Nam như nào nhưng mà cũng như là ở, ở ngay cái, giữa Hà Nội thôi mà cũng thấy nhiều người mà cũng người ta gặp phải cái hiện tượng tâm linh mà mình cũng nghĩ là cũng thấy là rất là khổ cho người ta Ví dụ như người ta bị... bị người bị chơi chơi ngải ấy nhưng mà cái, cái phần âm đã nhập vào xong cơ thể cái đấy mình cũng thấy rất là... là Bây giờ cái đó, đó, đó là tràng, nó, là, nó đang lan tràn khắp, khắp, khắp đất nước Nó mạnh lắm ở Việt Nam, ừ. mạnh nó mạnh hơn ở thế giới, thế giới cũng có bị nó Nhưng mà ở Việt Nam nó mạnh lắm, nó lan tràn, nó nghĩa là bóng tối đang phủ trùm Nó, nó nghĩa là cái chỗ đó mà thầy về mà thầy còn phải sợ Thấy không? Thầy, thầy kể, thầy đi về Việt Nam, kìa rồi thầy kể, anh Thanh Hòa, anh kể lại Thầy đứng ở trên cái hotel mà New World đó, thầy tự nhiên thầy say qua Tại vì nè Khi mà Thầy hết nhiệm vụ là của một cái vị mà đại diện Thượng Đế đi mà để mà đi giáo hóa đó Khi mà Thầy hết nhiệm vụ rồi đó thì Thầy trả là một người bình thường Nói là bình thường nhưng mà thật sự cái quyền ngăn của Thầy rất là vẫn còn mạnh lắm Mạnh mạnh như cũ, không có gì khác hết đó Thầy không cần sử dụng thôi chứ Thầy sử dụng là mạnh lắm Tại vì Thầy không có phải là... Trong lúc Thầy làm việc cho Thượng Đế là Thầy đã là Thượng Đế, Thầy đã có sắc ấn họ chính có cộng đồng thượng đế của khối thượng đế để đại diện cho khối thượng đế thay làm việc. Tức là thầy cũng có cũng giống như một vị mà quan võ vậy, thấy không? Khi mà đi đánh trận á thì được xác định của thượng của của vua ban cho cái xác định đó thì khi mà nắm cái ấn sắc đó đánh trận á, rồi trận là tất cả tướng các binh tướng được phải nghe lời thầy hết. Và họ có bổng phận phải bảo vệ thầy. Nhưng mà khi mà dĩ nhiên một cái vị tướng như vậy thì võ công của họ rất là cao. Võ công rất là cao cường Đấy chưa? Chứ không phải là ai cũng làm tướng mà được trao ấn sắc được Người võ công với cao cường, nội lực thâm hậu Thì thầy cũng vậy thôi Nhưng mà khi mà cái vị tướng đó họ trả cái xác lệnh đó rồi đó Không có nghĩa là họ mất hết nội lực của họ Vẫn còn nguyên như vậy, bản lãnh họ vẫn còn nguyên, không có gì khác hết Các cái là Là có đại diện cho Cho triều đình để làm việc hay không thôi Thì thầy cũng vậy Khi mà thầy không còn cái xác đó nữa, nữa thì cái nội lực của thầy cái bản lãnh và cái cái điểm còn nguyên như vậy nhưng mà bạn đạo không thấy cái đó có nhiều người chê thầy già lẫm cẩm nhưng mà lần tới đó anh sang bài để thì tại kỳ tới đó là anh sẽ sắp đặt để cho anhan lên anh kể chuyện cho nghe tại vì một phần ảnh anh cũng muốn anh lên ảnh vận động để mà nói về cái đại hội du hành đạo pháp nó, nó nó nó như thế nào để bạn đạo tham dự Việt Nam đi cho đông đó anh có muốn anh vận động cái đó Thì khi đó thầy anh sẽ kể những việc làm của thầy đến mấy giờ phút cuối cùng mà thầy chứng tỏ là thầy không có không có sa sút chút nào hết mà chính anh anh cũng những người bạn của anh cũng có kể lại trong lúc mà những ngày cuối cùng của thầy thầy xuống dưới Los Angeles đó, thầy đối phó với lại cái khối cái khối đượcậ như thế nào nhưng mà khác có khác mà cái ngày xưa đó khi mà thầy giống như một vị võ tướng đi đánh trận có cái xác định của vua đó thì khi mà thầy, thầy cầm cái ấn lệnh đó đi tới đâu đó là có thiên binh trên tướng mà nó theo không có không có hạn cướp hay là giặt giả nào dám lai vãn chung quanh Thầy hết Nhưng mà bây giờ khác, Thầy cũng giống như một có vị tướng họ về hưu rồi Thì Thầy về hưu thì Thầy không có còn cái cái quyền lực của Thượng Đế mà để mà xác định cái ấn sắc đó Nhưng mà cái, cái, cái thiên sắc đó, thiên ấn để mình đưa ra một cái là ma quỷ nó phải hàn phục Nó bắt buộc nó phải hàn phục, đối diện Thầy là nó phải hàn phục Nhưng mà bây giờ thầy không có sử dụng cái đó Thầy có cái pháp lực riêng của thầy nhưng mà thầy không có sử dụng Bằng chứng là nó bao vây thầy Thầy nói là Đến nỗi mà thầy đi vào anh kể kì trước đó là vào nhà thương thăm một bản đạo đó Mà thầy phải biểu bản đạo phải niệm Phật tức khắc, phải ngồi xuống niệm Phật liền Tại vì thầy nó bao vây cái nhà thương nó trùng trùng điệp điệp hàng hàng lớp lớp vậy đó Thầy phải bỏ ra, thầy không dám ngồi đó Thấy không? Thầy chứng tỏ là, là cái pháp lực thầy mạnh nhưng mà thầy không sử dụng tại vì thầy là, thầy tự bi thì thầy không có dùng cái pháp lực để mà đánh nó. Tại cái bổn phận của người tu của mình là không có đánh ma quỷ, đơn giản có vậy thôi. Phải không? Và khi mình đối diện với lại khối trược đó mình không có đánh nó, mình chỉ chịu chết. Đó, nếu mà nó muốn giết mình thì để cho nó giết. Còn nếu mà cái cơ thể của mình mà nó mạnh á, tự động á nó nó tự vệ thì nó, nó đánh lại thì cái chuyện đó chuyện của nó, nó. Tự vệ. Còn còn mình á đó phần hồn của mình cái đối diện cái đó là chỉ nước chết thôi. Chứ mình không có không có không có không có cái ác tâm để mà đánh trả nó tại vì mình mà đánh trả lại là mình sẽ bị tội nặng lắm đó. nó bị hạ tầng công tác không? mình mình không có mình không có đi về bỏ Phật nữa mình bây giờ văn Phật rồi mình không còn là bỏ Phật nữa văn Phật thì chỉ là chỉ là chỉ nhẫn nhục từ bi giáo hóa và khuyên răng người ta tu thôi ở phần hồn ma quỷ gì cũng vậy Có nhiều người ở đây họ cũng đưa tới những cái, uh, cứ kêu anh tới đi, đi, đi, đi, cứ cái lần đó có mấy người họ bị nhập ở đây nè Thì anh tới đó thì anh chỉ không có, không có chữ bế, không có nói gì hết, chỉ ngồi niệm Phật thôi à. Thấy không, vậy mà một lát nữa, nó cũng phải bỏ đi thôi Nó hiền thì nó bỏ đi mà nó giữ, nó hay, nó mạnh lắm rồi, nó còn biết, nó biết nó biết rõ luôn chuyện tình thình vô vi, cái phần âm nó mạnh lắm Thì biết ai là ai nó hay lắm đó. Thành ra, thành ra là khi mà thầy không có làm việc đó Thấy không, thầy là mình đó, vì đối diện với trường hợp ở Việt Nam bây giờ rất là mạnh Tại vì bóng tối nó đang lan tràn ra Đến đó mà thầy mới về ở bên New World ở Sài Gòn đó. Thầy đứng ở trên lầu, thì nhìn xuống, thầy biểu anh Thanh Hòa phải lấy nhang cúng liền Thầy nói trời đất ơi, đất, đâu có cúng được, thầy ở trong khách sạn mình cúng, bật đèn lên, bật lửa là nó nó, nó báo động trái nhà, mệt mình lắm Thầy mới phải đi xuống, thầy nhìn xuống cái thầy chỉ công viên ở dưới, tụi nó Các phong linh nó đầy, đứng đầy ở dưới đó. Đầy hết đó, thầy thấy thì thầy... Bởi vì mình đi ở Việt Nam hay đi đâu cũng vậy Mình có mắt mình không có thấy gì hết đó Nhưng mà thấy rồi nó sợ lắm Nó mạnh lắm đó Alo Alo Alo Alo Alo Kim nói đi em, mọi người có nghe mà à ơn ạ Chắc chết gọi là như vậy rồi khi mình đi ra ngoài hay là mình đi vào nhà thương mình có sợ không? anh? Không có sợ. Bây giờ mình vào con cái điểm nó có sợ đâu. Thấy <cười> Ừ, là... thế hả? Cho nên anh kể cái chuyện nó không biết có mọi người có nghe chưa có cái um, có cái làng đó là có cái làng đó là, là, là, là, là... người đó đi ban ban ngày nào ban đêm đi đều về thì cái đi ngang là đi ngang cái dãy địa đó là chỗ đó là nổi tiếng là ma nhiều lắm. Đó. Thì cái cô đó ban đêm cô về hơi trễ, sợ quá là cái mong là có gặp ai thì tình cờ gần tới Nga Nghĩa Địa thì mừng quá, có cô gặp cái người đi trước, chạy theo nó cho tôi đi theo Thì ảnh cũng cười đi, đi theo tôi mau mau lên đi Thì đi thì hai người cũng đâu có nói gì đâu Thì lát nữa đi thì cổ mới tâm sự, tôi nói là Chỗ này nhiều ma lắm rồi. mà tôi đi ngang rồi tôi cũng rất là sợ Thì cái ông đó, ổng cũng nhìn, ổng cũng nói, ổng nhìn, ổng há hóc ra, ổng nói Lúc mà tôi chưa chết đó cũng sợ ma như cô, nhưng mà bây giờ thấy cô không có gì đâu Hiểu không? Ông hiểu hả? Ông say qua, ông nói với cô, lúc mà tôi chưa chết, tôi cũng sợ ma như cô vậy thôi cái đừng có sợ Cái lãnh thổ nào, tụi lãnh thổ đó, thật sự ra anh nói cho nghe cái chỗ mà rất là bình an giống như trong nhà thương cũng vậy là cái chỗ là bình an lắm Cho nên, cho nên đừng có sợ Chỗ, những cái chỗ đó là chỗ Anh đi ngang cái gì anh Nhìn vào chỗ đó, nó cái chỗ này là cái chỗ mà bình an nhất trên thế giới là Tại vì người ta không còn thanh chấp nữa Không còn ai ghen ghét hờn, không còn thù ghét nhau, không còn những cái tâm những ác độc nhau nữa Người ta buông bỏ hết rồi Đã chết hết rồi Thấy không, chỗ chỗ chỗ, chỗ thanh tình Cho nên không có chỗ nào mà chỗ mà thanh tịnh không có cái chỗ nào mà thanh tịnh bình an thì vào bằng, bằng trang nhưng mà có những nghĩa trang cái âm khí nó nặng nhưng mà cái âm khí đó ở trong chùa thì anh cũng đã bị rồi nó nặng lắm N nó, nó, nó cái phần cổ hồn nó ở trong chùa lẫn quẩn đông lắm bởi vì nó mệt lắm mình vào nó mình mệt lắm chứ còn ở nghĩa địa thì không có nghĩa địa thì thường thường là những chỗ đó là nó rất là thanh tịnh nhà thương cũng vậy Cái chỗ nhà thương là cái, tại sao người ta gọi là chữ Việt Nam, gọi là nhà thương Ở người Bắc gọi là bệnh, xã Tông Nam gọi là nhà Cái chữ mà nhà thương nó rất là hay Thế chưa cái chữ tại sao người ta không gọi là nhà ghét mà gọi là nhà thương Tại vì cái nhà đó là cái nhà tình thương Đúng không? Đúng không? Đúng không? Bệnh viện có phải là nhà tình thương không? Không ai đồng ý hả? Đâu, đâu, đâu Đồng ý mới không lên tiếng hay cái <cười> này Ấy sợ là, là, là, là Hải sợ ma sợ cái... Nhưng mà chúng sanh vũ hình là Ở nhà mình cũng có Ở nhà mình... Yeah, mình, mình cũng có Ơ tội, mình á Sợ là không? sợ cái đám ở trong mình Cái sợ đám ở ngoài Tại vì cái đám ở ngoài nó không hại được Cái đám ở trong mình nó hại được hại. hại như chị ảnh <cười> nói cái việc này Con ma, thầy nói con ma lười biến đúng không? thầy nói mình tưởng là chơi chữ nhưng mà thật sự nó đúng như vậy nó là một loại ma. Tại vì cái phần âm ở trong cơ thể của mình có phần ma nó còn ở trong cơ thể của mình đó. Nó chỉ cần nói bữa nay hơi mệt quá đừng có thiền. Nó nói vậy nó nói một câu thôi. Nó nói nhưng mà lục can lục trần Và phần hồn mà yếu là sẽ nghe theo. Nhưng mà cái câu nói từ đâu ra? Để ý đi. Nó bữa nay mệt quá thôi đến ngày mai thiền. Ai nói câu đó? Phần hồn chân chánh có bao giờ nói câu đó không? Thầy có bao giờ nói câu đó không? Thượng Đế có bao giờ nói câu ngày mai, để ngày mai thiền không? Thấy chưa? Thầy còn nói là tu không được hẹn tu Đó, nhưng mà ai nói câu đó để ngày mai mình thiền hay là Thôi, mình để chút xíu đó mình mình thở Pháp Luân Chí Minh Rồi mình đi đi một vòng đi trở lại, ngày hôm đó khỏi làm Pháp Luân Chí Minh luôn Thấy chưa? Rồi nói thôi, để ngày mai thiền, để sáng mai thiền Sáng mai mở mắt ra cái thôi để đi tưới cây cái cây làm này làm nọ để chăm sóc cho con rồi một ngày đó lại không có thiền một ngày không thiền thì ngày hôm sau nó sẽ tiếp tục nó để ngày mốt thiền, ngày mai thì Thì thấy con ma con ma lười biến, á, thầy nói thầy dùng cái chữ con ma lười biến á, nhưng mà không ai để ý nữa, nó làm con ma thật chứ không phải là, là thầy dùng chi tượng hình mà thầy nói nó là một cái luồng điểm, một con con ma bên trong cơ thể mình Cho nên những cái ma ở trong cơ thể, ma tâm quỷ tánh trong cơ thể mình nó còn đáng sợ, còn hơn là ở ngoài Tại ma quỷ ở ngoài nó không hại được mình, tại vì có luật trời nó không có hại được Những cái người mà nhập hồi nãy như là Hùng nói đó, những cái người đồng bóng, những cái linh đồng lên bóng là, là những cái đó là những cái đó là những cái thành phần đó nó có duyên với cái khối âm Nó mới được phép làm những việc đó Còn những cái người tu mình đó, mình mà tu đàng hoàng là nó không được quyền đụng tới mình Mình là đệ tử, là học trò khói vô vi là không có ma quỷ nào có quyền đụng tới mình đó đó Không có quyền Mà theo luật trời như vậy, bình thường nó cũng không được quyền phá phách cái người tu Thấy chưa thì lâu lâu có chỗ nào đó con quỷ nó dữ lắm, nó chết rồi, nó, nó ác rồi, nó, nó, nó hoành hành thời gian nó phá nhưng mà rồi cũng bị bắt đi hết à Thời gian sau nó cũng không còn nó đâu, nó không có ở đó đâu, nó bị bắt đi à Thành ra cái luật trời đó là Ma quỷ mình không có sợ ở ngoài nhưng mà sợ ở bên trong Nó không có hại mình, nhưng mà nó chỉ nói mình một câu thôi Ngà mai tu Hay là nói ngà mai thiền Hoặc là nói, à, thôi bây giờ để à, à, chút xíu nữa rồi mình làm niệm Phật nhưng mà Đừng có nói chút xíu nữa, có làm thì một lát cái phần hồn gia đình phải làm liền Nó nói là nó không có làm đâu mà khi mà làm nhiều lần như vậy đó Là cái phần âm của trong cơ thể mình đó, nó đang dạy cho lục căng, nó đang suối lục căng, lục trần của mình đó Từ từ lục canh, lục trần mình sẽ nghe lời nó Mình bỏ thiền một ngày, là mình sẽ bỏ thiền hai ngày, rồi mình sẽ thiền ba ngày Rồi, tới ngày thứ ba, tự động lục canh, lục trần nó thiền không nổi nữa Thấy không, nó không có chịu thiền nữa Tới ngày thứ tư, thứ năm, là thứ sáu, một tuần lễ, rồi bỏ tháng này, rồi tháng đỏ, bỏ luôn một năm sau Nhưng mà rút cuộc rồi bài học trở lại, rồi bị nhòi rồi cũng phải tu thôi Cho nên đó, anh nói là trong nhà thương á gọi là nhà tình thương, và cái chỗ đó là những cái chỗ người ta đau khổ cái ta bệnh tật thì những người bệnh tật đó là do sống sai, nghĩ sai, làm sai cho nên mới bị bệnh tật. Thì mình nhìn nhìn vào cái nhà đó ta gọi là nhà thương, thấy không? Cái viện bệnh viện, viện cái chỗ nơi những người bệnh là những người đáng thương hết cho nên cái chỗ đó không có có gì gọi là trần trược, nghĩa trang hoặc là nhà thương hà kim đừng có sợ cái việc đó cứ việc làm việc. Cái cơ hội mà mình làm việc trong nhà thương á là cái cơ hội để mình học đạo rất là nhiều hàng ngày á, em phải đối phó và nhìn thấy bao nhiêu người khổ. Hết người này đến người kia bệnh tật đủ thứ loại bệnh tật trong đó hết đó. Thấy không là mình nhìn cái tướng sắc, tướng mặt của họ là mình học được nhiều lắm. Cho nên cái đó là cái cơ hội mỗi một cái người hành giả vô vi là thượng đế bỏ vào mỗi một cái môi trường để mà học. Mỗi một người sẽ học và và sẽ khai thác cái sở trường của mình. Thì trong tương lai mình sẽ thành công nhờ những cái môi trường đó. Cho nên làm trong nhà thương tâm nghĩa trang Thì trừ ra những cái nghề mà không nên làm, chẳng hạn như mình đi tẩm liệm, tử thi Cái đó là mình làm nó là nó hại cái cái điển mình nhiều lắm Thấy không? Nhưng mà thường thường là không ai mà là những người tu bơ huy Không ai làm cái nghề đó đâu Thấy, thấy không? Hiểu chưa? À Kim Dạ, thấy người đây ạ Nhìn trên bàn người ta gì vậy? Trên bàn người ta gì Dạ, em học bác sĩ ạ Ờ Dạ, dạ Ví quá rồi, có cơ hội để mà làm làm việc cho cho tình thương nhiều hơn Bác sĩ mình làm em Dạ, em học ba khoa chị ạ Ờ Em bắt mắt à? Thế em đó. Quá nhiều dịch chuyển chứ em bình thường hay không? Đấy. Nên thì mình tư vấn lên hàng, mới đầu thì em cũng dè dặt nhưng mà bây giờ em cũng cũng đỡ cũng bình thường rồi anh ạ. Cái người tôi vô vi nó có một cái mà hồi xưa người, hay, người mà hay bị mà hay bạn đạo vô vi nó hay nói trượt trượt này nọ rồi kia trượt nhiều quá không dám tới gần người này trượt nhiều quá không tới gần. Nhưng mà cái đó nó không có đúng đâu. Ừ. Nếu mình tu đúng thì mình thấy hả trượt trượt cái thanh không có thành vấn đề nữa. Thấy không? Nhưng mà nhưng mà mình phải biết phòng thân. Chẳng hạn như là mình Cái chỗ nào mà làm hạ thấp cái tần số điển của mình xuống là chỗ đó phải phải phòng phải, phải, phải coi chừng Cái kinh nghiệm của anh thấy là như vậy Chẳng hạn như khi mà nói chuyện đạo như vậy mọi người sẽ lên tinh thần là kích tầng điển số điển qua của mình cao Mỗi lần mà nói chuyện xong là ai thiền về cuộc sống cũng thay đổi cũng tốt lắm Giống như một cái đại hội nhỏ vậy ừ, Thiền tốt rồi tư tưởng tốt, cuộc sống tốt Nhưng mà có những cái trường hợp mà mình đối phó với những cái trường hợp đó làm thấp cái tầng điển của mình xuống Hạ cái tầng điển mình xuống Nó làm thấp xuống, thì những cái trường hợp đó thì mình phải biết phòng thân, không mà phải biết niệm Phật Đừng có để nó nhập tâm Những lời nói mà... mà... nghe ngồi, ngồi mà kể chuyện ma, mà ngồi mà nghe thử đi Bữa nào gặp, gặp cái nhóm bạn, ngồi kể chuyện ma nghe thử đi rồi Thấy để mình đo lường cái độ điển của nó lên xuống như thế nào Nó kể chuyện ma một lát nữa đó, mình mạnh cái máy một lát nghe cũng rung nè Thế nên ngồi cái sợ là, thấy chưa? Tại khi mà nó ngồi nó kể chuyện ma như vậy đó, đó là một cái đám ma nó sẽ buông lại nó ngồi nó nghe mấy như mà nó nói là nó đang kể chuyện về mình đó <cười> đang nói chuyện với mình mà nghe con đó nói đúng không? Sẽ <cười> <Đấy không? cười> Thì nhiều khi em đó, thì em cũng coi em vô cái Youtube Em coi là người ta trang điểm xác chết nhưng mà người ta chăm sóc người chết mà nghe Mà tình kiếm nghe nói lên đây thì tại sao là Còn người ta chết, trước khi người ta thẩm niệm, mỗi bụng tiếng, mỗi bụng tiếng ra ngoài mình đối diện rất nhiều chứ muốn làm cho mình cảm thấy sở hãi là anh lên mấy cái đó, anh coi, mình đứng trước, mình, mình nghĩ Tại vì hồi đó em đi học chung, có một bạn gái học chung nó đi làm theo ngành việc Thì nó mới theo cái ngành là trang điểm sát chết, vô tẩm điểm sát chết Mình không có phải kinh tải quá, mình cũng ứng cực rằng là Mà đứa con bạn của mình bị trắng Mà nó, nó nó xinh đẹp như thế Mà nó cục bằng tụi mình như thế nó có thể lộn ngàn như vậy Từ khi mà mình ứng chứng trước một cuối ngón thịt cũng thấy là đây là cái xác chết rõ ràng Thì từ sau này em nhiều, khi, nhiều người nhiều người ta Mỗi lần mà, mà, mà em ăn cái cá em, em khủng, chặt tay đàng hoàng Sơn phép đàng hoàng, em, em nhìn thật là nấu mưa, nhỏ thì thôi Rồi xóa khỏa, hổng tùy lên Rồi để mà còn tiếng nó, tiếng được Duy sẽ miễn tập, vô lên như miễn tập Rồi mình khi chết nó cũng không khác một mà khiến thật sự lại vậy Ủa, Chỉ được, chỉ, chỉ được ăn thay hơn mà không có gì ăn thịt, không có Thật sự là như vậy rồi, uh, Nói là em mấy cái tầng điểm thì cũng ra Vì khi chắc chết người ta đưa ra rồi đó Thì họ cũng là mạnh, người ta muốn rượu ơn, người ta trang điểm Người ta cũng massage, lạc chơi ra để đứng, này, này, này, này, này, này, này. Thì cũng là một cái miếng thịt mình đang ăn Cho nên... Bởi uh, vì uh, uh, cái gì vô coi, tiếp xúc, đạt, nhận yeah. Mình sẽ rất cảm thấy hài hồng nữa Thế Sau đó anh đọc một câu chuyện về thiền Nó làm cái ông có ông trù trị này nè ông, Tự nhiên cái, mấy đệ tử thấy ông ăn thịt. ăn thịt Thấy mấy đệ tử vui quá nói, Mấy đệ tử nói hay ăn thịt mình cũng được ăn thịt Thế là ăn ăn, ăn. Xong rồi một hôm ông đem mấy người này Đi ra thiết quả người ta góp sách Là ông, ông vừa ăn cơm mà vừa ông, ông chấm chấm Ông gấp mấy cái rễ với cái thịt của sát chết mà ông ăn luôn Ông ăn luôn, xong cái máy này nhìn thấy vậy đó ối mửa ra trơn á Cái giọng nói chị mặt trường nào người mà làm được guitar thì mới ăn thịt nha Ông nó nói về đây một câu chuyện thiền Và Thực ra thì, thì, thực, thực ra thì cái, cái, cái gì mình cũng thấy nó trở về các bụi Cái căn bản nó cũng là nút lửa gió đất mà nhìn tới thì mình cũng không cảm thấy cái gì là sợ hay là cái gì Với khi mà ăn một miếng thịt, thật là ăn một miếng đậu hũ Thế đó cũng như nhau, thật sự là như vậy Ai... Là... Nhưng... Cho nên cái xác của mình nó mong manh lắm, theo Cho nên mình hiểu được rồi mình phải tu, phải nó mong manh lắm Thấy nó như vậy nó dễ vỡ lắm Đụng chút, đập dao, đụng gai đậm chút xíu là chảy máu nữa. Đụng, mong manh lắm Thế nên mình phải nghĩ cái xác này là nó tạm Cõi tạm thôi Mình đã chết bao nhiêu kiếp rồi Đã phải là kiếp này đâu Bao nhiêu kiếp mình đã từng chết rồi Thấy chưa Mỏ sát đi rồi Kiếp này mình cũng phải còn có cơ hội Để mà tu lần cuối cùng Thượng đế ban cái báo pháp vô vi xuống thế gian Thầy nói gặp cái pháp này cũng Giống như là rồng gặp nước vậy Các con tha hồ tu Tức là cái câu mà các con tha hồ tu Nó hay vô cùng Nhưng mà thấm thiết cái câu đó mới hiểu là Tại sao thầy nói các con tha hồ tu Có nghĩa là Bao nhiêu ngàn năm mình lặn lội thế gian này mình không tìm được pháp tu. Không có bàn đi tìm đường tu mà chỉ tu qua những hình thức bề ngoài, không có cơ hội để mà đi về trời. Thì bây giờ thời đại là thời kỳ đại ân xá, ân xá đại ân xá của thượng đế cho nên khi báo pháp mà một cái gọi là cái mật pháp, mật pháp của pháp lực vũ trụ trên trời họ đem xuống, truyền xuống để cho Chúng sanh có cơ hội, người nào có duyên, phước, may mắn để lấy, để đem đi trở về Nhân cái cơ hội có cái xác để mà trở về, thành ra cái xác của mình cũng là cái phương tiện Mông manh lắm nhưng mà nó cũng là cái phương tiện để mình đi thôi sẽ Một ngày nào đó phải nghĩ tới cái cảnh là mình nằm đó là người ta sẽ cũng lấy ruột, lấy gan mình ra rồi người ta chôn mấy đất Nhưng mà đừng có sợ những cái đó là tại vì mình Mình đừng có lầm lẫn mình như cái xác Cái phần hồn mình bỏ ra đi rồi thì cái xác nó giống như là cái vỏ sò thôi, không có cái gì mà phải Phải, phải sợ hãi cho nên là kim làm trong nhà thương đó, bệnh viện đó là có cơ hội rất nhiều để mà thấy những cảnh đó thấy không thực tập mổ xác chết rồi thực tập này thực tập nọ đó có có câu hội nhưng mà thấy rằng mình phải tu là như vậy cái xác mình đã làm chỉ làm cái, cái mong manh vô cùng nó, nó trong suốt lắm thấy vậy chứ nó dễ v lắm có ai mà ngồi đó mà ngồi suy nghĩ không Ngồi nói chuyện mình đang thấy trong ruột gan mình từng tế bào đang làm việc trong đó Nhưng cái ruột mình nó ra sao, tim mình nó đập làm sao Thấy cái bộ gan, bộ ruột của mình rồi mới thấy con người mình nói là mong manh lắm Nhưng mà có cái báo Pháp này phải đi Phải đi cho kịp giờ Tại vì bao nhiêu mấy chục ngàn âm mà Mới mật Pháp, mới truyền xuống thế gian Mấy Pháp này trên trời đưa xuống chứ không phải là của, của thế gian có được Ngoài không? Quý lắm Ở trên đó, Thầy đem xuống Thầy chỉ đường đi về đó Thượng Đế luôn chứ không có về tới cõi Phật, cõi Tiên gì, gì Đi về thẳng Thượng Đế luôn Thầy <cười> <cười> cho nó đi làm trong bệnh viện hay Nghĩa Trang này nó không được có sợ Cái chỗ đó không có cái gì đó Toàn là những cái vỏ ốc, vỏ sò không, không còn gì đó nó đi hết rồi, không có gì đâu Rồi, cho em hỏi cái này chút xíu được không ạ dạ cô nương có thể hỏi khỏi <cười> <cười> <cười> <cười> anh ơi cái hôm bữa mà em đi ngoài rạch Rái, Kiên Giang á, em đi ra đó thì cái bữa buổi tối đó em ngồi em coi mấy cái uh, anh chị mà BD họ biểu diễn mấy cái chương trình múa lửa rồi nút lửa với lại uh, nói chung là họ để những cái bàn mà bự lắm, lớn lắm, có phải cả gần cả trăm ký họ để lên đầu á, họ cho nó quay qua quay bên trên đó mà cái đó họ làm hay thiệt á. Thế xong rồi có cái lúc ra mà cái chị đó có gặp chị Xuân Nghi mới mới hỏi là nó là À, ủa chị sao mà chị nuốt lửa như vậy thì chị có bị nóng miệng không? Cái cái chị đó chị nói là không à, có tổ độ hết rồi nên là không có sao hết. Em mới nghĩ là ủa tổ độ thì chắc là có một cái giới bên kia người ta làm việc xong mà người ta người ta đưa như là người ta giúp cho để mà mới làm được như vậy ấy. chứ bình thường nếu mà luyện tập thì nó cũng chỉ là một phần thôi. Tại vì thấy có những cái mà làm cái ghê lắm rồi lửa nó đốt xung quanh cái người cái chân tay nằm trên đống lửa mà không có bị gì hết xong rồi bỏ vô miệng nút nguyên cái cái cái cục than nó rồi nhai, nhai cái than đang nóng đó, cho một người khác tới để họ hút thuốc lá họ châm lên nó thì nó vẫn làm như là nó vẫn vẫn cháy là người ta hút được bình thường mà xong rồi nếu mà đi qua những cái chỗ đó thì thì, thì ví dụ như người ta thấy những người tu thiền hoặc là thấy có cái gì đó thanh nhẹ thì họ có họ có làm gì không với lại em nghe nói là cái dân mà người miên nó họ họ có nhiều bùa phép lắm bùa ngải á Họ làm họ dễ ví dụ người nào mà không không biết không mà ăn uống mà không nếu mà không biết cái nguồn gốc của nó là dễ bị gì người ta người ta cho mình ăn mấy cái đồ đó xong rồi mình bị người ta làm bùa làm phép ở trong đó yeah, thế giới nào thuộc giới đó không có xâm phạm mình được cũng giống như mình trong mình đâu có đụng chạm gì tới họ đâu cái khối đó là một cả một cái khối rất là mạnh mà đang hoành hành mà Cái chuyện đó là vì sao này nó còn nó còn dữ hơn nữa Vì sao này là Phật còn hiện ra luôn nữa Dữ dội lắm Nhưng mà cái khối nào thuộc khối đó Mình không có dính giá người ta họ hết Mình không có gì sợ Thấy không? Còn vấn đề mà ăn uống ngải bùa thì Thì đâu phải là đâu phải là ai Đâu có triệu người mà mình dính vô cái ngải đó đâu Thấy chưa? Nó cũng có cái duyên ở trong đó Mà nếu mà mình đã tu mình còn cái nghiệp Như là, là cái, nghiệp, cái, cái, cái, cái, cái nghiệp mà nó còn sót lại á Thì mình dính vào cái đó thì, thì người cũng sẽ tay qua nạn khỏi không có sao Nhưng mà mấy cái đó là quá chất không không có gì hết á Thật sự ra là bùa chúa bùa ngải á là nó cũng nó nằm trong cái định luật ngũ hành thôi Nó không có phải vượt ra ngoài cái vụ ngũ hành được Nó không có cao hơn cái cái cái cái pháp được của người thiền vô vi được Chứ ngại như bây giờ Tại sao có một người đó ăn cái gì ôi trời một lát nữa rồi trong bụng như bao rồi đi bác sĩ, bác sĩ nói trong đó mổ ra toàn là những cái con uh, cái con gì mình hút máu á, con đĩa đó đầy trong ruột hết. Thấy không? Thì, thì thật sự thì tất cả đó là là là qua là, là quá chất hết không có gì hết. Thì cái con đĩa đó khi nó sai nhỏ ra nó lấy cái bột điểm sai nhỏ ra nó thành bột nó phơ thành bột. Nó hòa vào vào với nước uống, xin uống vào thì cái con đĩa nó nó nó nó nó giữ lắm. Mặc dù nó bị sai nát là thành bột vậy đó nhưng mà khi nó gặp nước á, nó lại nảy nở thành trứng, nó nở thành con đĩa trở lại Khi mình ăn vào thì mình dính cái đó Thấy không? Thì tất cả đều là hóa chất hết, ngải cũng vậy, những cây ngải cái gì cũng vậy là những cái hóa chất hết Cái hóa chất của nó, cái, cái cơ thể của mình á Là cấu trúc bởi cái gì? Là toàn là hormone không à? Hormone nghĩa là hóa chất không à? 100% cơ thể của mình toàn là hóa chất, nước cũng là hóa chất hết Nhìn những cái quá chất những cái cây ngãi cái gì đó là những cái cây đó, đó tại sao nó có thể làm của người ta coi như chỉ có cái chị cái chiếc kể đi đi từ đi từ Hà Nội mà đi xe đi lên tới đi về tới cái tỉnh gì, cao nguyên Lào Cai Bắc Ninh ra đâu đó trên cao á thì tự nhiên cái đi lên xe mà trong trong trong lên xe đang ngồi thì có mấy người người ta đánh bài Thì đánh bài tự nhiên có một người nói chị bỏ tiền ra đánh đi Bỏ hết ra đánh, tự nhiên nó lấy hết Đang dành dụng tiền đem gửi về gia đình mấy ngàn đô á Vậy kiều mà Tự nhiên đem bỏ ra đánh nè nó lấy hồi nào không hay khi mà xuống xe rồi đó thì một, thì một lát xuống xe rồi thì Thì khi mà đánh xong thì một lát nữa thì cũng đang mê mê mẩn mẫn tự nhiên cái mấy người bên cạnh họ ngó, họ nháy mắt, rồi nói Nói cô bị nó gạt nhưng mà cô cũng không hiểu nữa Khi mà xuống xe rồi đó mới sực tỉnh lại thì mới thấy mình mất hết tiền thấy chưa Thì tại sao mình bị như vậy? Thứ nhất đó, là cái duyên của mình, cái duyên số cái duyên nghiệp của mình, mình lừa nó bao nhiêu ngàn đô, bây giờ nó lấy lại là cái chuyện đầu tiên. Cái chuyện thứ nhì nữa đó là khi mà nó làm nó nói chuyện với mình như vậy đó, trong cái lá bài của nó đó, nó bỏ những cái quá chất ở trong đó. Khi mình cái tay mình bóc dính một cái đó, theo mình Mình lỡ mình bóc thì mình quẹt cái mắt, quẹt cái tay á. Thì cái quá chất đó là những cái chất nó làm cho mình mê cái tâm, cái tinh thần nó bị tê liệt. Nó làm cái tinh thần mình tê liệt đi, cái tự nhiên mình, mình mê đi, mình tê liệt đi, mình mất, cái, mình mất cái định hướng, mình không có nhận Thì cái hormôn nó control, nó, nó kiểm soát cái, cái cái cơ thể mình mà Đâu phải là mình kiểm soát cơ thể, chính cái hormôn nó nó kiểm soát cơ thể mình mà Cái hormôn mà nó tiết ra mạnh nhiều quá, mà phương diện nào đó là mình cũng cũng cũng đảo điên với nó Thì thành ra tất cả bùa ngải để nằm trong ngũ hành hết Không có thoát ra khỏi ngũ hành được, nhưng mà người tu vô vi đó Mình có cái pháp lực của cái pháp lương thường chuyển Với lại cái sợi hồn, hai cái đó mình giải được cái đó. Mình gặp cái trường hợp đó là mình bị phản ứng liền, có thể bị nặng đầu. Mình nặng đầu một xíu là mình biết liền là mình biết nó có nó nó, nó bỏ cái buồn ngãi mà buồn ngãi là quá quá học thôi, chất quá học thôi. Thì thì cái cơ thể của mình khi mình thiền quen rồi đó, tự động rồi nó sẽ đóng cái đó ra hết. Ờ Cái cơ thể mình nó tự mình thành thiền một thời gian sau cái cơ thể mình tự trị bệnh cho mình. Nó là một bác sĩ tự tự trị cho nên mình hành thiền á, mình hành thiền cái pháp này, mình là một y sĩ, mình tự trị mình. Tự trị bệnh bệnh nan y, bệnh này bệnh nọ có những cái bệnh mà những bây giờ mình đang đau ở chỗ nào đi, đau nhất chỗ nào đó mình lấy cái tay mình để cho nó mình điện Phật, mình tập trung cho một lát nó hết đau. Thấy không? Mình thấy cái điện năng, điện lực năng lực của bản thân mình và năng lực của cái thiền nó có thể trị bệnh cho mình, nó có thể đánh đánh đổ những cái phần tà trượt ra ngoài liền. Và mà một người hành giả vô vi đừng có sợ mấy cái đó nhà nã nói đó trường hợp mình có thể dễ bị nhất là khi mà mình hạ thấp cái tầng điểm mình xuống, cái tinh thần mà nó xuống thấp á là cái mình đang mở cửa cho khối trường nó xâm nhập, nó xâm nhập vào cái ngũ tạng của mình. Nó xâm nhập vào khối ốc nó làm nó nó nó áp đảo anh mình đến. Đi. Ừ. Trên hỏi làm, làm sao mình biết cái tầng điểm mình xuống thấp? Khi mà tầng điểm mình xuống thấp á là mình cảm thấy dao động, hoang mang sợ hãi và nó nó xuống thấp lắm rồi đó. Cách, dandy, không đang, mình, đang, mình đang, mình đang bình tĩnh, scores, mình đang thanh nhẹ, tự mình sợ hãi một chuyện gì đó là cái thành điểm mình đang Nó gọi là cái siêu, cái hào quang bọc ở ngoài mình, nó vỡ ra nên nó, nó, nó, nó, nó, nó, nó hạ thấp xuống này, nó mất đi rồi Mà tự nhiên cứ mình giao động, mình sợ hãi Chẳng hạn như mà cái phần mà làm cho mình mất, cái, cái, cái phần mà điểm qua nó là cái cái, cái, cái, cái tinh khí thần Khi cái tinh khí thần mình đầy, mình mạnh đó Cho nên tại sao tinh quá khí, khí quá thần Cái tinh lịch của mình đầy đủ, cái tinh lịch của người nam nữ đều có cái tinh lịch Cái tinh lịch là cái sinh lịch, cái, cái tinh hoa của đồ ăn, thức phẩm nó trụ lại cái chỗ đó Thì nó tạo ra cái khí chất, cái khí chất nó đưa lên nó nuôi cái ốc nuôi cái ốc của mình, nó làm cho cái ốc mình nó mạnh Cho nên tại sao tinh quá khí, khí quá thành là như vậy Tại sao? Cho nên cái phần mà mình thường thường á Mình muốn giữ cho cơ thể mạnh khỏe là cái tinh lịch đừng có mất, giữ nó nhìn dữ bảo vệ nó có vệ nó thì anh Thư Sơn nó nói thí nghiệm là cái con dê đó mà lúc mà bình thường nó đá rất là hăng nhưng mà nó chỉ cần bỏ con dê máy vô á nó đạp máy một cái á nó tự động thôi. Lúc đó bỏ bất cứ con gì vô nó cũng bỏ chạy hết đừng đứa nào con dê, bỏ con bỏ con con, con, con rùa chạy xung quanh đó, nó cũng sợ nó bỏ chạy. Nó mất cái tâm thần liền cái cái cái cái, cái, cái, cái thần của nó mất liền. Nó, nó, nó bị mất phần đó là, là nó nó bị hạ thấp cái luận điểm nó xuống là nó sợ hãi nó hoang mang. Nên nó, nó con gà cũng vậy nó trước khi đá mà cho đọc nói một cái là không có đá được. Tự nhiên là bỏ chạy mất tinh thần liền. Thành ra mình phải giữ gìn giữ cái cái thể xác cho nó tốt cho nó mạnh cái tinh lực, sinh lực cho mình sẽ dồi dào cho mạnh. Thì khi đó lúc nào cũng vậy mình đối diện bất cứ việc gì cái tinh thần nó vững vàng và nó mạnh. Nhưng như là Dĩ nhiên là, ví dụ mà có sư tử đang rượt, mình dĩ nhiên phải sợ chứ, mình phải chạy chứ, nhưng mà sao, có chạy không, thấy không? Lúc đó cái tinh thần mình phải vững vàng, mình mình nghĩ là mình, khi mà tinh thần mình vững vàng cái và đầu mình sáng suốt là mình sẽ đứng lại, mình chịu chết, mình nắm nắm ăn mình, để cho nó ăn, không có chạy, mình chạy không chạy, đâu có chạy, chạy, chạy, chạy, chạy, chạy, chạy, chạy kịp. Thấy không? Thì, thì cái đó cái tinh thần của mình tụ lại, thành ra cái sự sáng suốt để mình đối phó với hoàn cảnh. Khi mà mình cảm thấy, cảm giác, sự sợ hãi trong lòng á, là cái tầng điểm mình đang xuống thấp đó và là đang ngồi mình sợ một cái chuyện gì đó thường đầu mình sợ hãi đủ thứ là cái tầng điểm mình xuống thấp, xuống thấp còn khi mà mình thiền đầy đủ xồn thiền đầy đủ đức tin vững vàng những cái tinh thần mĩnh mạnh thì mình không có cái sự sợ hãi đó mình đối diện với lại ma quỷ vậy thì mình đã nói mình tu mình thôi chết thì cùng là cùng thôi gì đâu thấy không? thì mình không, mình, mình không có sợ nữa Đó là cái, cái cách để biết khi mà cái tần số điện mình xuống thấp á Cái tần số điện xuống thấp á là mình nói chuyện cũng vậy, nó không có thông suốt một vấn đề Đó, nói một vấn đề không có không không có thông suốt Làm một việc cũng không có thông suốt mình đó, Sự suy nghĩ của mình cũng không có thông suốt luôn, rồi tinh thần mình nó không còn Mình đối diện bất cứ một cái lực nào mình cũng sợ hãi hết Phải để cái đó Cho nên người tham giả vô có cái phương pháp mà niệm Phật là để cho lúc mà cũng gia tăng Thầy nói là gia tăng cái tránh động lực của bộ đầu là như vậy đó Niệm Phật nhiều Cái bộ đầu mình càng ngày càng mạnh, sáng ra Nhưng không có sợ cái gì hết Sợ mình đó Sợ là sợ cái tiếng nói của mình đó Hoặc để một lát nữa thiền Cái lát mới ngồi niệm Phật thôi, để ngày mai thiền Thì lại sợ cái phần đó đó thấy không? nói chung lại lo lắng, sợ hả hãng rồi lại nói chung lộn loạn là, là cái... là cái... là, cái, là cái biển mình Thì à, tình, tình là mình lo lắng, không nghĩa lo lắng nhiều cũng sợ, người nghĩa là đúng, mình lo, mình lo lắng nhiều quá Tự nhiên cái đó ốc mình nó cứ hao cái điển lực, nó hao cái, cái năng năng lượng, năng lượng của điểm quan đi Tự nhiên mình cũng cũng sợ hãi, mình yếu liền, yếu tình kinh liền Cho nên cái pháp này phải nhớ một điều, nó không phải là lý thuyết Người có vô vi, ấy, trong khó vô vi bây giờ anh biết, từ xưa đến giờ chứ không phải ngay bây giờ đâu Anh chia ra là hai có vô vi lý thuyết và vô vi thực hành Ngay từ đầu là đã có như vậy rồi Từ bên Việt Nam tới bây giờ Ngày xưa lúc thầy tu của người tới bây giờ Cũng chưa làm hai thói vô vi lý thức và vô vi thực hành Người vô vi thực hành là những người thực hành không? Còn những người lý thức là mình nói nhưng mình không có làm, mình không có thực hành Mình chỉ nghe đạo, mình thích đỡ, mình nói chuyện đạo thôi Nhưng mà mình chỉ là những không có thực hành Nhưng mà quan trọng thức Nhà... hướng thì Mấy quý vị cũng nhắc lại Công trình của người ta, người ta tương dân, anh nói như, vậy, anh như, nói như đây, thế nào Anh nói lý thuyết ở đây Lại Lại là là không phải là lý thuyết, không phải là lý thuyết Lý thuyết ở đây anh nói hay là làm sao? Nghĩa là cái người người hành giả vô vi đó có người không có hành Nhưng mà chỉ đem những lời thầy nói hoặc là mình nói lý thuyết thôi, cái đó là tu lý thuyết Còn những gì là mình có hành thì mình nói lý thuyết ở đây là mình đang nói đạo rồi, mình đâu phải lý thuyết Nó cũng giống như là, không phải là mình không phải là vô vi lý thuyết Hồi xưa thầy nói vô vi lý thuyết là những người không có hành Chứ không phải là lý thuyết là mình nói chuyện đạo, hiểu không? Ý không phải là như vậy Nếu mà nói lý thuyết thì thầy là, lý thuyết là, là số 1 thế giới, là, nhưng mà thầy hành Thế nên thầy không phải là một người lý thuyết, thầy là người Vô Vi thực hành Từ thực hành ra thì mới có lý thuyết đó được Đó, lý thuyết đó Vô Vi gì người bây giờ cũng vậy, đâu có hành đâu Thì theo Vô Vi nói là theo mang thí Vô Vi nhưng mà không có thực hành, nhiều lắm cứ chia phân nửa bởi vì thầy nói trước khi mà thầy mất ở dưới miền Nam á thầy gặp bạn anh là trên Hồng á. Thì tâm sự thầy nói người tu thì nhiều nhưng mà những người mà tu thật sự vô vi không chỉ bằng nắm tay của tao đến đầu ngón tay của tao. Cho nhiều nó mạnh cái sắp lý vô vi phát triển vô vi lịch sử nó mạnh dữ lắm nhiều đến nó nỗi như vậy nhiều lắm đó. Thầy bao nhiêu cũng không có giờ đủ được Thầy ngay cái thầy đi chơi casino không vậy thì đánh bạc ngay cái lúc mà thầy casino không vậy Thầy dặn là không được hỏi đạo Tại lúc đó cái sát thầy đang làm việc Thầy cái phần điển thầy rút ra thầy đi làm việc Đang có chuyện cần ở đâu thầy làm việc Còn cái sát đó, thầy không cho nở không Thầy bắt nó ngồi đếm không? Thầy chơi lua lép thầy bắt nó đếm tính toán Nhưng có cái lần nó đi vào chơi Đi vào chơi trong casino thì lúc đó ngồi đó thì thầy chơi cái thế mà gọi là thế đặt. Người ta đặt một lần á là 100 đô hay là 2 300 đô thì đặt có năm xu à. Cái lấy năm xu đặt chỗ này, năm xu đặt chỗ kia. Nhưng mà cái người quay họ bực mình quá đó. Họ quay đại nè. Họ quay đại đó, họ quay cái thái độ giống như là cái ghét nó ghét ông này Chán ông này quá. Thì thầy đứng vậy thì đẩy một cái đống bạc có thể là 70 cho cổ, thầy đưa cho cổ không có lấy hết luôn. Thầy đẩy thì cổ cô lấy hết luôn. Tôi tới đây không phải để mà cô thích thì cô lấy hết, thì, thì... Cô, cô hất hồn luôn Cô đứng về có xin lỗi, xin lỗi sao thì từ đó cô quay lại đàn loài cho thầy chơi Quay số cho nó chạy thì Thầy cũng có là làm việc, chứ thầy không có phải là thầy đi cả bạc Thầy làm một việc cho tất cả mọi việc Đi làm việc cho cái xác bỏ lại, đi đánh bạc để cho cái xác nó tính toán cho cái đàn ốc thông minh Rồi đồng, nếu mà ăn thì có tiền đó để mà đi gửi về Việt Nam, làm một việc cho tất cả mọi việc Thầy làm việc tới mức đó, nó lột cái xác tới mức đó luôn, thấy chưa? Đâu có tụi yên dĩ đâu. Thầy nói, lúc đó thầy nói, ta về giúp cho, thằng 8 nó đang đánh bấm vặt ở Việt Nam, bấm đỏ trời ở bên Việt Nam. Bấm mấy chục năm nay vẫn còn bây giờ, dai dẳng, bây giờ vẫn còn cõi tâm ninh đó, bấm đỏ trời luôn. Thầy nói, cứ đích thân em nghe thầy nói, thầy kể, thằng 8 á, báo mới về Việt Nam nó đánh trận bên đó. đó. đánh võ trời bệnh. Rồi trong cái trong cái mình là thiền thực hành phải hiểu điều hiểu điều đó. Những người vô vi mình ngồi ở đây là mình thực hành, mình tu rồi mình mới nói chuyện. chứ mình không có đi từ trong lý thuyết có nhiều bạn đạo bây giờ nhiều lắm. cho nên mọi sự lộn xộn khắp nơi ở đâu cũng vậy trong khối vô vi từ đâu từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài. Nó bắt nguồn từ đó, không thiếu thực hành, thiếu thực hành thì nó xâm ra chuyện vậy đó Thiếu thực hành là thiếu thanh tịnh, mà thiếu thanh tịnh là nó có chuyện Không có biết làm cái việc đó trở thành không, theo là làm cho nó nổ lớn ra thêm, nó xâm chuyện cho em hỏi chút xíu, ví dụ như um, em thấy mọi người với uh, hay nói là thiếu thực hành với lại phải mình phải thực hành đều đạt mỗi ngày. Nhưng mà nhưng mà có nhiều lúc ví dụ như mình có cái việc gì đó mình bận rộn quá đó, mình đi về mình mệt quá thì sao anh? Ví dụ như mình mệt quá mà bây giờ bữa đó mình cố gắng mình ngồi thiền mà nó không vô được gì hết trơn á. Thì tại những người như là em sao có thiền? Gì? Tại cái xác nó mệt rồi mình đâu có hành hạ được nó là con của mình. Con mình mình bắt con mà đi làm việc, đi cầy dưỡng, đi cày bờ đủ thứ ấy, rồi tối về bắt nó học bài là nó học vô được Thấy không? Mình muốn cho nó học thì học cho tốt thì để nó bắt nó làm nhiều Nó là con của mình mà, con cái của mình mà mình, mình hành hạ nó rồi mình hành hạ nó đủ đều hết thì nó không có làm được gì trách nhiệm của mình Nhưng mà đi làm việc này chị nọ mệt thì về nhà nghỉ ngơi Nghỉ ngơi xong rồi có sức là thiền Nhưng mà phải nhớ đó Cái hẹn, cái hẹn tu, thầy nói, ông Tư dặn câu đó, tu không có thực hẹn tu Hẹn tu là không bao giờ tu được có nói là mai tu thiền hay là có nhiều người Có mấy người bạn hay là nói để tao, chị nào tao 50 tuổi, hay về già tao tu Chứ cười thôi, thấy không? Cái tu đâu phải là để về già mới tu được, về già là chỉ có chết đó, chứ sao là tu được À sức cho nữa mà là... tôi Thấy không? Tinh khô, trí trạng rồi, thần lực yếu rồi Con người ô nhiễm, độc ốc trần trượt, đủ thứ chuyện ở đời, đánh mừng Thì làm sao mà tu được? Không có lắm, không có tu được Tu là phải tu ngay được trẻ Hoặc là tu ngay, từ lúc mà mình còn cái sức lực còn tốt Đầu ốc mình còn tốt, mình tu là tốt nhất Đời phải già lụm tụm đi, không nổi là sao lăng tu có gì mấy người đó chứ họ niệm Phật thôi Còn niệm không có được đâu Nếu niệm Phật còn niệm không được làm sao mà tu được đầu ốc tạp niệm nhiều quá mấy chục năm rồi bánh muôn ở đời rồi đủ trò đủ chuyện hết rồi làm sao đầu ốc nó, nó nó hư rồi làm sao mà ngồi niệm Phật được khó lắm cho nên không phải là dễ đâu gặp được cái Pháp tu này không phải là không phải là tôi phải là dễ tu đâu nó đại Phước đó, mới nó mới gặp nhàệt thì về nhà nghỉ ngơi đi là làm sao thiền thôi tại vì cái tu đó Đó, anh nói thật không? Phải là chỉ có cái pháp hành, cái pháp lý vui viên không, cái ý chí tu mới là quan trọng. Mình có thể bỏ thiền, đừng vì lý do nào đó, nhưng mà cái ý chí tu đừng có mất, mất cái đó là là mất luôn, mất hết. Cái ý chí tu là của phần hồn, mà khi mà nó còn không có định hướng, để mà nó lo tu, nó không có chỉ huy được nữa là là mất hết, không có tu thiền được đâu. Có thể là mình bỏ thiền, Mình bỏ thiền, Nguyệt nói nghe không có sỏa Nguyệt Nghe không có sỏa nghe không được Em chờ cho em hỏi chú Đơ Dạ, hỏi đi em Nói đi alo. Con đi nói đi mà alo. Nghe đi hùng thì dạ. Cách đây khoảng à, một tháng thì em à, có đi viếng với chú của em mà thì em cũng à, là bị từ từ thì bây giờ nghe là từ trong tâm mình cái số mình một cái người mà người thân của mình bị mất ấy thì em cũng cũng cũng thử theo làm theo cái cái cái cái cái trên không mình ngầm cái, cái hai cái cái núi ấy Gặp ngập hai núi xanh kim vào vào viếng ông ấy thì em thì cũng làm theo như vậy và mình lên liên tục tập trung ở trên đỉnh đầu ấy. mình niệm Phật liên tục thì cũng không không hiểu thế nào nhưng mà là là là nó cái cái điển nó mạnh lắm mà nó, nó không không nó còn hơn cái lại trong đầu mình lúc nào lúc nào mình cũng nghĩ là là cầu cho ông ấy được được siêu thăng tỉnh độ của anh để cho, cho cái cái khói mà có em tốt đẹp nhất ấy, lúc nào mình cũng nghĩ vậy thì khi mà cái cái cái em thấy nó còn cái cái điển nó còn mạnh hơn là cái cái cái lúc thường mình mình tập tập mình mình làm Phật ấy thì không hiểu cái đấy có phải là mấy lại, để cả khi mà về buổi đêm ấy, em về em thiền thì thì cũng thấy mình mình cũng nguyện trên đỉnh đầu và mình thấy cái cái triển nó còn mạnh hơn cái, cái ngày thường thì cũng không phải là có, có phải là cái cái đấy là cái bình thường nó bộc phát ở trong mình thì nó nó nó nó tạo ra cái cái ánh năng cái à, cái, là cái, cái đó nó... là cái lòng thành, cái đó vậy cái lòng thành của mình. Cái lòng thành Đà. của mình đó, nó tạo nên cái cái năng lượng và điển đánh hại những đối diện với cái một việc gì cũng vậy. Tại sao bộ mình nó không có giúp? Mà khi mình, cái lòng thành của mình, cái lòng thành đó, nó nó nó là cái nguồn năng lượng được nó phát ra điện. Dạ, đó. Cho nên cái lòng thành nó rất là quan trọng Cho nên cái người mà lòng thành như cầu đảo của nó phát ra cái luồng năng lượng rất là mạnh Chưa thêm người ta thấy được cái đó Người ta chỉ cho mình cái phương pháp tu thiền Như là để anh việc không làm nó tại vì do cái lòng thành của mình hay chưa Cho nên cái gì mà làm cái gì mà thành tâm ở đây là tốt hết dạ, Cũng giống như là... Để... Cô nói đi cái hôm hôm buổi buổi hôm đấy thì em không hiểu nào nhưng mà em thấy mấy cái mình thiền thấy nó nó nó nó sảng khoái hơn rất nhiều rồi. Cái cái điểm trong cái thường là cái điểm nó cũng mạnh, cái điểm ở trên đầu nó cũng cực kỳ mạnh luôn mà mà nghĩa là mình mình thiền xong mình thấy nó sảng khóa mình ngồi thiền được vài tiếng mà hôm sau mình thấy nó sảng khóa vô cùng. Thì không hiểu thì đấy có lẽ là em cũng, cũng mà là nghĩa là cái cái này nó cũng là bộc phát từ cái hay là Tình thương, xem một video mọi người em thấy mọi người bảo là khi mà mình đi điếng đi người người người đã mất về thì cái điểm thì mình bị hao. <cười> em thì không hiểu là nhưng mà của em thì em thấy khi mà buổi đêm mình về mình tiền thì thấy nó nó tốt hơn ban ngày. cũng có thể là do cái bên em em thắc mắc là khi mà cái tình thương của mình nó nó bộc phát nó mạnh, nó, nó mạnh lên mình hướng thượng mạnh lên về trên thì có lẽ là mình được mình chiếu hay nhờ ban chiếu bác nhờ đấy thì rồi, chẳng lời chẳng lẽ như là tại sao bà thánh uh, Teresa đó thì bà mà nữ thánh Teresa này ở Ấn Độ đó suốt cuộc đời của bà bà chỉ làm trong bệnh viện trong nhà thương mà giúp đỡ người nghèo, bà giúp đỡ những người bệnh bệnh AIDS, bệnh xida nhưng mà bà đâu có bị đâu. Thì chứ bà tiếp xúc bình thường. hết Suốt các cuộc đời của bà bà ống hiếm Bà cái việc khổ làm còn còn còn còn hiển hiển hơn còn hơn cái việc làm của Đức Giáo hoàng. Và Đức Giáo hoàng thời xa này phong thánh cho bà phong bằng thừa, thì bà chết ở trình độ bà là bị thấm rồi. Nó cần phải không, nhưng mà suốt cả đời bà phụng sự vì tình thương vì vì sao bà phải làm như vậy? Vì sao bà phải, cả một cuộc đời con người đi giúp đỡ những người bệnh tật trong nhà thương, nhà nghèo Cái nhà thì chết luôn, tại sao bà làm? Vì tình thương Khi vì tình thương bà làm như vậy thì bệnh nhân sẽ ban cho cái khối mà cái khối gọi là, không phải là khối vô viên mà cái khối mà tận độ tình thương của tận đế họ sẽ ban chiếu cái điểm xuống cho bà, chiếu xuống cho bà Thì tự nhiên bà có dồi dào năng lực Càng ngập cái, cái điểm quan để bà làm việc, bà cứu đời Thì mình cũng vậy đó, cho nên khi mình làm việc gì mà với lòng thành đó, đều thành công hết Đừng nói chuyện tương chuyện, chuyện đời thôi, mình làm thành tâm ở đời, mình làm một việc gì với lòng thành là ai cũng thương mình hết đúng không? Mình làm một trong một công ty mà với thành tâm mình làm thì ông chủ ngồi thỏa thương mình Thì tại cái lòng thành nó phát ra cái, cái sức bệnh là cái thương À, biết chưa? À, cho, nên, cho nên trong cái blog mà anh viết những cái bài, anh nói là Nó sơ qua cho nên nhiều người không có hiểu, nói toán thoáng qua, họ không có chiều sâu, họ không có hiểu Nói những cái ai á, Thượng Đế đang đang đang đang, đang, cho, đang đang xuống cho thế gian rất là nhiều Nhưng mà những người, cho những người nào có thành tâm Thì tự động họ sẽ tìm được pháp tu, có những người vào vào blog họ tìm được làm sao bây giờ tôi làm sao tôi phải tu bây giờ tôi biết tu từ đâu À, anh không bao giờ nói ở các bạn tu theo Vô Vi thì không, anh chỉ nói là các bạn chỉ cần nghĩ về Thượng Đế với tất cả tấm lòng thành đi cầu đạo thì Thượng Đế sẽ chuyển cho Thấy không? Thì Thượng Đế sẽ chuyển theo cái duyên của họ, họ theo cái đường lói Pháp nào, họ tôn giáo nào thì họ đem tôn giáo đó Chứ không cần nhất thiết phải theo Vô Vi, mình đâu có đi quảng cáo Vô Vi, Vô Vi là không có quảng cáo Cho nên là, là, là cái lòng thành của mình nó quan trọng lắm cái lòng thành cầu đạo, chẳng hạn anh nói là cái kỳ trước anh kể không, không có ở đây cái anh bạn mà Cái ông cái trong vô vi đó, vô vi lý thuyết thật sự phải nói vậy Trong thời gian đó là đông lắm, đi vào trong vô vi nhưng mà không có hành Theo vô vi theo thầy thôi, theo theo pháp tu nghe thiền nói chuyện mà không bao giờ mà thấy hành Hoặc là cái hành cho có lệ thôi Hành cho có thôi chứ không thấy tại sao mà thấy hành Thì ảnh bồng con, ảnh tới nhà, mà con ảnh đang khóc nhiều lắm Năn nỉ thầy Để mà thầy cố, mà thầy không cố đó. Thấy không? Tại vì, mà trong lúc ai cũng nói thầy, ô thầy sao thiếu từ bi Mấy chục năm sao không hiểu tại sao thầy không cố Ảnh, mấy chục năm sau Ảnh làm những việc gì? Thấy chưa? Tiếp tai với cha trưởng Có âm mưu gì trong vô vi Thấy chưa? Không chịu hành Cho tới bây giờ cũng không có hành Và đến khi mà tới giờ phút cuối cùng rồi chết cái chịu chết ừ, Té bên cây cây, cây, cây, cây, cây đào nó cắt đứt cái chân thôi nó cũng làm ăn thì vô mà không có hành, tại vì không có lòng thầm cho nên thầy thấy cái đó. Thầy không thể, thầy, thầy chưa hề gặp ánh là ai. Nha, chưa hề gặp bao giờ hết. nghe nói cái anh tới bồng con tới, ảnh tu vô bồng con tới thầy cứu mà thầy không cứu. Thấy chưa? Thầy đợi anh năn nỉ đến mấy tiếng đồng hồn. Thầy kêu đứa con vô thì cái rời đầu một cái là nó nó hết khóc liền, thầy nó có gì đâu, đầu nó chỉ có bóng đen thôi, có gì đâu. Thì cho cái lòng thành quan trọng, nó bề trên đã chứng Cho nên cái người hành giả vô vi này Anh không không cần biết là tu thiệt hay tu giả Bởi vì chuyện nó bề trên biết Bề trên biết hết Thấy không? Ừ Cho nên không, người tu vô vi và tổng đồng vô vi khi làm việc bên ngoài cũng không có sợ ai hết Không có sợ ai trà trộn phá quấy hết là Để... vì trên biết Xuân Xuân nói gì? Cho nên vì cái lòng thành cái tình thương của mình mình mình, mình, mình phát tâm ra về cái tình thương cho nên tại sao mà mình mình niệm mỗi một đêm niệm quán theo âm Bồ Tát mà như vậy tại vì quán theo Bồ Tát tượng trưng sẽ có lòng từ bi hiểu chưa vì vì sao vì lòng từ bi bởi vì cái cái, cái cái lòng từ bi đó nó là sức mạnh Cho nên tại sao bây giờ mới hiểu tại sao phải nói từ bi là sức mạnh Tại cái lòng từ bi của mình đó, nó phát động ra một cái năng lực Cái, cái lòng thành Để mà tạo ra một cái nguồn điện qua rất là mạnh dồi dào Thì Khi mà mình Có được cái đó mình ngồi thiền rất là tốt Rất là nhẹ Cho nên mình đối diện với lại xác chết hay là cái gì không có ăn thua gì đâu Không có ăn thua không gì bao. đâu <cười> Em ơi nơi đấy Mình, mình đang chân Cô là mình, Cái thực tế, tếí nghiệm với thực tế thì mình thấy được là cái khi mà cái, cái tâm của mình nó nó nó mạnh thì khi mà cái, cái, cái, cái, cái, cái trong mình nó bộc tình thương là một cái hai là cái hướng tượng mình hướng tượng mình, mình cầu nguyện cho cho ông ấy mình mang cái tình thương mà mình tiền mình tiền thì mình để mình mình đối lên lênẩ trên thì không không ngờ là, là cái, cái, cái, cái cái cái buổi tiền thì nó má nó mạnh hơn ngày thường rất nhiều mà không không phải là 11 hay là 10 giờ gì đấy. 11 đến 10 10 giờ em cũng cảm nhận được cái cái nguồn năng lượng nó cũng mạnh lắm. Nhưng mà không được. không phải là ngày ngày một trong hai ngày đấy. Đúng rồi, trời riêng những khi, ngày gần những ngày trăng tròn đúng rồi. Dạ. Thì ngày, ngày trăng tròn thế mà, mà cái tâm của mình nó cũng cũng rất là mạnh khi mà nó nó, nó hướng hướng lên bề trên cùng cùng với với cái cái cái, cái rồi mà tại cái năng lượng của trong mình nó bộc phát lên lên trên thì bình nó rất là là e mã mà mà cái nguồn năng lượng được chiếu mạnh lên lịch đồng thế đó. Thì đó cái cái đó nó cũng giống như giống như ở đây là bao nhiêu Đúng người làm mẹ, bao nhiêu người làm mẹ ở đây thấy không? Tại sao mình chăm sóc con mình được? Con mình nó khổ vậy mà mình vẫn chăm sóc được. Tại vì cái tình thương, tình thương nó nó nó còn đứng ở trên luôn ở cái lòng thành tâm của mình để mình nuôi con mình nữa vượt qua được tất cả mọi khó khăn chưa cái lòng từ bi của một người mẹ nuôi dưỡng một đứa con nuôi được một đứa con là cả một công trình kinh khủng lắm, anh không thể tưởng tượng được anh có thể làm được việc đó, không bao giờ làm được một đứa bé mà nó khóc như vậy mà nó phá như vậy mà chịu đựng được Đấy không mà mọi người mẹ họ làm được vì cái tình thương cho nên và họ, họ họ cho nên họ, họ làm, không có năng lượng rất là mạnh cho nên, Hà, cho nên Hà cũng vậy làm trong nhà thương cũng vậy là một cái cơ hội để mà mình có có một cơ hội để mà mình mình phát triển cái lòng từ bi. Chia mỗi người đều có cái hoàn cảnh hết, làm ở trong nhà thương bệnh viện là mình phát triển cái lòng từ bi. Mình thấy ai cũng bệnh cũng khổ hết, thấy không? Rồi mình buồn, mình thấy buồn cho số kiếp con người. Cái con người, cái số phận con người tại sao có người khổ như vậy? Nằm rên rồi ỉ đái trên giường rồi khổ cực rồi khóc lóc tại sao là có người khổ như vậy? Nên mình nhìn cái đó là mình phải hiểu cái chân lý và mình thương họ mình, mình thay mặt Thượng Đế, mình trị bệnh cho họ, mình chăm sóc họ Vì cái tình thương đó mà mình làm mình sẽ cảm hóa được họ Và mình sẽ độ cho họ được tu đúng, thấy không? Vì cái tình thương đó mà mình nói họ vì sao họ thiền là họ thiền à Cho nên Thượng Đế mà bỏ mình vào hoàn cảnh nào là có nhiệm vụ hết á Chứ không phải là mình chọn đâu Không có phải là mình muốn làm, <cười> làm trong bệnh viện bác sĩ là mình làm đâu Bộ phận mà dễ <cười> thương <cười> Cho nên theo hùng học đường bài học thấy không? Cái lòng từ bi Cho nên mỗi đêm là mình quán Thế âm Bồ Tát mà Cái lòng từ bi mình phải có mà thấy không người mẹ mà nuôi con là khổ cực người cha Mẹ nuôi con khổ cực tới mức nào Mà mình mình, mình, mình suy ra cái đó là mình, mình biết ơn cha mẹ mình Mỗi tối mình ngồi thiền mình phải cầu nguyện cho cha mẹ mình Cái đó là lời khuyên của thầy lúc nào cầu nguyện cho cha mẹ Đó. Cả cuộc đời có họ, họ họ sanh ra, họ nuôi dưỡng mình, họ thương mình Giàu cho cha mẹ, không có đối xử với mình tốt Nhưng mà cái công ơn nuôi dưỡng mà tạo thân xác để mình tu đó Là để mình có phải trả cái hiếu đó Mà mình không tu là mình bất hiếu không? Mình không có phụ cái lòng thành của cha mẹ đó với mình được là em, em cũng xem cái cái đoạn băng năm 1984 Thầy có nói là là khi mà... Các À xong ấy, thiền xong thì các bạn dành đến 20 phút đến nửa tiếng để để dưỡng tâm, hướng tâm về thượng đế về về Kim thân cha ấy. Anh Tiến. Không phải Kim thân cha. Đấy là Đại hướng. Dư tâm đấy, thường... Kim thân cha Bây giờ Kim thân cha chỉ là một cái Thật sự ra Kim thân cha không có không chỉ là một cái công cụ của thực đế thôi chứ không phải là thượng đế. Phải hiện đừng có nhiều người được hiểu tập cho đó nhiều trong bạn đọc vui bây giờ nhiều nó cũng rất nhiều người bây giờ vẫn vẫn là chạy theo kim thanh tra đó là sai rồi không có đúng. Tại vì, yeah. Kim thanh cha chỉ là một cái bệnh việnn thôi nó là công vụ của thực tế thôi chứ không phải là thực tế theo thượng đế chính là mình bên trong mình chúc tâm sinh lực của mình mình hướng về thực tế mình là thượng tế chứ không phải là Kim thanh tra Nhiều người bạn Đạo Vô Vi bây giờ cũng như nhiều người tin khi tin cha lắm, tôn xùm dữ lắm Nhưng mà mình quên là mình phải, mình phải mình là mình, là mình, là, mình, là, mình là, chính là Thượng Đế nè Mình là Thượng Đế sắp sắp thành nè, chứ mình không phải, phải là Phật sắp thành đâu Mình là đang trên đường trở về với Thượng Đế đó Cái Pháp này là đưa mình về Thượng Đế cho nên tại sao Cố gắng xuất hồn về trung tâm sinh lực của càng không vũ trụ Chứ không còn là trong kinh sách bây giờ là cố gắng xuất hồn về cõi Phật, không có đâu Xuất hồn về trung tâm sinh lực của càng không vũ trụ là về với Thượng Đế luôn Cơ hội mà ngàn nó một thở thì về với ngày trở về quê xưa, trốn cũ của mình Mình không phải thuộc thế gian đâu Không có gì thế gian, không có bền vững bẩn đâu. Anh trải qua rồi anh thấy khổ nó không có cái gì của mình nữa đó Rốt cuộc đời mình là chỉ có một mình mình mình đi, mình ôm cuộc đời mình mình đi thôi mình Khói ốc lắm Thử làm đi, làm đi, làm thử Được ta thấy làm chừng được mấy cái là cái đầu nó bừng bừng lên này. Thấy chưa? má huyết nó chạy lên đó, là khiến diễn nó chạy lên đầu, nó dồn nó lên đầu liền Nó tốt cho Vũ Tạng nữa Chứ là anh có không? Dạ không phải. Nói chung đó mà mình có bệnh thì mình cũng phải chữa anh tại vì... đúng rồi. Mình phải chữa nhưng mà mình phải mình... lấy cái pháp lương chứng minh tại vì mình thích tự chữa mình. Dĩ nhiên là mình phải, cũng giống như mọi người ở đây, cũng phải cần uống thuốc bổ, phải tập cho thầy cũng vậy. Cái thầy cũng phải dưỡng cho đúng. Nói thì có cái pháp lương chứng minh thử làm đi rồi nó sẽ hết. Chứ không phải là thuốc mang nó sẽ trị hết đâu. Mình trị nó, sẽ tự trị nó sẽ hết. Tại khi mà mình tự trị đó là cái ý chí mình phần hồn bắt cái xác nó phải nó phải hết bệnh Thì nó phải bắt buộc nó, cái ría nó nghe lời mình, nó phải đi tìm, nó hàng gắn những cái chỗ hư không đó Đồ ăn là thuốc mang một phần thôi nhưng mà cái chánh á, làm cái pháp luân chứng minh một thời gian sao nó sẽ hết thì vì cái pháp luân chứng minh đó là cái gì? Nó điều hòa lại âm dương Nó điều hòa lại, là... cái pháp luân thường chuyển á, nó là luyện đạo, nó đi về luyện đạo rồi nó không phải là cái pháp hành tự thành thiền bình thường nó là đi về luyện đạo. Nó là luyện tinh quá khí, luyện khí quá thần lấy cung cấp khí điển để nuôi cái phần chủ nhân năng nó đang ở trên bộ đầu để nuôi dưỡng nó để nó để cho nó nó, nó tạo ra thánh thai, đó là cái pháp luân chuyển nó đi về luyện đạo nhưng mà cái pháp luân chiến minh á nó thuộc về thể vía hoàn toàn. Nó là một cái phương pháp để mà trị đá bệnh. Nghĩ bá bệnh, luôn đó, bệnh gì cũng hết, đó, thử làm làm thử đi rồi sẽ thấy hết Bệnh cao máu, bệnh gì cũng hết đó. Mấy người bị cao máu mà làm Pháp Luân Thường Chuyển, nó làm Chi Minh, người máu nó điều hòa lại liền Tại vì cái vía nó nghe lời Khi mà mình làm, làm thở Pháp Luân Chi Minh, rõ ràng là từ trung tâm chân mài của mình, mình phóng một cái lùn điển xuống là lỗ rúng đúng không? Lỗ rúng của mình tức là mình chuyển cái ý điểm của phần hồn xuống ra lệnh cho cái phần vía phải thanh nọ ngũ tạng và phải làm việc cho ngũ tạng, trị bệnh cho ngũ tạng. Thì nó thừa tiếp cái phần cái phần vía ở dưới ấy, nhờ mình phóng cái luồng điển từ trung tâm chân ngoài xuống là nó thừa tiếp cái luồng điển của phần hồn, phần hồn mình, mình tu luyện một thời tiếp mình lấy cho thanh điển của bề trên chuyển xuống cái cái ngũ tạng để mà nó đi Nó thạch, nó đi tìm những cái phần vía, câu vía á, nó sai lục căng lục trần Đi tìm những cái chỗ nào bệnh hoạn này để nó vá lại cái chỗ đó lại Cho nên phải có đức tin, đức tin mới làm được việc đó <cười> Chứ còn đồ ăn là chỉ một phần thôi Thuốc men là chỉ một phần thôi, thuốc không có trị hết được đâu Thuốc coi như vậy nó là làm, nhưng mà về sau này khi mà Thuốc tới tan rồi đó, nó lờn thuốc, nó không có trị được Nhưng mà mình tự trị, mình phải làm pháp đơn chứa minh đó, dĩ nhiên là vấn đề trong đó mình có vấn đề ăn uống như thế nào rồi dưỡng sinh mình có ăn uống đầy đủ trên mà cái ruột của mình á đừng có ăn thịt nhiều cái bộ ruột của mình đó, mà đưa thịt vô á nhiều quá là sẽ bị ung thư ruột cái đó là y khoa nói chứ không phải anh nói bác sĩ nói là cái number one là cái, cái, cái cái ung thư ruột á số một á là do thịt, thịt tôm cá này cũng thú đó đó là y khoa Mỹ nó nói bởi vì Bởi vì cái một cái... Ôi, anh Tiến hả hả Thế cho bằng trẻ con mà không cho anh ăn thịt thì ăn cái gì vậy thầy? Anh biết, theo anh biết anh thấy trong nhiều lần lắm rồi Thì có thang gạo xíu em á Không, thì ở đó cho nghe Thì anh thấy rất nhiều lần rồi, anh thấy trong đời nhiều lắm Có những đứa trẻ á Cha mẹ nó tu tiền Mà cho nó ăn chai không, mà đứa nào nó đến mặt nó to Mựa con là hơn người thương, nó mạnh khỏe, mặt nó hồng hào và đẹp Thì, thì cái đó là mình chín rõ ràng không phải thịt đó là nuôi cho nó lớn đâu Không phải làm thịt cho nó khỏe mạnh đâu. Tại vì anh thấy mà, thấy nhiều lắm rồi, như con trẻ nó ăn chay mà nó mập mạnh mà nó khỏe mạnh lắm. Thì như ngày càng biệt nha, cái ăn chay đi đỡ miệng mà, mà đi bộ mà ai đi bằng mà anh đi cả ngày mình cái số 4 5 cái số đi chơi. Và ăn ít lắm chứ không phải ăn nhiều đâu. Thế còn là đánh đánh ốm vậy? Là là cho nên, cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái Còn nhỏ thì, thì thiếu gì, Đồ, phải nhớ một điều, Nga phải nhớ một điều Tất cả rau, rau cả trái cây trên thế gian này đều là thuốc hết Đấy, Nhưng bây giờ Nga nói chuyện này thì mình phải nhớ ra là anh, cái đề tài anh định nói là tất cả cây cỏ đều là thuốc hết Là trái mít đó, trong trái mít đó, khoa học đó, nó khám phá là trong trái mít đó, dinh dưỡng của nó rất là cao đủ hết tất cả vitamin trong đó vitamin khoáng chất mineral, khoáng chất dinh dưỡng đầy hết trong nó hết Nó còn nói là nếu mà ăn mít á, mà thường xuyên trị định bệnh ung thư nhiều bệnh lắm, da tốt đủ Thấy chưa? Đó là một thí dụ tiễn hình thôi Thượng Đế khi mà tạo ra quả địa cầu đó là các hạt vạn cây cỏ, cây trái Cái số lượng mà về cây cỏ, thuốc cây cỏ, trái cây nó còn nhiều, rất vạn là số những sinh vật, những con thú mà mình ăn trên thế gian chưa? Và mỗi một cái lá cây ấy, nó đều, đều có một công năng nó trị một cái bệnh gì trong cơ thể con người Mình ăn một cái loại lá gì đó thay đổi hàng ngày thì cái lá đó, đó trị cho mình, nó là một liều thuốc trị bệnh cho mình Thấy không? Nhưng mà tối mít nè, công dụng như thế nào? ở ở bình mình. Cái táo cơm gì? lê táo ổi nho no đó vậy, nó làm cái mạch máu được tốt, nho đỏ đó. Cho nên cái tỷ số mà cái người mà ở bên mà ở bên Âu châu mà cái tỷ số của tim á, bệnh tim mà thấp nhất thế giới á, là ai hai không? Bệnh tim á, tất cả sẽ là người Pháp. Là tại sao vậy? Tự khoa học gia Mỹ nó mới khám ra tại vì người Pháp á họ uống rượu vang, á, rượu vang nó rượu đỏ á, rất là nhiều cái số lượng tiêu hóa nó rất là nhiều. Mà trong cái nho cái cái, cái cái vỏ của nho đỏ đó nó có chất, nó có cái chất của học gì anh quên cái tên là nhưng cá chất đó đó nó làm cho cholesterol tức là mỡ ấy, với lại nãy mở với lại cái mạch mạch tim nó mạnh nó nó, nó, nó tốt, tốt tim. Và cái người cái giống dân nào mà có tỷ số về ung thư nhĩ phổi tuyến tức là ung thư kinh giái ấy, là thấp nhất thế giới. Là người Italy, Italy Họ cũng khám phá ra tại sao? Tại vì họ ăn pizza, ăn cà, cái gì cũng bỏ cà hết Lasagna, spaghetti, món gì cũng ăn cà hết Cái cà đỏ khi mà luộc lên á Luộc lên nó có một cái chất nó tạo ra, nó làm cho cái ung thư nhiếp hậu tiếng hết luôn tất cả những bệnh dựng ung thư Thấy chưa? Cho nên tại sao lúc mà thầy tu đó Thầy tu có thầy tu thấy ra ngoài đường á thầy chở thầy bị vợ đuổi ra khỏi nhà bà tám đuổi ra khỏi nhà Thầy ra ngoài chợ, thì lượm mấy cái cà ngoài đường á, chở tới bỏ thầy lượm về thầy rửa sạch thầy luộc thầy ăn cơm ăn cơm như ăn như cơm. Cho nên á, cho nên, tất cả rau cải trái cây đều là liều thuốc hết. Anh chưa có nghe nói một cái vị nào, một cái vị con thú nào mà có thể trị được bệnh vậy. Và là xạo không à. Ăn vi cá này, bỏ cái gì đâu, không có bổ gì hết. Rồi yến sào Khoa học cũng chưa không nhận cái đó là tốt nữa Thấy không, bào ngư cũng vậy rồi Rồi ăn thịt con này, ăn thịt chó thì nó mát, cái này mát ngỏ toàn là, toàn là xạo, khoa học chưa có chứng minh cái đó Cho nên á, mình nói anh thì anh thấy rất nhiều những đứa trẻ nhỏ Nó ăn chay từ nhỏ mà nó mạnh mà nó học giỏi, học vô cùng giỏi Thế tại sao bây giờ mình nói có đề đó là khoa học thôi Cái bộ ruột của mình á, nó không có thích hợp cho thịt con thú Tại vì thịt con thú vật á, nó rất là khó tiêu Rất là vô cùng khó tiêu Mà cái bộ ruột của mình á Nó không phải là cái bộ ruột để mà tiêu hóa thịt thú Bằng chứng là như thế nào? Bằng chứng là cái hàm răng của mình không phải là hàm răng của con cọp Để mà nhai xé thịt thú Nghe chưa? Cho nên khi mà mình ăn thịt á Là mình trái hết Mình đã trái hết thiên nhiên rồi Anh không có nói là ăn thịt là sai hoặc là không nên ăn ăn thì Muốn ăn thì cứ ăn không có sao hết Nhưng mà anh nói về biển sinh á Là Là nuôi con á, mà muốn nuôi cho tốt á, là phải nuôi đúng dưỡng sinh Chứ không phải là cho nó ăn thịt cá nhiều là nó tốt đâu Thử đi cho nó ăn thịt nhiều nó càng giữ á Thử đi cho nó ăn thịt, thời gian tuần lễ đi, ngày nào cũng cho ăn thịt đi, nó khóc nhiều hơn cho coi Nga làm liền đi Làm <cười> đi làm thịt đi, có thấy nó nói đúng không? Cho nó ăn thịt, ngày nào cũng cho ăn thịt dùm anh Dừng tuần lễ coi là nó bị táo bón liền Vậy Và... ta ăn nhiều lâu hơn ạ? Thì đi Ta nói sao? Tức là ý là ăn nhiều rau hơn một ít thì đi Phải ăn nhiều rau và ăn trái cây, cho nó à. ăn nhiều trái cây Đủ loại trái à. cây hết, bớt thịt lại dạ. Tại vì à. Nga thương con, Nga cho nó ăn thịt nhưng mà là Nga đang hại nó Tại vì thịt là à. cái hầm mọc cung thư Hại cái bụi ruột của nó Ai cái người bình thường cũng vậy nên mình ăn thịt nhiều cũng nghĩa là mình hại cái, cái, cái mũ tạng của mình là Tại cái bao tử của mình phải gọi một số lượng axit rất là cao để mà thiêu hóa cái chất thịt đó và cái, cái gan mình nó còn phải tiết ra những cái chất nhiều, cái chất rất là mạnh để mà nó dịp cái vi khuẩn, đập đập đập. cái trùng tập tập khổ ăn một miếng thịt vô lịch là, là đang đầy đọa ngũ tạ mà mình không thấy mình đang giết con mà mình không thấy, mình tưởng là mình thương con mà không phải như vậy cho nên á cái việc cũng làm thử đi là cho biết cho ăn thịt nhiều đi mà nhà sau thấy nó sẽ giữ hơn nó dữ hơn và nó khóc nhiều hơn nữa thấy không Anh đã, thấy, anh đã từng thấy rất nhiều đứa trẻ mà, anh thấy nhiều lắm rồi, ăn chay mà sao nó mập mạnh mà nó học rất là giỏi. Còn bằng cái đó, là, không thấy, không đó là, là anh mới nói, chứ không phải là ăn thịt mà tốt đâu. Thấy không? Phải hiểu một điều Thượng Đế không có tạo ra cơ thể của mình để ăn thịt. Nhai thịt con tú là điều rất là sai. Nghe mình nhai ngấu nghiến thịt con tú là cái thịt của Phật đã chết rồi. Nó đã chết rồi mình nhai nó rất là sai. Cho nên ai có ai thích ăn cua răng muối không? <cười> ăn cua muối không? ăn cua muối không? Là gì vậy Cua răng muối không? Cua răng muối, cua răng mè, tôm càng, ai Càng tôm răng á <cười> Ngày xưa em cũng thích ăn cái đó lắm đó, mà giờ không có ai nữa <cười> bệnh gì cũng vậy, cũng như là bệnh gì cũng vậy là mình Mình phải dùng rau cải trái cây để mình tự trị bệnh. Cho nên tại sao, tại sao mà cái đạo đứt nó rang lên, nấu phần cháo ăn, đó, bệnh mình đang bệnh ăn nó khỏe, đó. nó bồi bổ khí dương trong cơ thể, thấy không? Tốt lắm! Cho nên cái điều tôi vô anh không không có ai cấm là ăn thịt hay là khuyên ăn chay ai muốn ăn gì ăn, ai muốn làm gì làm. Nhưng mà khi mà tới một cái mức nào đó, đó luyện đạo đó mà ăn thịt thú vô đó một cái là nó, cái trình, cái nó, nó, nó xuống thấp liền Nó có thể nó làm hư luôn cả cái cái cái cái cái, cái điện năng của mình Tự động lúc đó là mình, mình biết à, còn bây giờ thì muốn ăn gì ăn Muốn làm gì làm, thấy không, tự do Với lại khi mà mình ăn thịt đó Mình cứ ăn, nhưng mà, mà khi mình nhai á Mình nhai á, mình đang nhai thịt mình ăn một miếng của bò hay là thịt gì mình đang nhai đi thì mình cũng phải nghĩ tới cái giờ phút hoàng ngoại đau đớn của nó. Chờ cái lúc mà sẽ thật chặt bỏ là mình nhai cái miếng thịt của nó. Mình cũng, cũng như mình đang nhai ai nhai ai đang ăn thịt của mình vậy đó. Phải hiểu như vậy. Mình mở mà được Bồ Tát thì ăn nhưng mà có hiểu điều đó. Nhưng mà anh nói trước là ăn cái gì là trả quả cái đó đó Thời đại này là thời đại mà gọi là trả quả nè Đang bị ngồi quả, trả quả báo đang phải trả nè hiểu điều đó, trời cuối cùng này là nợ nần với lại chúng sanh là phòng phẳng hết Người nào tu được vô, vô vi rồi là nợ nần chúng sanh đã nhẹ rồi đó Không có nặng nó thấy hoàn cảnh gia đình nó nặng Nhưng mà cái đó là cái bài học, mình sẽ học thôi Nhưng mà đã vào được vô vi và tu được, hành thì cái pháp rồi ra là nợ nần mình đã hết rồi đó Cái duyên nghiệp của chúng sanh mình đã hết rồi Ác nghiệp mình đã hết Cho nên phải vui chứ không Gia đình có khổ, có khó khăn như thế cũng được có buồn Rồi cái ác nghiệp của mình đã hết rồi mình Chỉ còn là cái bài học để mà Những người mà đang đến đó đế độ mình thôi Chồng, con mà nó độ mình Thấy không? Làm thầy của mình Thành ra cái thầy buổi thầy đó Mình mà sát sanh đó Là mình sẽ bị nó trả trực tiếp Nó báo quán liền tại chỗ Thấy không? giống như là cái xứ nghịch này á, cái xứ nghịch trong tương lai là sẽ không còn nữa. Sống thần cuốn nhiều trận sẽ tiêu diệt nó là tại vì nó giết cá quá nhiều. Giết ơi là giết cá heo nó giết, không suể giết đến nó cạn kiệt cá heo cá voi luôn. Nói tiêu tươi số lượng cá mà nó ăn đồ của Long Vương á, Long Vương không có để yên, không có để yên cho nó đâu. Mình mà, mình, mình mà ăn cắt đồ của Long Quân, mà mình nhẫn tâm mình ăn cắt đồ của Long Quân là Long Quân không, không, không bỏ qua mình đâu. Bây giờ tới lúc này là cái trả là hết. Hãy nhớ nhỉ. Bây giờ này là mọi chuyện rất là tinh vi. Nghe lên đặc quả rõ lắm. có có tắc mắc thì nó không? Thì vấn đề đó. với chai mặn đấy em xin được chia sẻ thêm một chút được không ạ? Dạ, cũng nói đi không? Dạ vâng Em cái... một thời gian đấy em gần như là chai tuyệt đối đến 100%, 100 thì, sau đấy thì như, ở trong môi trường công việc thì vẫn tình cảm phải đi ăn bạn bè thì cũng có ăn, nhưng mà ăn kiểu như mới ít thôi gọi là một chút hải sản đây chết chút ốc một chút chút ngao đấy thôi nhưng mà đúng là khi khi mà mình mình buổi tối mình về mình mình thiền đấy thì mình thấy đúng là nó khác hẳn là là ngoài khi nhưng là cái cái mả mình nó bị ngứa rất nhiều khi, khi mà bắt đầu tiền khoảng khoảng 45 phút 30, 30 phút thì bắt đầu nó nó ngứa và khi mà cái lúc mà mình mình mình mình qua cái giai đoạn mê đi vậy là lúc mà nó bao nó, nó tỉnh lại thì cũng bắt đầu mặt nó cũng rất ngứa. Thì cái đấy là cái cái, cái chiều nó đang bị giải giải ấy. Thì mà mình hàng ngày cái cái ngày đấy mình ăn cái đồ đồ đồ mặn ấy. Đúng rồi. Ừ. Đây không? ra nó lạ đấy. Nó lạ cái cái ngày mình nó nó nó, nó nó nó nó dơ nó lọc. Nhưng mà nói nói chung ra đó thì vấn đề trai nặng cho phụ nữ ấy. Ăn nhiều người phần nửa, ta ăn xa phần nửa ăn uh, vậy đó Thì bệnh thích cái gì mình cứ làm Thế sau là mình sẽ hiểu cái mạng học của mình Mình học cái gì trong đó Chứ thật sự ra thì em thấy thì nhiều khi uh, uh, tu thì bệnh thì sức khỏe không có tốt thì thì cũng nên ăn cái sò huyết nó cũng tốt Nó bổ Nhưng mà mình ăn là mình phải làm việc, mình ăn là để trị bệnh chứ không phải là mình hưởng thụ Sống với này là không phải hưởng thụ đâu Mình sống mình hưởng thụ là mình mang tội với trường đế nhiều lắm, nên thầy không có dám hưởng thụ một việc gì hết Không có hưởng, không có dám hưởng thụ một cái việc gì hết Người ăn là cho ngon miệng, thả hê cho, cho nó đã bụng dạ nhưng mà ăn rồi thì trở cũng như không, cũng, ăn rồi cũng cũng cũng không, cũng trở lại không, ăn làm cái gì khổ thế không? mình ăn, mình tu thiền thầy tu ngày xưa thầy tu đã ăn cà với cơm ra để, để thầy không có thời giờ để mà phải làm bếp nữa Thầy dành thời gian để thầy tập trung, thì đi về xuất hộp đi làm việc Mình ăn để nuôi cái xác thì nó tốt, thầy cho nó khỏe mạnh thôi Còn thực sự ra, mình ăn mặn gì thì cũng không có sao là Tại sao thì là pháp lưu chứng minh mình ăn là mình sẽ giải Mình ăn mà không có giải thì nó bị chuyện thì nó ráng chịu chứ Mình ăn là mình giải ra thì nó không có sao à, Cũng như con thú nó vào được con, cái, cái, cái cơ thể của mình là, là cái điều đại phước cho nó vào cái cái sáng của một người tu là một cái đại một cái đại sư. Nhưng mà mình phải làm pháp bên Chí Minh để mình để mình lo rõ nó đi. Mình để, để cho nó cô động nó ăn vào nó cô động nó sinh dục á. Tại minh đấy thì em, em cũng ngày này em cũng, cũng tập cái chứng minh nhưng mà cái mặt cũng rất là bị ngừa Thì nó không hiểu sao là nó nó cái cái số lượng chất độc đó, nó vô trong cơ thể mà nó nhiều hơn là cái, cái số lượng mình giải ra mình giải ra ra bằng mình làm pháp luân chứng minh mình ăn một miếng thịt đó mà là một tuần lễ sau đó, nó cũng cũng chưa có ra nữa nó cũng chưa có ra hết cái độc tốt nữa nên chưa cho nên tại sao người thường đó, bệnh, tùng thư năng đi, đủ thức đó tại vì ăn, cái lần ăn quá ăn nó rất là già ra mặt, cái già luôn nó hư, hư hết, hư thần tinh hết ăn mà không giải ra, không chỉ quá giải nó thì nó xanh bệnh còn bây giờ mình ăn mình có pháp luân chứng minh, mình phải giải mình ăn chút xíu thịt vậy đó, nhưng mà một tuần lễ mình giải Mình giải một tuần lễ chứ mình mình làm siêng năng một tuần lễ giải nó cũng chưa ra hết nữa cũng ra hết đâu còn không đó anh. anh không có anh không có nói là ai ăn chayặ gì cái gì cái, cái việc ăn không thích cái gì cái việc ăn nhưng mà mình ăn là phải chịu trách nhiệm vậy thôi Mình ăn và mình ăn mình rước mình, mình rước Mình rước cái thành phần mà côn đồ vào cơ thể là mình phải chịu trách nhiệm Nó lo cho nó Mình lo không có được mà mình mình lo không có được thì mình sẽ bị lãnh đủ Nó sẽ làm xáo trộn cái xã hội của mình Rồi Hùng có đi đại hội không? Dạ, anh sẽ đi đại hội rồi Tại sao không đi? Kì này đi đi ở Kì này anh, anh, anh, anh đi đại hội bên Lào ạ Anh không có đi, nhưng mà anh khuyên, anh khuyên nên đi, nên đi đi. Cũng như là Hà hay là Tâm cũng vậy, huy cũng nghĩa nên đi đại hội. Tại vì Thầy nói như đại hội, mỗi lần mình đi đại hội thì đều được thưởng suốt 3 năm. Đó. Tại đại hội này không phải do người làm mà, mà đại hội do Thượng Đế làm. Thầy tuyên bố bao nhiêu lần rồi Thượng Đế, đại hội vô nguyên là của Thượng Đế. Tại vì ở đây mắt tà mình không có thấy, nhưng mà ở trên đó, đó cứ, cứ, cứ, cứ, uh, cứ uh, một thời gian là là Thượng Đế mở hội quần tiên Hội quần tiên họ họp lại để mà, để mà chuyên tiên họ đóng góp cái thanh biển và để cho Thượng Đế làm việc Họ tới đó cũng giống như ở đây, đau đau có những cái buổi mà họp mặt nên mình chỉ mà tranh cử họ cho tiền Thì họ dùng một số tiền họ làm thì thì khi mà trả thì bù lại Thượng Đế trả cho mình được 3 năm được phước Đó là tuyên bố thầy Thầy nói được thầy đại hội Đại hội đoàn viên mỗi lần đi như vậy sẽ được 3 năm được phước cái phước đó, tượng đế ban mình không được cái phước gì Nhưng mà 3 năm đó là cái phước của mình tu đàng hoàng là tu nó rất là dễ Mà tai qua nạn khỏi mà chuyện gia đình như cái gì cũng, cũng nhẹ nhàng Mà tu có ngao hơn nữa Tại vì mỗi lần mình đi đại hội về vậy là mình đem nó thân điển đóng góp cho tượng đế Ngài lấy cái đó, Ngài đem đi họ phân phát xuống cho các chi tiên Họ đang đánh trận khắp nơi trên con tụ riêng tại Việt Nam cũng vậy cái công đức nó lớn lắm nên đi đại hội đi đi một lần như vậy để học được nhiều lắm về mở mang được tu được tốt lắm cho nên vậy bạn ở đây không có chịu đi đại hội là chắc không chịu đi mà đừng coi thường cái đó đi, đi về thì thấy thay đổi nhiều lắm thì tới thì anh mời các bà lên thì anh vận động, anh nói về đại hội rồi. Nhưng mà đi cái đại hội của Vũ Hoàng Đạo Pháp á Năm nay như là có một đại hội bên Mỹ, một đại hội bên Lào ạ Đúng rồi, đi cái bên gì? Lào nên đi tháng 9 đi cái bên Lào nên đi đâu có bao nhiêu đâu nhưng mình cái, cái cái cái tiền bạc, Phật chất mình bỏ ra, cái con la mình bỏ ra nhưng mà bù lại đó, cái là được điểm quan rất là nhiều Đi thì phải học hỏi được nhiều lắm Thầy nói đại hội vô vi á Thầy nói rõ ràng có nhiều người nghe cái này mình nghe Bác tiên một hồi không được vào nữa, đừng có nói gì mà người thấy chưa, không phải là dễ, không phải là dẫn chơi đâu, mình có thường lắm Mình đến đây mình có thương, mình không có hiểu, nhưng mà một ngày là mình hiểu, mình cảm động, mình sẽ khóc, cái thương Thầy lắm Thầy ưu ái cho bạn Đạo Vô vi. Bác tiên còn không ừ. dụ vào được, nữa. xin vào Thầy không cho Bác Tuyên là những vị cổ tiên cổ Phật, đó. mạnh lắm mà không đại học, Vy, đại học, Vy, đại học tàu, Vô Viên, tao không có cho vô Thầy nói câu đó là sẽ hiểu là, là cái đại hội Vô Vi đối, đối với đường phà mình là quan trọng lắm Mình coi thường lắm 10 người hợp lại thôi đó là điển qua nó mạnh rồi Cái sự hỗ trợ cái đại trên cũng mạnh rồi, chưa? không có cách trăm người hợp lại mạnh, cẩu nào Rất là mạnh, nó hỗ trợ cho thiên tôi rất là nhiều Cảm động lòng trời Cái hội nào mình đi cũng được hết. Nhưng mà mình nên đi cái đại hội du hành đạo Pháp thì mình đi hỗ trợ, hỗ trợ cho cái tình hình ở Á Đông bây giờ. Liên tục năm nay là tổ chức ở vùng vòng Việt Nam. Không là mình giúp có chuyện rồi cái đi mình hỗ trợ, mình phải thành tâm mình đi, mình đóng góp. Alo em tắt gọi lại nha, Có mấy bạn lại không nghe nữa rồi. Anh nào không nghe? Chánh với Mỹ Nhiên anh ơi. Ừ. Sorry. Họ Nhiên nghe rồi hả? Vừa nghe Chánh cũng vừa nghe rồi, vậy thôi khỏi gọi. Ừ okay. thì đó thì hôm nay là đi đại hội thì chắc uh, Nga cũng vậy đó có dịp sẽ đi. Anh nó nói rồi, không phải là mình muốn mình không phải là người tham không có ai có thể cản mình được nếu mình có lòng thành mình muốn đi. Chứ mình thân tâm là muốn đi thì phải tên chuyển cho mình đi Tự nhiên thì được à Khi học xã, viện sinh nằm, giờ đó tượng đế chuyển Mà các bạn nhìn em muốn đi, đi, đi Đấy đó thấy Thế được tưởng là, mình thấy là quyền năng của tượng đế ghê lắm Người phàm không có tư cách gì, ngăn cản được nhiều với mình mình Nếu mà mình thành tâm, muốn đi Trừ ra khi mà tên không cho mình đi thôi là đủ cái chuyện rắc rối Còn mình có làm thành mình đi là dễ nhàng lắm, cho mình đi Bạn không có đi, đi đại hội môi mà không đi là uổng lắm, đại hội không đi là rất là uổng. Sao vậy? Không nên đi đi nên phát tâm cầu nguyện sư đi. Em đi đây khoảng 1 2 tháng thì như là nhà đi có mấy người ở nhà. Em <cười> rủ với cô đang chín đi đi đâu? cái đó. Có vào là Út đi nên trường hợp thế là ông bố đi mình đi mình đi okay. hỏi mình vào đại hội 3 ngày. Đi qua bên đó rồi là mình làm phước nhiều khi có anh thanh anh, anh, anh tổ chức những cái buổi mà phát cơm phát gạo cho những nghèo bên đó nữa. tốt lắm mà thiệt rất tốt. Huy Huy cứ Thì đi làm huy đi, hả? Thì đang đi hả? Đây là. Em thích đi nhưng mà... nhưng mà em chắc em phải phát chân Rồi...rồi... Thì rồi, uh, uh, được không? Đã tập, Em thì chắc... Không? Em? Ừm em thì uh, thích đi lắm nhưng mà điều kiện chắc là có Em, để sắp tụi em, um, em phát tâm em thử một chuyện để cho em biết em xứng dụng Bây giờ ở đây đó, cái người nào mà đặt khó khăn á Thật sự khó khăn mà phần ta muốn đi thì cho anh biết à. Cái việc phát tâm đi cái sự sinh tuyển giấy đi rồi mọi chuyện sẽ để, để coi thôi như thế nào. Sẽ có lòng mình thành tâm muốn đi mới được. Con Hà đó có tính đi hả hả? Alo. Cô em với Ừ, tâm sứ tâm không có đi đại hội hả? Dạ em chắc là điều kiện chưa đi được, chưa sắp xếp được đâu ạ Vậy em nghĩ là mình cũng chưa học hành được đến đâu Thì cứ tạm thời là mình phải tự học đã Thì ngày xưa cũng vậy, là người lúc mình mới thiện cũng đâu có tu tới đâu đâu mình nghe đi đại hội là vui lắm, hớn hở đi, bừng lắm đi gặp bạn đợi vui Chúng là đi được, đi được hết rồi Tại đó anh nói là do cái lòng thành cái tâm của mình chứ không phải là Chứ không phải là điều kiện này điều kiện nữa đâu Mình cứ việc phát tâm mình đi Sao, ông ấy cũng muốn đi chứ mà lại không ai chứ. Không ai đứa trẻ con này, nó khác đi sự khác. Thì muốn đi thì bây giờ xin thượng đế đi rồi rồi, rồi, rồi, rồi nga coi có có sót đỡ không? Nếu không Và... có hết lạ thì ăn khô Chị Pháp nói đi đi đi, đi. em trông dùm cho, em trông phụ cho Không chứ bây làm cái hồ chiếu ở đó, nó làng hoằng lắm Đơn giản lắm, hồ Điều chiếu dễ làm 2 tuần là có thôi Hồ chiếu dễ làm lắm chị ơi, 2 tuần là có thôi Muốn đi thì con mình làm mình thấy đi con sướng đế, sinh trai tôi cũng đi đại hội Cứ nói vậy đi, mọi chuyện thì phải, phải có lòng tin anh nói chuyện mà nhiều người bạn đạo anh thấy sắp mình lên thiền lên tới tên khán đại khóc. Khóc thầy thì thầy mới nói thấy không á. Khóc nó không có gì mà đi được, không có tiền, không, kích, không có đồng tiền, không có một xu nữa mà muốn đi đại hội quá nhớ thầy quá muốn đi. Mình mình tâm sự vậy đó, khóc. Không có tiền, nghèo tiền già không có. tự nhiên cái con buồn quá rồi tự nhiên cái tự nhiên cái rồi cái, cái con cái đâu đem tên nó nó cho tiền, tự nhiên, tự nhiên vậy á. Cái đi được Nói con không thể ngờ được, ngày hôm nay con không có đầm xua mà con đi được tới đại hội con đứng đây con nói chuyện với thầy khắp với thầy nói những cái lòng thành của bác Thấy không? Thượng thế là cái người sắp là rộng lượng Ngài rộng lượng vô cùng Chứ ngài không phải cái người mà eo hẹp đâu Ngài của cải của ngài là ngài có thể mà ban phát cho mình Cách triệu lần đi đại hội cũng được nữa Cách tỷ lần cũng được nữa Thấy không? Cổ cải của ngài chứ không phải của mình đâu Cũng ăn thua cái lòng thành của mình Rồi rồi rồi Rồi thầy cũng nói có những người thìếu phú bắt tỷ trong tay mà muốn đi đại hội mà anh hỏi mình đi đi tới giấy tờ quan quan thuế rồi giấy tờ trục trặc tùm lum hết thì phải đi về đâu có phải là muốn đi là đi đại hội không phải là muốn đi là đi đâu anh nói trước như vậy đó. Không phải là muốn đi là đi đâu. Nó nãy nó nói cái câu mà bắt chen đi, đi vào còn không được nữa là anh thi á nó nói rồi nó hiểu mà nó sẽ hiểu đi đó. Anh thua ăn thua bệnh thôi à mình có cái lòng mình muốn đi thì sao mình đi mà không có thì thôi không có ai ép hết không có nên đi bị miễn cưỡng, không có tốt Cô không phải là, là đi chơi nữa Cái lòng mình thích đi, mình gặp gỡ bạn đạo Mình, mình thiền, mình gặp bạn đạo, mình mở mang kiến thức Tốt lắm chứ, nên đi Không có đại hội, không có tổ chức nhiều nhiều cái nữa đâu Anh sợ cái này có thể cái này, và cái tới là cái cuối nữa. Không có sợ, không có cơ hội làm nữa đâu Theo cái tình hình này Nhất là bên Á Đông Rồi, à, vậy còn ai còn cái gì thắc mắc nữa không Nó muốn chia sẻ gì, tâm sự gì nữa hông? Rồi, để em cố gắng thử hướng tâm Thế em có đi được không? <cười> thử, <cười> thử, thử hả? Không thử. Gì? <cười> <Nên> <cười> thử, <cười> nó mới thử Thật luôn Cô lắng Nó thử, không có nói thử được Thử, nói thử là sẽ không chứ. có đi được Vâng Tại vì em thấy nó Điều giam an quá Điều giam an quá Anh ừ. nó nói trước, anh cũng vậy Nhiều khi mình thấy những cái việc Khó không có thể nào xảy ra được Nhưng mà đối với Thượng Đế Chuyện gì cũng được hết chưa? Thấy có vẻ không có được gì hết Thấy không có cái đường gì hết Nhưng mà có, nhưng mà đừng có tưởng Vì Vẫn đi được như thường Mình có tưởng Thượng Đế làm Vâng ạ, em tắt lúc kia bằng tình con, chuyện ồn quá Thì nhiên là có con có gì cũng khó hơn mà Cái đại hội mạnh, nó mạnh, nó mạnh lắm Cái đại học này là vài nó mất dịch luôn bạn đi vào khóc cho đi. Khóc cho đi. Không cho đi, không cho đi. Bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ Nga cứ cứ nói đi đi. Ai không cho ai đi hết nhưng mà Nga có có lòng tin và sự đế nha. Cứ đi đi đi luôn. Rồi anh ngồi. mà mình, mình mà, mà mình mình không đi được đó tức là lòng thành mình chưa có đủ. Thế chưa? Các bạn không không có đủ đức tin để mà làm việc đó chẳng hạn như nhiều có những người à, mà, mà họ đi đi Ừ. Thầy kể, thầy kể, thầy kể ví vụ mà anh có nghe thầy kể ví dụ mà cái bài gì người Đức đó, bà đi đích lửa đó bà không có thiền vô huy, bà chỉ điệm Phật, nga mô y, đà Phật, bà bước đích lửa bà đi đó Và Mình nhóm và... làm không? Đức và... tinh và... hoặc hẳn lắm tinh Tại sao trong Kinh Thánh Chúa có Đức có thể rời được núi là như vậy? Và... Đức tinh bây giờ được núi, sự sạch là có Người mà cái núi như vậy mà cái thằng mà kỹ sư ông kỹ sư người Tây phương họ nhìn họ nhìn cái quả núi đó, tôi dời được cái quả núi này, họ làm được đó, thấy chưa? Cho nên cái cái chuyện. Mà cái nơi cái châu đó, chứ là đức tin có thể giờ được núi ai có thể là tin là xạo nhưng mà chính thật nó có. Đó. Mỹ nó làm được cái núi nó cũng dời, thường núi mà nó sang bằng thành đất bằng luôn cũng được đúng không? Đức tin nó làm được. Có đích tinh. Nó có đức tin rất mạnh cho nên anh nói thì trước đó có thể đại mẹ. Vriend nó rồi. Và Đức cốt chân lực bị rơi rớt. bây giờ chỉ cần ông Phật cũng hiện ra, Trong tương lai tất cả hiện ra tại nước Việt Nam thôi rồi ùm ùm ùm là thôi rồi, coi là xong. Được chưa? Còn Đức tin là mất mất hồn. Nên thầy nói thầy đại đại là một cái thử vì hỏi chứ em uh, bây giờ là em em đêm em tiền xong thì em ngồi em ngủ ngồi ạ uh, em ngồi thì em ngủ ngồi, ngồi đến được khoảng tầm đến tầm 4 rưỡi 5 giờ sáng thì em uh, em sợ là em mệt đến sáng ra em không đi làm được cái hình em lại uh, nằm xuống xuốngú thì em lại nằm xuống như vậy thì liệu em có bị bịộ trong nhập toàn nữa không ạ Cái vấn đề không có là trượt, nó xâm nhập Ngồi hay là thiệt là không có gì, không có gì gọi là trượt, không mà như vậy Khi mình cũng ngồi á Cái luồng điển nó dễ phát thức đi ra lắm Không ai tin thử, bây giờ Cứ việc ngủ ngồi Ngủ ngồi á, nó có cái cực lúc đầu Xong giờ một tuần lấy đầu, nhưng mà sau đó nó hết Sau nó quen đi Mà khi mà mình đã ngồi rồi, nó mới nằm xuống Nằm xuống á Nó rất mệt Tại cái luồng điển mình nó đang đi lên Mình đứng nhẹ mình, mình đi luôn Nha? Mình đứng ra mình đi làm luôn nhưng mà Thời gian đầu nó thời gian sau sẽ nó hết, nó sẽ nó quen đi Nó quen đi rồi, khi mà mình nó quen, nó mức đến nỗi mà mình ngồi, mình niệm Phật chút xíu thôi là Mình thấy, mình đứng trên mình, mình nhìn xuống, mình thấy cái thân pháp của mình, là mình thấy cảnh này, cảnh nào Nó nhẹ đến mức đó Tại vì khi mình ngồi đó, là cái lùn mình ngủ ngồi đó Mình sẽ bằng mình ngồi đó là cái lùn miễn mình sẽ phát xuất nó đi ra Mà mình nằm xuống, nó không có đi ra được Nằm xuống là chỉ có cái ría để quẩn quẩn quẩn quẩn ra Thì mình ngồi ấy, là cái phần điển hồn nó đi xa Mà bề trên ấy, bạn bè mình đông lắm Thấy, thấy sống một mình cô đơn vậy nhưng mà chưa Tiên bạn bè mình trời đông lắm Tại vì mình đã xuống thế rồi thì bạn mình nó rất là đông Họ giúp mình á nhiều, nhiều khi đang nằm ngủ nửa đêm á họ kia mình dậy thiền á 12 giờ ấy, tự nhiên giúp mình mở mắt ra đúng 12 giờ Thấy không họ, họ kia mình á Sáng nó vậy đang ngủ mê sáu mỏ mắt Giúp mình 6 giờ sáng là có người tới, nó kêu mình bạn bè tới giúp mình nhiều lắm Thành ra chưa tìm, nó họ giúp mình nhiều lắm Thành ra khi mình đã ngồi rồi mình đã ngủ ngồi rồi đó Mà muốn mà ngủ ngồi, ngồi rất là tốt Tốt lắm Mà ngủ mà... Chứ để em, để em ngồi em ngồi, ngồi xong Em ngồi ngồi xong, sáng ra em đi làm mà em thấy là người, người, người, người hoàn toàn là khỏe, bình thường Không vấn đề gì Đúng rồi, tại vì người ta cũng ngủ khỏe lắm Ừ chứ không phải nằm xuống Ngủ mà gọi là ngủ nằm mê mà trạng thái đó là mê mệt rồi Mê, mình gọi là... Nó là nó là bị nây mũi à. Mũi không mũi thì mê mũi rồi. Em thì một cái cái việc làm em anh à, em em ngồi thì em ngồi ở một góc giường và em tựa vào cái cái tường nhà em ấy, ở một góc. Như vậy thì có được không ạ? Được chứ. Làm vậy được chứ. Thì giờ nói cái chuyện mình muốn sống mình mới đi đâu nhưng mà người ta chấm cái hạnh của mình, cái hạnh cái khổ hạnh. Nên thầy đã nói nhiều lần là thầy Bây giờ anh nói thật không phải là thiền vô vi là thầy độ đâu Không phải, là, không phải là, là, là, là là thiền cao, thiền trộn, thiền tốt đi nữa nhưng mà, nhưng mà không có khổ hạnh, không có lòng thành nữa Bị trên họ cũng vứt bỏ một bên, họ để vòng một bên Họ không có sử dụng mình đâu Được chưa Cái lòng thành của mình là do cái gì Chứ khổ hạnh của mình nó, nó, nó có lòng thành trong đó Cái câu mà thầy nói Tới cái giờ đó Cái câu mà trong cái blog anh biết Cái phần mà trích lời đã có biết Tới cái giờ đó Mê đi hết. Thầy gọi những người có thiện chí, ngồi dậy làm việc. Thầy không có nói gọi những người tu cao nha. Nhớ câu đó, thầy nguyên văn đó, vô đâu đó đọc lại đi. Trong lớp này trích lời trong đó anh có nói. Thầy không có nói, tôi sẽ gọi những người tu cao, và những người tu tốt, và những người đánh tốt. Thầy nói, gọi những người thiện chí. Người có thiện chí, ngồi dậy, sống trở lại. Thấy chưa? Thầy sử dụng chữ rất là chính xác mà hiểu câu nói của Thầy Câu nói của Thầy bỏ, mình đừng có tưởng bỏ qua Nó sắp xếp không có đâu, một lời nói của Thầy chính xác lắm Giờ phút đó những cái người chết mê hết đi rồi cái gì Sẽ gọi những cái phần hồn thiện chí ngồi dậy sống trở lại Cho nên những người có thiện trí là những người mà khổ hạnh có lòng thành Cái phần tâm của mình mới chấm chết lại là... Anh, anh Tiến, em dạo này gần đây thì em cảm thấy là mình có thể điều khiển được cái ý dụng của mình ừ, nhưng mà Tuy nhiên là đương nhiên thì em cảm thấy là em thấy nhiều, em thấy thương vợ mình Tại vì là mình thì mình có thể hoàn toàn rẹt bò chuyện đấy vợ mình thì lại khó khăn Cho nên em cảm thấy nhiều khi rất thương vợ mình thì cũng biết làm thế nào Cái dịch đó thì thực sự ra nó không có khó Người thường bị kẹt đủ thứ chuyện là do đồ ăn, ăn ra Nó xanh là múi nhưng mà mình ngồi, cho nên mình ngủ ngồi á, là nó cũng sẽ hết luôn cái đó Nên cái vấn đề đó nó hết, nó hết nhưng mà không có nghĩa là mình bị bệnh, hiểu không? Cái người mà bị bệnh mà liệt đó nó khác, nó khác với cái người mà, mà, như là cái người bị thiệt của mình đó Cái sức mạnh nó còn mạnh hơn người thường đó, gấp 5, gấp 10 lần đó, chứ không phải yếu hơn người thường đâu, mạnh lắm đó Nhưng mà cái năng lượng đó mình đem lên đầu mình nuôi dưỡng cái ốc, thấy chưa? Thì Thì cái vấn đề này đó và trọng cái này thì mình phải điều hòa thôi. Không không thể nào mình với gia đình mình phải tròn bổn phận thôi. Mình phải nhớ mỗi lần mà mình mình mình cái là cửa đi ngục mà đóng đó thì cửa thiên đàng mới mở, phải nhớ như vậy thôi. Thì thầy có nói câu đó, cửa, một, cửa địa ngục cửa đi một cái đóng thì cửa thiên đàng mới mở. Còn cửa đi ngục mà cứ cứ mở là không bao giờ đi lên được. Cái bổ phận của gia đình à, thì mình lại làm con Em nhớ là cô thầy cho dạng các bạn hỏi là Ngồi ngồi ngồi, ngồi, ngồi đó, thì tự yên về tường được không thì nói rằng là à, cũng được nhưng mà chắc là, là cái, cái, cái hàng khí của cái bức tường nó cũng có À, nó nó nó nó về trong này nó xác, người, người, người, à, nó tại sao nhiều cái vừa đó cái trong cái tấm sẵn đúng rồi anh, đúng. hồi nãy nó cũng tính nói nhưng mà anh, anh nghĩ thôi không sao thì lót cái à cái nó nó chắc là cái, cái, cái, cái, cái lạnh của bức tường nó phải qua tại mình, vì mình. tại vì cái gì cũng vậy mình ngồi thiền á làm mình phải chạm bích đúng không mà cái tường á là nó nó nó nó nó nó, nó cái đích mà nó vẫn nó dẫn cái, cái khí lạnh nó có cái đó ha uhm em ngồi chị em tắt em tắt, em tắt, em tắt em em tắt em tắt, em tắt em biết, mà, biết là à, sao khi mình ngồi thuyền hoặc là mình định điểm tắt đừng chạm cái vào đất, đặc biệt âm đó. đất âm, đúng không, nó sẽ hút của mình cũng giống như tại sao mình vừa mới thuyền xong mình phải trà sát hai cái chân tại sao để mình xả cái thiền cho cho cái phần thanh điểm hồi vào trong cơ thể mình đã mình không, mình không có chà, mà mình bước chân xuống đất mà mình chạm đất một cái, nó hút hết cái thanh điểm của mình nó, nó lại như vậy nên phải trà cái chân rồi kích thích cái cái bàn chinh đó là phì trưng ngủ mạnh, tiêm gan phì phá bệnh thủ hút trong đó Cái bàn chân đó bệnh A đó, đó, đó, cái lùng điển đó Cái điểm đó nó hồi vào trong từng cái bộ phận trong cơ thể của mình Tại sao cái tư thế mà ngồi thì xong cà chinh nó cũng tốt cho sức khỏe, tốt lắm đó điển mình nó hồi vào từng cái bộ phận một Nó vào trong từng bộ phận một trong cơ thể tiêm gan phì phá thận, uh, bộ phận sinh dụng, ốc, tai, mắc, mũi Mới hồi trở lại trong những phần đó Còn bằng thông mình không có trà sang mình chạm xuống đất á, nó hút xuống, hút hết cái tâm điểm mình, ổn đi, uổng cái đêm kung phu đó. Là cái gì mà nó bằng gỗ thì nó không có dẫn nó dẫn điểm, điểm được, thấy không? Nhưng mà tường xi măng thì nó có cái chất lạnh đó, nó có cái hàng khí của cái đất á. Tại tường là gì? Tường là làm bằng gì? Làm bằng thất cát, đúng không? Đất cát nó thuộc về tâm rồi, nó thuộc đất rồi, Xong nó hút á. Thế nên mình cách biệt một cái tấm chăn hay là mình dựa vào cái thành này, nó mới tấm chăn cái gói cũng được không có sao hết Xin Dạ cho, cho thầy hỏi, thí dụ như mình ngồi thiền mình xả rồi cứ xin mà mình ngồi lại giống như ngồi như niệm Phật thôi rồi cầm mình có cần phải làm xả thiền lại không? có xả, xả lại không? Cũng chứ tại vì mỗi lần mình ngồi bài niệm Phật cái vậy đó là cái điện mình nó, nó, nó phát điện ra đó nó có cái điện quang đó Cái, nó gọi là cái nhân điện đó, Thấy không? mình chỉ cần trà trà mặt, nó, nó, nó chà chà mặt, nó mới vô trở lại thôi Chà chà mặt, nó đợt lại đó, đó. Không, không, không, không. nhưng mà không có cần làm nguyên bộ giống như là, à, là, giống như là hình của không, Thầy Giải Duyên mà... Tại vì cái đó nó không có về, khi mà mình ngồi thiền á, trong lúc mình ngồi thiền trọn bộ á Là nó về energy, về điểm quang, quan nó khác, mà khi mà mình ngồi mà niệm Phật không thì nó cũng khác Nhưng mà cái đó nó không có vận chuyển, lúc đó mình ngồi mình điện Phật là nó không có vận chuyển cái ngũ hành ở dưới Thấy không? Tại nó, nó nó nó không có thuộc về điểm ngũ hành, nó cũng thuộc về điểm linh điển của bề trên, điểm quang rồi Thành ra cái phần điển đó là không bao giờ mất được Cái phần điển nó không bao giờ mất, cho nên tại sao mình đi vào những cái chỗ mà nhà thương, nhà mình, mình không có mất cái điểm về điểm quang của bụi đầu Nhưng mà mình phải mất cái điểm quang là nhân điện Thì trong lúc mình ngồi thiền á, chọn hộ là mình làm pháp ngôn thiền thường triển thường chuyển người sanh hồn á mình làm định thần á là mình mới tác động luôn cả cái điểm về điểm quang về ngũ hành và điểm quang của về tâm linh. Đó chứ mình phải trả thiền cái cái phần điểm quang của ngũ hành đó trả về cái thể xác. Còn mình ngồi định Phật không đó, thì không có sao. Mình định Phật không thì nó không có nó không có bận chuyển ngũ hành, nó không có đi về cái điểm ngũ hành. nó không có mất cái phần đó cho mình chà chà nó cho cho, cho cho cái cái cái cái nhân điểm của bàn tay mình Phật cái, cái, cái vô mặt cho lại chút xíu thôi cũng không có sao hết nhưng cũng thấy lên xả thiền. Nhưng mà đừng có xả trọn bộ không có cần thiết đâu. Thôi có một ừ. cái quan trọng, mình thời nói là khi mà mình đi làm về đó, mình ngồi ngộp rất là yên tĩnh đến yên cả. Nhưng mà tương thường là mình làm giờ là từ 4 giờ khoảng 4 5 giờ 6 giờ rồi giờ đó là không được ngồi nữa mà mình lại nó làm cho mình hay là Ở người, người thiền tu lâu người người tu vô vi mà tu thời gian rồi đó thì ngồi giờ nào cũng được hết, không có sao hết. Nhưng những cái này không có nên từ, từ 3 giờ tới 9 giờ thì không có nên thôi. Chứ còn mình mình đã thiền mình đã tu một cái niệm Phật rồi thì ngồi không có sao hết ở mà... Ví dụ như anh nói là người tu lâu như là nhiều lâu mấy năm, khoảng mấy năm mới làm như vậy được. Thì thì thì thường thường là cái người mới tu thì cũng nhộng khoảng chừng một năm tức là cái này nó đi về cái ánh nữa, cái căn cơ ý nó nói là cái giờ đó là giờ âm Mà ừ. cái người mà họ họ mới tu đó, cái thể xác mà họ chứ có sạch. Vậy đó. cái đầu mà còn yếu thì hằng ngày bây giờ đó, đó nó dễ bị phá, không có làm phá nhưng mà nó dễ bị nhiễu loạn, tập trung rất là khó Nhưng mà những người mà họ mà mới, mà cái xác mà còn dơ quá đó cái ruột gan còn dơ quá, mà ngồi mà bây giờ đó, mà ngồi thiền đó là dễ bị nhập Và Tại cái giờ đó là, nhưng mà cái vấn đề là từ thay cái duyên nghiệp của họ đó chứ không phải là nó muốn nhập, ai là nhập nhưng mà Trung bình nói chung chung là nó không có tốt cho những cái người mới, tại cái ruột gan là còn dơ Cái thần kinh họ còn yếu Khi mà thần kinh đã yếu mà cái bộ ruột dơ, đó, ngủ tại mà dơ, đó, mà ngồi đó, Cái giờ đó là cái giờ mà phần âm nó hoạt động rất là mạnh Thì nó có thể nó nó xâm nhập mình, thấy không? Chứ còn những cái người mà mình mình tu thiền mình phải biết bao lâu cho nên không có nói là thời gian bao lâu Là do công năng của mình, mình thấy cái mình mạnh Cái ý chí tu của mình mạnh, cái xác của mình nó sạch, nó không có bệnh hoạn nhiều Khi mình đã thiền rồi thì ngồi giờ nào cũng được hết. Em không có nói là 3 năm, 1 năm, được tại vì mình đâu có biết cái người đó họ hành bao lâu mà ít cái, cái trình độ trượt, thành trong cơ thể họ như thế nào đâu. Tại sao phải chấm giờ giờ đó? Là tại những người mới cái cái cái khí họ còn nhiều lắm. Người trượt nó đi cái trượt, trượt nó hút trượt. Đúng không? Gì đó mà hút trượt á mà đã thanh rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi. cái thì mình mạnh lên thì mình ngồi giờ đó là phân thua gì đâu. Ngồi hồi đó là đó. Mình nói thì nói vậy như là lúc mà anh mới tu á 6 giờ là anh ngồi niệm Phật á. Ngày nào không vậy 6 giờ là ngồi. Hồi xưa thầy dặn là đừng có ngồi anh cứ ngồi, không có sao đâu. Mình khi ngồi thì giờ đó mà nghe cái linh nghe cái um, Nghe cái, những cái bài ngâm thơ của thầy xúc động nó còn mạnh nữa Anh thua cái, anh thua cái nghiệp cái, cái duyên nghiệp của cái người đó người, người Ngủ tại của người đó Cho nên mình không có nói bao đâu Anh thua là cái, cái ngủ tại của người đó Và cái nghiệp người đó tới đâu Ví dụ mà cái nghiệp sát mình mạnh nhiều quá Mình áp quá, mình giữ quá Mình ngồi giờ đó nó, nó, nó, nó dễ bị lắm Anh nói cái nghiệp sát chính là mấy người làm Thì anh nói ý nói chung là cái trượt khiến nó nhiều quá nè Sát khiến nghiệp sát, nghiệp sát Ừ, giết thú này nọ giết con này con kia mà ngồi bây giờ đó là cũng dễ bị lắm Cái giờ đó là dễ, nó, nó dễ thả thù lắm Cái giờ khác không dám cái giờ nó dễ lắm Tại vì mình ngồi thiền là mình cũng giống như mình mở sọng cái cửa Nhưng mà mình có phép niệm Phật mình không có sợ Nhưng mà cái ý chí nó mạnh là một chuyện mà cái xác nó yếu là chuyện khác Nhiều khi Ý chí mình mạnh lắm, đức tinh mình mạnh lắm, mà cái xác mình bệnh hoạn, đủ thứ, mình ngồi bây giờ ở đó, mình, lực khí nó cũng nhập như thường à, mình phải đối phó với mệt lắm. Nhưng mà Thảo thấy cái đó ốc mạnh rồi, Thảo khỏe mạnh, có đức tin rồi, việc ngồi không có sợ gì hết đó. Thảo thấy cái đồ ốc Thảo còn yếu, xác vì kinh sát còn yếu, tại vì cái... Con nó nãy ngồi thì từ khi, đúng là lúc nào Thảo cũng bị đau đầu hết Thảo không hiểu lý do tại sao bộ đầu đau thì rút đau đầu Đau đầu rồi thì nó ngồi giờ đó Thật ra Thảo không có dám ngồi nhưng mà bởi vì Thảo tránh từ khoảng là nói, nói tóm lại là hầu như cái bộ đầu Thảo lúc nào cũng đau đầu gần như là 24 24, nó rút rất là mạnh Nhưng mà Thảo nghĩ nó cũng phối hợp với cái bệnh của mình nữa Hình Thì ở ra, trong, ngũ tàng, trong ngũ tạng của Thảo yếu Tao phải bồi dưỡng cái mất cứt Tại vì cái lệnh đau đầu của ngũ tạng nó nó không điều hòa Thấy không? Nó do cái đó ừ. Phải bồi dưỡng, phải bồi bổ cho cái ngũ tạng cho tốt Thành lập nó, phải thử đi, thành lập đi Thành lập thời gian sau là hết hết đầu Thử dám làm không? Thằng anh dám làm mà dịnh đói 7 ngày luôn á bệnh, bệnh gì cũng chưa hết Nhưng đói tới ngày luôn Bây giờ Thảo làm đi Thảo Thanh Ngọc Có phương pháp là làm nước chanh anh chị Cho nước chanh nó còn mạnh lắm Rồi mà bây giờ ngày sau này thì Thầy còn là cái phương pháp xúc ruột nó còn mau hơn nữa Ngày xưa da có thể đồ mồi như ông già vậy Nhưng mà thầy xúc ruột dưới cái da mặt Thầy như con gái mới lớn Miệng màng đẹp Nhưng mà anh nói là Như, như vụ như mình kiên Bây giờ thả nó Thí dụ như tóm lại Như Thảo có thời gian ở nhà bây giờ Thì giờ Thảo một tuần lại đó thì Thảo Khi không ăn uống gì hết hả? Anh sẽ có cái công thức đó, cái công thức đó ngày xưa anh làm Là cái ngày đầu tiên đó là à, Trước cái ngày đó là anh ăn ít lại anh không ăn nữa rồi, bớt ăn rồi Rồi cái tối hôm đó là nó có công thức là uống là lại trà nụm trường Cái gọi là lắc xa chê ớt chi đó Ừ, lắc xa chê ớt chi đó Ừ, uống trà nụm trường, uống, uống trà trước khi đi ngủ Rồi tối hôm đó sáng sớm dậy đó Là uống nước muối ha Lên với biển á, uống một cốc nước búa vô, uống vô Uống vô nhưng mà khi, khi nó uống vô, vô là, là, là. mặn á, thì bỏ cho muỗng búa cho nó mặn mặn Chứ xíu đừng có mặn quá đi, nó mặn mặn thôi Như nước biển Đúng vậy đó. đó, nó mặn như nước biển vậy đó thì Khi à, uống, nó, uống một cốc à. đó vô, đừng có đi đâu hết nha Đi đâu một lúc là có chuyện à Tâm nhà tắm, đừng có nói về nhà, để nhanh tắm Chừng nửa tiếng sau là nó sổ ra nó sổ dữ dứt Thì nó sổ tất cả các đặc con lột ra Rồi sau khi uống uống xong thì chừng mấy tiếng sau khi mà khát nước á lúc nào mình làm sẵn một cái bình trong cái bình nước đó là nước chanh một cái chừng hai lít đúng không? Ừ. Một g lăm bột tầm nước chanh thì lại bỏ cái gọi là cái ớt á, cái gọi là cayenne pepper đó, cái loại ớt vỏ ớt sai đó, bỏ vô. Bình nào thì bỏ ớt thường nhưng mà bột ớt nhưng mà bên Mỹ thì nó có loại gọi là cayenne pepper. Cái loại đó bỏ vô bao nhiêu nó có công thức phân lượng thì anh xin đổi cho cái đó Rồi bỏ nhát chanh, rồi bỏ không có xài đường nha Xài maple cái maple đường của cây mật, cây phong đó Ừ, loại đường đó, đó là nó tùy Cái bình nước đó nó sẽ bụ hết tất cả dinh dưỡng, nhiên liệu trong thời gian mình nhịn đói Cái chanh đó là vitamin C ha, Vitamin C Nó chống lạnh Rồi nó làm cho mình không có bị bệnh hoạn Cái ớt nó làm thấp cái thành ruột ra À, cái ớt bột ớt nó, nó nóng đó, nó làm tóc cái thành vụt lên Còn cái chất đường đó, nó có chất khoáng vitamin trong đó Nó giữ cho mình cơ thể mình nó đủ đủ đủ sức khỏe Thì khi nào mà khát nước uống cái đó Thì ngày đầu tiên qua cái ngày đầu tiên Thì, thì tối hôm đó thì cũng làm vậy nó Uống cái trà dụng tường đó, ngày sau nó muốn như làm 7 ngày như vậy Nhưng mà trong lúc anh làm á Làm đi rồi mới thấy Làm đi rồi mới thấy thương cho cơ thể Mình thấy nó khổ lắm cái ngày mà cái ngày thứ hai á, cái ngày thứ ba đó tối là nằm ngủ mơ màng. Không phải mơ màng mà nằm mơ tưởng luôn kỳ này mình kỳ này mình tỉnh dậy đó, mình, mình hết thành độc đó, mình sẽ làm một bánh mì thiệt dài. Cái mình bỏ mấy cái miếng đá chai trong đó là cái bỏ dưa leo ha là mình xịt xì dầu vô. Mình đắp lên luôn, chợ mình cắn một miếng ớ nó sướng làm sao. Cắn được một miếng bánh mì ớ nó sướng, nó hạnh phúc luôn á. Hạnh phúc luôn á. Cho nên cái hạnh phúc ở đời á là Là hết. Chỉ có cái nước mình cắn đến, đến mì đó Mình đang nói mình cắn đến một miếng mới hạnh phúc như thế nào Mới biết thế nào là hạnh phúc của nó Mới thấy ngày thường mình ăn rất là bừa bãi đúng cái gì cũng, cũng bỏ ra bụng hết Thì khi tới ngày thứ nhì, ngày thứ ba đó là bắt đầu Cái đám giặt ở dưới đó, nó bắt đầu nó hoàn hành mình Đó nó xảy ra đi tư tưởng đó, nó nó thấy tưởng tượng ăn đủ thứ hết Nhưng mà khi mà qua lên ngày thứ ba rồi, ngày thứ tư Bắt đầu không có, không có muốn ăn nữa Tự nhiên không có muốn ăn Tới ngày thứ năm, thứ sáu lại càng không muốn ăn nữa Cho nên cái lúc tới ngày thứ bảy Là anh có thể nhịn luôn có 10 ngày, 12 ngày Cũng không có sao hết Nhưng mà cái thói quen mình từ bi Cái hồn mình từ bi lắm, mình thương cái xác Thì cái ngày đó là phải làm cháo nè, uống nước cam Từ từ lại Đó Khi mà mình làm rồi đó Cái ngày đầu tiên mà khi mình ăn Cái miếng đầu tiên vô, mình muốn ăn lắm Nhưng mà khi mình ăn vô cảm thấy buồn Tự nhiên cái cơ thể nó buồn Ừ, tự nhiên cái ghế buồn Tại vì nó sạch quá Cái ruột gan mà nó sạch như một đứa bé mới đẻ vậy đó nó Sạch, quá sạch đi Quá thanh nhẹ Mà bây giờ là phải ăn cái đồ trượt trượt vô, trượt vô Lúc đó mới thấy thanh trượt là đồ ăn là cái gì À, sau đó hả Là nó mất đi bao nhiêu ký, mấy chục ký gì đó. Nhưng mà ai cũng nói cái mặt Sáng thì là sáng, đẹp thì là đẹp thì cho nên Cho nên phải thành lập mình anh lâu lắm rồi thành thành là cái lần cuối thành lập cách đây cũng chắc cũng được 10 năm rồi. em hỏi là anh là cái loại trà đó mua ở đâu hay là diet tea? À tiệm mà trúng tiệm nào nó cũng bán. trà thường thôi. Nhưng mà đừng có làm mấy engineer của Mỹ hay của nước nào làm đừng có mua đồ của tàu. Nhiều ở trong Đà trong bất cái tiệm nào nó cũng có bán nó đề là laxative trà những trường đó. Ờ. Uh -huh. thì... Rồi ông. Anh nên là plasticity nhìn nước muối mặn như nước biển với nước chanh vậy chứ. Ừ sáng thì anh sẽ gửi cho thở thì gửi cho anh cái email đi. Rồi anh sẽ gửi cho à. cái công thức đó. Thì anh à, dặn nữa, tôi kinh nghiệm trong lúc làm á, con hàng ngày đừng có làm cái gì hết, đừng có suy nghĩ. Cũng tránh đừng có hủy cái mùi đồ ăn của ai nấu. Nên anh bị một lần rồi mà dặn anh làm thử thì bị bị tác dụng liền tức là Nó làm mà, mà đụng vô computer cái nó chấm mặt liền Tại vì cái cơ thể của mình nó có nó nhạy cảm lắm Rất là nhạy cảm Tức là cái phần vía của mình nó đang dùng sức lực để mà nó đang chữa Chữa từng chứng định trong cơ thể Nó đang Những cái ung thư đó nó đang đổi tế bào Nó đang đổi là những tế bào ung thư trong ruột gan Nó đổi lại hết Nó thay thế mà mình chỉ cần tập mình làm gì khác Kéo cái nó lượng đó đi là nó mệt liền Nó để năng lượng để nằm nghỉ nơi Không có nên có tivi nữa Nằm nghỉ nơi thôi Đi ra có thể ngồi nhìn cây, cảnh hoặc là cắt đá, gì, nhưng mà đừng có, đừng có sử dụng đầu óc Cũng đừng có sử dụng tay chân để cho cái vía Thì lúc đó, cái thời gian đó là cái thời gian duy nhất trong đời mình, nếu mình đã từng làm thì tôi duy nhất trong đời mình Là cái phần vía đó, nó sẽ đi nó chữa lên tất cả các bệnh trong cơ thể Cho nên, cái bệnh của họ đó, là phải sanh lọc là phải sẽ hết nhức đầu Chẳng Chẳng con cái là con cái giống như Thảo phải nấu ăn cho gia đình, hình như là nó làm cho Thảo hơi khó lắm Thì nếu mà nấu ăn gia đình thì cũng phải nấu thôi Nhưng mà nếu mà làm thì thì cứ làm thôi làm ừ. Nhưng mà tâm mình đừng có động mình cứ thèm đồ ăn thôi Tại vì khi nếu cái tâm mình thèm đồ ăn mình đọc một cái là cái cơ thể mình đã tiết ra cái độc, độc tố liền Tại vì mình giữ cái tâm làm sao thì đừng có thèm Tại vì khi mình thèm muốn thì nó tiết ra cái độc tố liền ừ. Nghại cơ thể mình liền Này cầm... này nó hãy quan, quan trọng quan động lắm quan trọng quan trọng sau khi làm đó, nó quan trọng hơn lúc đầu nữa nha có nhớ điều đó sau khi nằm xong ăn uống có trúng uống thuốc bổ lại bồi dưỡng uống mômin lại rồi phải ăn uống cho đúng mà lúc đó cơ thể mình nó sạch nó sạch lắm như cái bé mà mình ăn đồn dầu bỏ một cái là nó dính liền nó độc liền nó hãy có thểiền hãy nó gan liền tại chỗ nó ra liền hiện tượng thành ra Sau khi làm thanh lọc xong rồi ăn uống phải cho đúng, dưỡng sinh Ăn rau, cải, trái cây Ăn cơm, gạo lứt hay cái này, cái nọ, ăn cho nó đúng Tại sao thì gian thanh lọc có thể mình nhạy cảm lắm Mình ăn cái gì mà dầu mỡ, đọc số là nó nó, nó nó tác dụng liền tại chỗ nó hư ra mặt liền có hiểu điều đó Mà thanh lọc một năm phải làm thay đần như vậy Nếu mà làm được thì tốt lắm Làm như vậy thì cái cơ thể nó mới được nghỉ ngơi cả đời mình ba bốn năm mà không bao giờ cái cơ sát, cái cơ thể này mình cho nó nghỉ ngơi hết Không bao giờ mình cho cái xác mình được một giờ phút nghỉ ngơi Sáng dậy là ăn cái này ăn cái kia Ruột ga nó làm việc liếm tục cả đời Thì nó phải suy yếu rồi Chắc chắn là nó phải suy yếu Cho nên cái kền về già người ta cần suy yếu là như vậy Còn mình thanh lọc á Là mình hồi sung trở lại hết rồi được Bệnh tập gì cũng hết á Thầy cái độc tố á, trong cái ruột ga nó nhiều quá tạo ra cái độc tố nó làm cho mình bị đai nhứt đầu đau đầu Nói hông Nó bị đủ bệnh đó, nó làm cho mình đau nhức đủ cái chuyện đó. Là độc tố nhiều quá Cho nên thì trước hỏi nhà nó nói là do ăn uống là như vậy đó. Nhưng mà nếu mà thả thanh lập là, thì trò sẽ hết Cứ làm đi Nên là mọi người phải nên làm hết chứ không phải này. Ai không phải nên làm Thích xác ai mà nhiều hơn là phải làm hết Còn chuyện họ làm thì phải sắp xếp kỹ, không có lo lắng Trong thời gian nó không có lo lắng, không có nghĩ ngợi Rồi mất là cái chuyện vợ chồng cũng không có được người chơi vô là, là ngất đi luôn đó À Dạ, nguy hiểm, cái chỗ đó thôi Người ta đưa trước, ừ. nói chuyện với gia đình Hồi đó anh nhận, anh biết nè, anh nhận tới tối mình chính Right. Rồi à, ra ăn cẩn thận, chị, chị, chị, chị nghỉ 7 ngày thì phải giữ gìn cho đủ 7 ngày sau đó Ăn không được, ăn được chín không được Ăn trái cây này nọ sau 7 ngày thì để ăn cái đồ sống sức vô Cẩn thận thì làm thì người ấy thì... Điện. Chị Hạ làm thiệt thì anh Tiến để nghiệm cái công thức của nước Cho em hỏi xíu, nếu giả sử giờ mà em làm, em em không có thời gian, em làm 3 ngày được không? Mà 3 ngày đó em làm mà em, em, em đi làm được? Thì mình à, mình đã có làm là tốt rồi, tức là mình để cho cái ngũ tạng mình nó yên là tốt Nhưng mà làm cái kiểu đó nó không có hoàn toàn nó sạch Tại vì anh Đúng biết không? sao, em nghĩ là ban đầu cái cơ thể của mình nó chưa quen á Mình phải làm cho nó quen từ từ đi xong rồi mình mới... Mình mới không, không, không, không có phải Cái cơ thể coi vậy chứ nó dễ dại lắm Tại vì Hương từ đi quá Ừ. ừ, quá từ bi đi, từ bi với tài sát mình quá ừ. Nó, sức chiều đựng nó mạnh lắm Thầy đó Thầy kể đó, thầy đi nhổ một cái răng á Thầy biểu nhổ một cái răng thôi Nhà sĩ nó nhổ một cái, thầy nói trước sau thì cũng nhổ hết Ông nhổ hết nguyên hàm cho tôi <cười> Hư, Ừ Thầy nói mỗi lần hẹn xong rồi hẹn Ông có mấy chục cái răng mà hẹn Ông có mỗi lần nhổ một cái hẹn mấy chục lần Thầy nói hả thôi, ông Lập ơi, ông làm. Ừ, nhổ hết tôi Hết mấy chục răng nhổ hết rồi, tôi đi làm hết Ông nhà sĩ hết hồn luôn Nhà sĩ nó không được, phải ký giấy <cười> Nhỏ kiểu ông chết, phải ký giấy Thầy chết tôi bỏ Thầy đó, thầy ra ngoài cái xác luôn, thầy đứng Thầy nói, có đang chết không? Thầy đâu có chết đâu Thầy sẵn sàng bỏ xác đi, nó không có chết đâu Thật ra tại vì mình từ bi thấy cái xác mình quá Thương nó quá thì tự bi nó quá nó sẽ hư Thấy không? Cái sức chịu đựng của nó mạnh lắm Thường thấy cái xác Cái sức chịu đựng của Tại vì cái vía của mình là Cái DNA của thường đấy sức đựng mạnh lắm Có thể nhịn, tưởng là nhịn không được một ngày, ba ngày, 7 ngày Khi qua ngày thứ bảy, luôn 10 ngày cũng được 12 ngày, cũng được 15 ngày, cũng được 20, ngày cũng được 20 ngày cũng được luôn Nó vẫn chịu đứng đứng đối thương Dạ, chịu đứng mà anh sao mà làm không đúng không pháp á, nó rẻ bê lắm Hương Hương chị giãn phần 6 nha, chị, chị nhận 49 ngày rồi nè <cười> Chị giãn phần 6 nha nữa Chào mừng có chị Chị Nguyệt, không, nhưng mà chị Nguyệt bệnh hoại, còn yếu đức, còn hơn Hương mà chỉ làm được 49 ngày mà Hương làm có 3 ngày Khoan đã, anh biết sao ở Việt Nam có một cái cô bé đó lúc mà lớp 12 á, cũng nhịn, nhịn 12 ngày giống như trong cái công thức của ông gì, Đỗ Đức Ngọc cái gì đó mà tới ngày thứ 10 là bị chết não luôn á Nói chung là nó không tại vì, tại vì, tại vì á, làm không có đúng cách đúng không, làm không có đúng cách với lại là làm làm sai cái gì đó trong thời gian đó làm không có đúng không. trong thời gian đó làm mình đã nhịn đói rồi mà còn phải làm việc suy nghĩ rồi nghỉ bậy, nghỉ bạ rồi ăn cái này rồi, rồi tưởng tượng là nó, nó, nó, nó chết á, hại cơ thể lắm là tại vì trong thời gian nó tham lập cái cơ thể mình nó rất là nhạy cảm chỉ cần suy nghĩ sai cái là chất độc nó tiếc ra một cái á là mình thấy liền cái hậu quả bình thường á, mình đang phải mạng như vậy, mình đang giận ai á nó tiếc ra chất độc mà không có thấy Nó nằm ở trong đó nó vô máu nhưng mà không có hiệu nghiệm Nó không có tách được liền Nó chạy ra mấy tế bào nó nằm ở trong đó đó Mà nếu tiếp tục mình suy nghĩ, mình nghĩ sai, mình giận, tích ghét người này người đó Nó, nó cứ tiếp tục nó tiết ra, chất đó nó tiết tiết ra mỗi một ngày nó tụ Nó không có chỗ giải, nó tụ một chỗ Thì nó tụ ra một chỗ là nó tạo ra ung thư Thấy không? Chất độc nó, nó nằm ở trong cái chỗ đó, cái làn da đó, cái mặt nó đó mà nó không có giải quyết được Thì nó tạo ra ung thư Thấy chưa? Thì chứng tỏ là Mỗi một tư tưởng, một suy nghĩ của mình điều tiết ra một cái chất độc Cho nên á, trong lúc thanh độc cũng vậy Cô bé đó làm sai, suy nghĩ cái gì đó, đủ thứ chuyện hết Thấy chưa? Rồi không có làm đúng phương pháp nữa Tại vì nếu mà làm đúng phương pháp mà không bao giờ bị Anh đã làm rồi, anh đâu có bị đâu Anh nó làm qua, anh dám nói Anh, anh Tuyến gia đình nghiệp mấy anh chị ủng thanh lọc Nhưng mà một ngày thảo chứng minh, cứ, cứ uống nước xong mà Đói hay là sao đó là thảo chứng minh 3 4 lần một ngày, 4 5 lần ừ. một ngày. Đó, lần đưa đội anh... đưa được tới 21 ngày luôn. ngày, tới, ngày tới 21 vì. ngày luôn đó. Tại vì ừ. anh chị miệt làm đúng tại anh chị. Các bạn ở đây nè, các bạn đạo đây cũng nhớ là anh chị về cũng là gia đình vô vi đó nha. Gia đình anh chị về cũng là thiền cũng đời gặp thầy rồi cũng thiền thời gian với thầy đó. Chị anh chị cũng miệt đó. Ừ, mấy anh chị đó là, là, là dám làm được tại vì có thầy có đức tin mạnh. Ừ không có sao với lại gì nè. Cái bình sống đó là nhờ cái hơi thở Chứ không phải nhờ đồ ăn, phải hiểu được đó không? thấy không? Bây giờ Hương không thể ăn 10 ngày sau Hương cũng chưa chết nữa Hương không uống nước, 3 ngày xa Hương chết nữa. Hương không thở đó, 1 phút là Hương sẽ chết liền Thì có phải hơi thở là chánh không? Thấy chưa? Cho nên, cái hơi thở nó quan trọng còn Lúc như là anh chị có nguyệt làm á, thở Pháp Lương Chuyên Minh á Thôi một thời gian đó Mà đem cái cái dương khí bồi bổ cho khả nó càng tốt nữa Đó Cho nên, Hương Đường Vân, cái cô bé mà làm mà bị hư ốc là tại vì làm sai á Đã làm công thức sai Làm không nghiên cứu kỹ mà chưa có người từng làm kinh nghiệm Chưa có người kia, người ta hướng dẫn thành ra Cái nhận đối kiểu đó Mà không có ai mà những đó mà hư ốc hết á Cũng có vấn đề gì trong đó Tại anh biết sao cái đó là cái bài ở trên mạng á Mà cũng có nhiều người áp dụng người ta làm cũng được rồi Họ không biết sao Hương Đường Vân Làm sao? thì những 12 2 ngày chỉ có nói chung là em cũng mà không tìm hiểu kỹ. Có, có, có uống nước, có này, uống nước nhiều, hôm con uống nước này nức nọ anh. là có, có có cái giải độc này nó không Vậy có tả lẫn mút. Nữa. Dạ uống chanh với ớt anh, chanh với ớt với cái gì đó mà. Nói chung cái đợt đó em đọc xong em quên rồi, em cũng đang tính làm nhưng mà em thấy cái người nó ốm quá nên em không dám làm. Lại là đọc xong mà thấy ghê quá nên em chỉ làm cái cái bài mà thanh lọc thơm với à dầu ô liu với lại bưởi đó có cái bài đó thành độc á cái thành lập nó nhiều cách lắm cách mà có hương chỉ gửi cho anh cái, cái dầu ô liu cũng rất là tốt Thì vì xưa bản đạo uống, uống dầu ô liu cũng có cái đó nó độc cái gan cái dầu ô liu là nó ra gan nhưng mà thành độc bổ tạng toàn bộ đó là làm cái cách mà anh chỉ đó cái tâm thức đó anh đã từng làm rồi dạ anh đã thành công rồi thấy tốt rồi mới dám nói là nó không chết 7 ngàn cũng sống vẫn khỏe mạnh đó đúng mà ngày này cái bảy không muốn ăn luôn thấy không Nhưng mà 7 ngày đó là anh nghỉ ngơi thôi, anh có làm việc gì không? Nghỉ đi thôi, mùa hè ở nhà mà nói làm gì nó đâu, nằm ở nhà chơi rồi cái nằm... cũng không có coi tivi luôn. Dạ. Cứ nằm ngủ dạ. rồi cái nằm nằm đi ra đi vô rồi. rồi coi cảnh rồi coi ngắm cây rồi vậy khi tưới nước chút rồi cắt tỉa cành rồi vậy đó, tĩnh sạch vậy thôi chứ còn không có không có suy nghĩ, không, không ai nấu nướng gì không, không nghe cái mùi gì đồ ăn đó, mình nó cũng không có cái gì hại mình hết. Cũng không có nói chuyện nha nên, nên nên không nên nói chuyện. Nhưng mà nếu mà mình không có thời gian á, mình mình làm nhưng mà mình vẫn đi làm được không anh? Nếu mà làm, nếu mà làm sẽ làm 7 ngày thì mới sạch, làm 3 ngày em đâu có sạch được Không, thì làm 7 ngày nhưng mà ý là em đi làm ở công sở thì Mà làm không có được đâu, làm bây giờ đi làm là không có nổi đâu Nếu mà có việc á, nghỉ á, có lẽ nghỉ này thì Hư nên làm Còn mà thanh lập kiểu này mà đi làm á, là, là, là, là, là nguy hiểm lắm á Tại vì khi đi làm thì là Hư sử dụng đầu óc rất là nhiều Rồi lái xe nữa, hay lái xe rồi hử bụi, hử khói nữa Thấy chưa, lái chất độc không có ra mà còn rớt vô nữa Bắt buộc phải nghĩ hả? Tại vì đi làm thì đi xe thì em thấy cũng đâu có vấn đề gì về đầu óc nhiều đâu Còn em đi làm tại vì Hương, em... Hương thấy lái xe không thành vấn đề nhưng mà lúc mà nhịn đói rồi lái xe thấy vấn đề nhiều lắm <cười> Nhịn thử, thử một ngày đi là lái xe coi lái được không? Chấm chân không nổi hả? <cười> Em cũng từng nhìn rồi, nhưng mà nói chung là em ăn cơm sao dạo này em không biết ngon là gì hết á Mà nó bị làm sao á Đã tự yếu Em cũng không không biết ừ. chị ơi, tự dưng uh, mấy hôm hay là em đi ra ngoài kia em có sao không mà Tự dưng cái bụng em, cái bụng dưới đó, nó cứ nổi cái cục lên mà cứ tới cái giờ thiền là nó nổi cái đó lên Xong rồi uh, tới hôm sau em làm việc em đi đi lại lại là không thấy nữa Mà cái bụng nó mềm như bình thường Còn cái đó khi mà em đụng tay em thiền Sao em đụng vào đó em thấy nó cứ chạy chạy chạy dưới Mà em cũng luyện thở em lại tiếng Em làm đủ thứ mà sao nó không hết Em nghĩ là giờ chắc chỉ còn có một cách là Chỉ có thanh lọc thì nó mới ra được thôi. Ai, ai, ai trong người cũng có tà sợ không? Em sợ ai, em, không Người bình thường bất cứ ai cũng để có tà Chỉ có cái tà trực ở trong đó hết Thì như ngày xưa đó làm pháp đường chứa bệnh đó, Làm cái đầu làm dữ một ngày là bao Làm chừng một Mấy tháng sau là nó, nó, nó tự nhiên nó ra một cái màu trắng nó trông suốt giống như một viên chữ tinh mà nó tròn như cái băng vậy đó. Nó tròn như giống như hai cái tay, ngón tay trò với những cái mình chạm nhau nó tròn mà nó bự vậy đó mà nó trong suốt. Nó ối ra cái cục đó. Đi không? Mình tưởng mình không có nhưng mà, mà mà nó không phải màu đen, nó trông suốt, đó. nó ối ra. Nó đẩy các đặt ra. Thế không? Làm chí Minh nó đẩy trượt cái khí, trượt khí nó, nó trụ lại rồi nó đẩy hết. Tà khí trong nó đẩy ra, ai cũng có cái tà khí trong người, mình không có tà khí mà sao mà làm người được Nó mang cái xác người đó là tà khí rồi Thấy không? Nên thấy phải Phải thành cái pháp với thành lập không? Thành pháp không có đủ đâu, có thành lập nữa nó làm đủ hết, đẩy nó ra <cười> à, Mà anh ơi, với lại em thở, em thở phí huynh chứng minh á Cái chỗ nào mà khi mà mình hít vô là cái hơi thở nó vô thì cái bụng chỗ nào nó nhô cao nhất á Là em lờ vào cái chỗ đó Bình thường là nó cũng bị đau ở đó Không không biết là hay là tại khi mà mình hít thở thì nó nó trụ một cái gì đó lại đó mà nó chưa có... Không có sao đâu, cứ thở cho mình đi, đừng có ý mấy cái đó, để cho cái phía nó làm việc Đừng có để ý đến nó, cứ việc thở tập trung làm được đúng một thời gian sau là trượt khí nó ra nhiều lắm. Tốt lắm Tại em cũng thở, em cũng tập nhiều mà em không biết sao giờ cái bụng em bị cái gì là... Tại vì trong cơ thể mình nó không phải nghĩ về tài khí, về cái khí không mà về tà vật nữa Có những cái loại mà sáng lãi, loại dung, loại gì trong thời gian thanh lọc là nó chết hết Người nào cũng có sáng lãi, có khí sinh trùng ở trong cơ thể mình nó nhiều lắm Nó không phải ở trong ruột không, mà đi trong máu mình nữa Thấy không? Nên nằm, những con tà nó nó đi trong máu mình nữa Khi mình thanh lọc, mình những đối chữ đó là nó chết hết, nó không chịu nổi Tại vì tà nó phải ăn Con tà luôn ăn, thế nên tại sao Cúng lòng bóng là phải cho nó ăn, nó mới lên được Con tà là phải nó hết Con người ta nhập thích ăn lắm Cái con tàn nó ăn dữ lắm. Thành ra khi mình nhịn đói, ấy, là chỉ, nó chỉ có nước chết thôi. Nó phải đi ra, nó chết. Thì chắc hiện tại cho người em trùng. nó đang có nhiều cái đó lắm anh. Em cũng mới sổ lãi rồi mà sao nó cũng không hết được. Ai cũng vậy có cái sinh trùng. Cho nên mình nhịn đói là nó chết hết à. Nhịn đói là nó lấy gì nó ăn. Bây giờ nó chuyên môn nó hút những chất bổ của mình để mà nó sống. Hút máu mình, hút chất dưỡng. Những cái sinh trùng đó. Mà bây giờ mình, mình nhịn đối tẩy ngại kiểu đó là hồi nó, nó, nó, nó, nó, nó húp cháo, nó an toàn là nó nước chanh như lại, nước uống nước muối rồi chứ, nước, nước chết rồi, cứ cái nước muối thôi, nó đủ chết rồi, thấy không? Nó uống nước muối thôi á, anh làm á, thấy cơ thể sạch vậy, anh ăn ngay cái hồi đó giờ, mình nói lớn thì đã không ăn thịt nhiều, không có ăn nhiều nha, không, mà ngay thời gian tu cũng không có ăn nhiều, Vậy mà Thanh Lộc á, đến ngày thứ 7, đến ngày thứ 6, Cái phân ấy vẫn ra, vẫn ra phân ấy, biết ở đâu nó ra nó là cái gì Thấy chưa? Ờ, anh, nếu như vậy thì bây giờ anh có cái bài đó Anh anh có thể, anh nói, anh viết lại những cái, cái kinh nghiệm của anh á Với lại cái việc mà ví dụ mình đang thanh lọc trong đó mình cần phải làm những gì Rồi sau khi thanh lọc thì mình phải ăn uống những cái gì á Ví dụ như cái đồ mà rau củ quả mà mua về mình mình xào mình cho chút, chút dầu Có xào, ăn được luộc hết ạ Luộc hết luôn hả? Đồ ai đã thanh lọc rồi ăn đồ chiên xào nữa là nó hại da lắm, đó, nó bị tác dụng liền đó. Luộc chấm nước tương ạ Chữ tử hấp dầu mỡ đó. Anh bây giờ thời gian cả gần nhiều năm là không có thanh lọc, thành đa mặt cũng không có chút xíu nữa, một mụt lùi là nhanh, tại vì cái dơ, cái nó dơ, phải làm đó. Cái hồn nó mạnh cho cái xác là phải giữ cái sạch, cái gì anh định làm ừ, anh là Ví dụ như sau khi đi anh lọc, ví dụ như ngày đầu tiên đó, là em chỉ ăn cháo thôi với lại gừng, à, là, ví dụ như nước mắm gừng đó, ăn cháo với nước mắm gừng thôi ngày đầu tiên là, mấy, ngày thứ hai thì đại khái như là cái gì đó mà mình phai gừng vô có cái gừng nó nó ấm cái bụng tại vì mấy, đó đó bắt đầu nó ngày... mới bắt đầu nó làm lại nó nó nó, nó làm việc trở lại nó, cái rượu mắt nó tiên. cần cái chất ấm dạng cái, cái, ngày... cái ngày đầu tiên là Nguyễn cái ngày đầu tiên Nguyễn không có ăn cái đó mình không có xin lỗi các Nga, không có cái ngày đầu tiên đó Đầu tiên hết á, khi bắt đầu ăn uống lại là, là uống cái ngày đầu tiên á là uống nước cam Bắt nước cam, bắt đầu pha cái, cái bát phô syrup vô, cái đường cái phong á, pha đó, đó. Ừ, pha tí xíu rồi, uống nước cam Là cái ngày đầu tiên, pha khi ăn cho lại, tức là cái ngày thứ 8 á Nguyên cái ngày đó bắt đầu uống nước cam, nhưng chưa có ăn đâu đó, Tại vì cũng chưa có muốn ăn nữa, mà khi mà uống nước cam vô thì khỏe lắm Thấy ngon, nó sưng sướng, thấy. Rồi tới cái ngày thứ 8, thứ 9 gì đó, thứ ngày sao uống nước cam rồi. để cho Tại vì khi nước cam nó vô là bắt đầu cái bao tử nó làm việc rồi. Nước cam là nó cũng là đồ ăn rồi. Thì cái bao tử cho nó quen. Tại vì là 7 ngày mình không ăn cái bao tử mình, nó nhạy cảm lắm, nó gọi là nó nhạy cảm lắm. Nên khi mình uống nước cam vô, quen, nó quen, nó bắt đầu nó quen từ từ, nó nông ra. Nó bắt đầu nó tiêu, nhưng mà nó bắt đầu tiêu thuộc cách nhẹ nhàng. Nó không có làm việc nặng nhọc. Cái ngày hôm sau nữa như mình nói là mình bắt đầu nồi cháo, anh em nấu cháo rò lứt Anh lấy bắt nồi cháo rò lứt rồi kìa anh bỏ cà rốt, sách cà rốt nhỏ nhỏ vô Thâm cho nó tan vô với lại cái cháo đó rồi anh ăn Nhưng mà người biết sao không? Cái ngày đầu tiên anh ấy nấu nguyên một cái nồi cháo bự, thì to, thì to, nguyên một cái vậy đó Trong đầu mình nói sẽ ăn hết cái cháo này nhưng mà ăn vô chừng, chừng nửa chén thôi là không có muốn ăn nữa, thấy không? nên tam nó cứ ăn nhiều lắm ăn nó có nổi. Tại là, là nó cháo thôi, thằng cháu gọi lúc bỏ cà rốt vô. Bỏ cà rốt như la quả vô, nấu cho nó sẽ nhừ, cái cháo đó cháu lụm lụm được cái đặng. mấy ngày sau thì từ từ rồi mới ăn uống ăn cháo một vài bữa nữa, nấu cháo đặc chút xíu rồi từ từ rồi ăn cơm cũng được. Chứ đừng có ăn liền đồ nặng. Không, không, anh thấy ăn không, không có sao hết, nhưng mà mình muốn giữ cho cầu kết thúc Nhưng khi đến nỗi mà không có muốn ăn nữa, tội cơ thể lắm, tội nghiệp nó Thương nó thấy bắt nó ăn, thấy, nghiệp thương thương đó, thấy tội nghiệp nó lắm, thích tội Chuột ca đang sạch như vậy không, nhưng bây giờ mình ăn nó mới ăn, nó thấy tội nghiệp Chuột ghê, tối ngủ thấy thương nó thương Nó như em bé vậy Hôm nay là Hương làm là Hương phải, phải, phải nghĩ ở nhà 7 ngày tới là... chuẩn bị tư tưởng là người nhà, bạn bè gỗ là ướm quá, phanh quá này nọ Mình đã chuẩn bị hình như thế Đó, đại người gái vậy ơi, ta... ừ. Ừ. Xong rồi mình ăn vô xong rồi nó hồi trở lại là nó đẹp hơn trước Uống thuốc nổ nè, multivetamin, thuốc nổ mà ta chạm nè ừ. Rồi à, à, phải đúng ăn đúng. uống cho đúng nè, cử dòng hở Từ từ lại, thì 1 mình làm lần thì được rồi Anh ghi, anh gõ lên tin cuộc, đó, xong rồi anh gửi cho mọi người cho em, với em. Nói chung là em gửi, em chỉ, anh chỉ anh. gửi, anh chỉ gửi cái bài mà nít xanh là anh coi chỗ nào sai đúng, ngộ túc rồi anh gửi cho Hương thôi rồi Muốn gửi ai? Hương gửi, ha? chứ anh cũng không biết gửi cho ai Tại vì em có cái bài công thức nước anh đó, cái công thức nó có nhưng mà Ừ, anh, nếu anh có một cái bài có ai gửi cho anh trong đó công thích nước chân nhưng mà cũng có người họ đã làm qua rồi họ chỉ luôn như bạn Đạp Bù Vi nói những cái chi tiết trong đó anh coi thiếu như cái gì bộ bổ chút chứ Thì anh cứ nói, anh nói cái bài của anh làm á tại vì anh làm rồi anh có Ở kinh nghiệm rồi á để cho tụi em làm như vậy chứ Hả vậy anh, anh làm rồi anh nói rồi đó bao nhiêu đó thôi đó tôi có quan trọng nhất là đừng có động tâm và đừng có động thân, thân tâm bất động tức là đừng có làm việc nặng nhọc, đừng có khiêng đồ khiêng đừng khiêng cái này kia cũng được coi tivi, đừng có theo dõi tin tức. Cũng không, không có coi uh, cell phone nhiều, đừng đừng, đừng gần đừng có gần cái đồ mà điện tử nhiều, những cái đồ điện tử lúc đó mình nhạy cảm nó nó hại cơ thể nó phát ra những cái sóng sản, rất là hại cơ thể. <cười> Nói chung là óc nghỉ nguyên một tuần luôn đúng không? Để... ở nhà nghỉ ngơi thì bây giờ phân thương, thương cái xác của mình. Nhờ nó, nó không có cái xác này hương không có tu được, không có đi được tới đâu hết, thì sẽ nhờ cái xác này mình phải tẩy đọc nó. Ừ, nhất là sáng bãi vi trùng, sao thanh nọc rồi là không còn thằng nào còn có thể ở lại cơ thể được Không thằng nào có tư cách ở lại Tại vì không có con tà nào mà cũng uống chanh nữa Thằng nào cũng sợ chanh, Nhưng mà, thấy à, uống nước muối vô rồi nó xỉu rồi Ngồi <cười> uống nước muối, nước muối thôi là nó xỉu rồi, nó bắt đầu nó xỉu rồi Cái quan trọng là cái mà sau khi thanh lọc thì ăn uống những cái gì á, có gì anh anh cho tiền với lại phải uống những cái thuốc gì á cần Chỉ cần cho cái tên thôi, là em tự đi kiếm và mua cũng được Tên thì anh không có biết loại nào, nhưng mà nói chung là cái loại nó gọi là tốt nó gọi là multivetamin á Cái loại là loại mà thuốc bổ đa dạng thì lúc đó nó vô Cái cơ thể mình sau một tuần lễ, mình thanh lọc á, tất cả nó mất hết tất cả những chất mổ như ngày xưa Cái gì mà cũ của ngày xưa là hết kiếm cái đại hội gì rồi là hết không còn lưu luyến <cười> không còn lưu luyến cái gì trong cơ thể của mình nó bỏ hết rồi. Thì gì ngày xưa mình ăn mấy chục năm nó ra hết. Vậy á thầy cần có nghe, người cần có nghe ông thầy kể thầy nói có người ăn một miếng bởi vì đừng có ăn nấm tầm cô. Cái nắm tầm cô ăn một miếng vậy mà ông đó cũng thành lập tới 10 ổng tâm xúc ruột tới 10 lần nó mới ra cái nắm tầm cô đó, mà có thằng cái miếng đó là mấy chục năm trước mùi tắm cũng vậy mùi nước thanh mắm lọc, lọc, lọc mùi nước mấy chục năm nó vẫn còn. Còn Đọt lắm đó. Với lại cái, với lại cái này cái cái này cái em ở oh, tại nhà em nhận loại có như thanh lọc hoài đó. Nhưng mà tới vậy, ví dụ như mình có lỡ cái gì xui sểu lắm mình phải vô bệnh viện đó, thì người ta nước biển cho mình Thì mình đừng cho nói chung là trước khi truyền nước biển là phải ăn cháo chứ đổ cháo cho mình tỉnh tỉnh tỉnh rồi lúc đó hẳn truyền nước biển. Còn nếu trong thời gian mà mình nhận đó mình truyền nước biển á là cơ thể nó sắc rồi đi luôn á Là là là chúng ta xử ra Người, người nói gì cẩn thận thì yeah. cũng tốt nhưng mà không không không không có không, không có xo hương được tôi nghĩ không có xo đâu. học đến nhận thức vậy thôi. Nói ừ, chung là, là cái tốt. gì vô nước biển hay là gì đó, phải ăn trước Nếu như đang ăn lọc hồi nãy, người cho nó ăn vô chút xíu, cho nó tỉnh tỉnh người ra trước Cái vô nước biển thì nó có chấp nhận được chứ không có được tôi đang nhận như vậy Mà tự nhiên cái sao mình lỡ có gì cái bắt mình vô nước biển thấy mình xỉu hay là gì đó Lỡ tở hư làm đi xe, lỡ xui xẻo, té xe xỉu, người ta vô nước biển liền là cơ thể nó sốc là mình đi luôn đó nha Yeah. Thì, thì nói, nói chung ra Hương, người Việt Anh dặn cái đó là cẩn thận là đúng Nhưng mà Hương cứ nghĩ như vậy Bây giờ Hương bị, bị, bị, bị nạn đói 7 ngày Hương không có chết đâu Thấy không? Thật mệt Thật chứ Bây giờ Hương bị, vì, đó. Bị, bị, đàn, bị nạn đói 7 ngày Hương không có chết đâu Người ta đói tới mười mấy ngày Người ta, ta có thể là chết Nhưng mà mình 7 ngày không có chết đâu Mà mai đã nhịn tối 7 ngày Không có ăn không có chết Đằng này mình có uống cái loại mà Nước chanh là nó có vitamin C Nó chống, nó chống bệnh Nó rửa sạch cơ thể, rồi mình có cái nước đường của cây mập nha, cái sông đó, cái mát, bồ sư rút, nhiều vitamin lắm Trong thời gian nhịn đó là cái sát, cái xác mà nó sống nhờ cái đó, cái nước đường đó là nó tốt cho cơ thể lắm, không có sao đâu Dạ không, với em, em không. nghĩ là mình cũng có cái thuận lợi đó là mình có cái pháp luyện thở, này cái đó nó sẽ cung cấp nhiều nhiều, nó bổ sung lại cho mình nghĩ chắc Không có sao hết, cứ làm, anh nếu mà làm thì tốt thôi, Chứ còn không làm thì mới chết, thì trước sau thì cũng chết thôi, làm thì mới tốt thôi Ừ, sáng loại thì là bọn mình uống nước chanh, uống nước muối thôi buổi sáng là nó, nó không đủ nó xỉu nữa rồi, nó khóc ung um sừng ở tẩm Cho nó uống nước muối mà nó sổ một cái là nó ra Tức là sau khi uống nước muối rồi, nửa tiếng sau là nó bắt phòng Là nó sổ liền, đó là phải nhà tắm, là phải có sẵn sổ dữ lắm là... Em em hỏi chị Nguyệt chứ thiếu mà chị nhận tới 49 ngày lận vì mấy cái ngày đó là chị cũng ở nhà không á hả? Không đi làm luôn hả? À, trong thời gian đó, chị còn ở Việt Nam chị đi vậy thời gian đó là thời gian mùa hè đó cho nên chị chị ở trong nhà đi ra đi vô con mà mà sướng lắm mà có, như là tiên sướng nó không có cần ăn uống gì hết Rồi. cái điều là là đại cái như là thèm nó thì lấy sách vậy nấu ăn đọc vậy thôi nó thoải mãn chút xíu vậy thôi cũng, à, nhà nấu ăn thì đúng thích, thích. Ấy cái vậy thôi chứ cũng không có gì gây gió lắm Nói chung là tư tưởng mình phải A, nghe mình A Em thấy nó, đúng, nó không coi TV hay là gì chưa Chúng như đi ra video hưởng phước vậy đó mà. Ừ. Ừ. Mình hình thử, thử đi Không có ăn 7 ngày, còn sướng lắm đi, tại sao? Trời thời ừ. gian nó thấy nó sung sướng, không có lo ăn uống cái gì, thấy thời gian ừ cứ có cái đó, đúng đúng không có lo ăn cũng không gì yeah. đừng có gì. Và sợ làm. Vì mà mọi người sẽ làm nên làm. nên làm thảo nên làm thảo chắc chắn là cần làm, làm, để... cần làm. cái ngủ tạng của thảo là nhiều độc tố lắm, mà nên làm đi để giải ra. Ờ. Không, không có làm. Không thích định đâu. Tại cái độc tố nhiều quá, nó làm cho mình nhức đầu, nó đau Thấy không? Cái bắp xếp lúc, cái chất độc nó làm cho mình đau, cái thầy đau trước kia rồi đẩy nó ra hết Làm xong là cái bụng của thả cho nhỏ lại liền, tỏ đảm, eo thoa lại liền <cười> Làm bất mấy chục ký gì chơi, nó, nó gọn loạn, nó tẻ trung lại đi, như một gái Mùi có cái là phải sợ phải làm phải nấu ăn cho gia đình có thứ nhất thứ hai Nói vậy chúng thì phải làm sao thì... chị nắp Thì lúc mình nắm chị chị nhắm nhắm thôi chị không cần bỏ hút đâu à, Hồi chị xưa mẹ ơi em, em nhận với mẹ em cũng phải nấu ăn gia đình Bà chỉ đụng đụng đầu lưỡi xong mà cái lấy nước cho bà xúc miệng bà nhổ ra Mẹ em là sướng, em là sướng, mẹ em tới Bởi vì họ làm thì thật là, là, là phải nói với gia đình trước Phải nói trước với gia đình Ừ, yeah. nói trước có thể bây giờ, bây giờ Thảo, đã, Thảo, đã phục, Thảo đã phục vụ cho gia đình gần mấy chục năm trời Bây giờ cho tôi 7 ngày được hay không 7 ngày đó thì bây giờ Cái đứa ăn cái gì, thiếu gì được ăn ở ngoài chợ không cũng có vậy Đâu phải thì bắt buộc tôi phải làm Mấy chục năm này, cho cho tôi nghỉ ngơi một để làm gì, tôi có nghĩ ra như này tôi mới có sức khỏe để phục vụ tiếp. Thấy không? Còn tôi làm việc nữa là tôi ngẩn ai phục vụ mấy người. Thấy không? Ừ tôi được khỏe mạnh để tôi phục, phục vụ tiếp sau khi này. Mà bây giờ mà bắt tôi phục vụ nữa tôi đi luôn rồi. Ai mà mới hút bây giờ mà nhờ vậy hả tôi mà bây giờ không có tôi thì chắc là mấy người sống được không? Cũng sống được như thường. Cũng ăn uống như thường mà không ăn uống cũng như thường không có chết đâu. Như chị, chị Lâm, Lục Yên, chú, chú gấu, nấu đồ, ở ngoài, um, học, ăn ở ngoài mà đâu mình có mình gì mình đâu thì, không có nhỏ. Chú đừng hỏi sao, cũng phải đi ăn, à, cũng, cũng phải tự cũng sống, rồi, cũng đâu ai chết nữa, thấy không? Ê, mình xin phép, mình nói trước, My Địa cho phép 7 ngày đi, tôi phục vụ đủ rồi cho tôi 7 ngày để tôi nghỉ ngơi đi, thì tôi có sức khỏe, tôi mới làm việc tiếp được. được dặn dò gia đình vậy đó Vậy anh Tiến gửi qua cái email Thảo rồi không? hay là email của Nguyệt để Thảo Vậy, hình như anh không biết anh có email của Thảo Thành ra Thảo cứ nghe gửi qua cho Nguyệt rồi người gửi qua cho Thảo rồi gửi cho Thảo Những cái email của anh là tê, truyền tát, lớp, dash Tiến, Tiến gửi email của anh Tiến Tiến rồi underscore là m, underscore là phan Để, đợi đợi đợi. Anh, Nguyệt, Nguyệt biết mà hả? Biết hả? Ừ, em gửi cho chị Lê thôi Nhưng mà chắc là nếu mà Thảo có làm, sau khi Thảo đi về tri nha về, Thảo mới làm quá Khi nào mà khi nào làm công việc thì có giờ thì cứ làm càng sớm càng tốt đúng không? Về bệnh trong người mà mình không có trị thì để lâu ngày nó càng nặng thêm nữa, phải không? Làm càng sớm càng tốt Nhưng mà cho em hỏi xíu, nếu mà mình làm mà cái cơ thể của mình nó đang mệt nó thì có sao mà? À, em thở chứa minh, lúc đó em, em uống một ly nước xong rồi các em thở chứng minh Sau đó liền là em thấy tỉnh táo liền tại chỗ tại vì sao? Ví dụ em cảm thấy bí vết nức, tại vì theo cái, cơ thể, theo cái schedule à, Cái thời gian dù tới cái buổi trưa hay buổi tố là nó hay còn cào Thì nó theo cái lịch đó mỗi ngày rồi Nhưng những thời gian đó thường thường là nó còn cào dạ. Lúc mình uống ly nước xong mình nằm xuống ở thở chứa minh, tỉnh nghe trở lại bình thường Không, ý của em nói là ví dụ như cái cơ thể bình thường của mình lúc mình chưa thanh lọc á, nó có cần phải đang trong cái trạng thái nó khỏe á, thì mình mới làm không? hay là nếu mà nó đang mệt thì có sao không? Không sao, mà em nhận nó, nó, nó không làm việc đó, nó còn sướng nữa, nó còn toàn là... Đúng rồi <cười> Em nói là trạng ở bệnh thật tử mít sinh, ừ. Đúng không đang bệnh, bệnh, bệnh đang sốt nhé. mà nhận là nó qua hết ừ. Nó đã xong rồi đó, nó đang mệt thì tại mình hành hạ nó quá, mình bắt nó ăn, mình bắt bo, tự nó làm việc Im gan đó, nó làm việc hoài thì nó phải mệt Thì mình không ăn nó không có mệt không Như anh bây giờ đó, anh không ăn, mà lại khỏe, mà ăn vô thì lại mệt Kỳ khổ vậy mình phải ăn thanh biển nhiều quá, rồi bây giờ mình ăn đồ ăn thường vô là nó là mệt, mà không ăn thì mình khỏe Không ăn suốt nào cũng khỏe, nãy mà theo đấu ban bắt buộc nó ăn xíu là ăn vô là nó mệt liền Chứ không phải là đồ ăn Đúng là tốt đâu ừ. Ờ, trước khi trước khi bắt đầu nhịn là phải sổ ra hết, chứ mà sổ ra mà không hết nó còn trong nó còn cái đó là nó cũng là mình mệt ờ ăn tiếng uống cái nước nước đó, là tại sổ ra hết là nó đi yeah. cái cái bộ bài này này mà, yeah. chứ còn mình còn sổ mà chứ mà Còn mà thì cứ cứ thịt thụ nữ thì thôi yeah. Thế là tới ngày? Em nhịn Em nhịn tới 40 ngày mà cũng còn đi... Còn... Còn ra nữa mà Chứ okay. không, thì không, phải, phải, không, không thì phải, không phải là nó đủ đâu cái, cái, cái, cái, cái, cái chất dơ nó không có thành ruột á th, th, th, th, Cho nên khi mà nó sổ ra cái ngày thứ bảy thứ sáu là nó nó, nó bớt, nó hết mùi luôn Nó không còn mùi nữa Mà nó vẫn còn ra những cái chất thì Chứng tỏ là sao, cái thành ruột mình nó, nó, nó dơ lắm Hay không sổ ra đó tới ngày thứ bảy mình nó vẫn còn dơ. lẽ ra là phải làm lâu hơn nữa. Nhưng ví dụ mình làm được này, ngày 7 cái được sau mình làm tới 12 ngày mình tăng từ từ nó lên. Đó. Bây giờ làm ừ, 7 đó. ngày mà thấy mà làm được mà còn khỏe làm luôn 10 ngày luôn không có sao hết, tức là làm càng nhiều càng tốt nhưng mà đừng có làm quá sức, hiểu chưa? Cứ yeah. cái sức của mình mà tranh lượng. Tới cái ngày mình tới ngày mà bắt đầu mình mình cũng đừng có sợ. Anh nó nói rồi mình nhịn đó 7 ngày không có chết đâu. Nhịn đói bình thường, chết đói á, 7 ngày không có chết đâu Nhưng mà... Hủ hồi gì trong 7 ngày này mình có uống cái nước Nước nước bổ đó, cái nước thuốc bổ đó là oh nước hả? bổ đó Cái nước đó nó nuôi Tại vì cái chất chanh nó làm cho tay chân Cái ớ ớt nó làm cho tay chân mình nó ấm yeah. Thấy không? Cái chanh á, nó làm cho mình chống bệnh nó, nó bồi dưỡng vitamin C Mà cái vitamin C á, là nó rất quan trọng cho cơ thể Cái cái vitamin C á, là nó làm cho mình không có bệnh nè Rồi nó đẩy cái tóc toxic chất độc ra nè Đó Sợi nó làm cho mình uh, uh, được khỏe mạnh đó. Rồi cái nước đường cây mạch nha nó là cái nước đó trong đó, đó là những chất bổ trong đó rất là đầy đủ Cho nên không có sợ thiếu dưỡng dưỡng tốt trong thời gian 7 ngày đó Dinh dưỡng vẫn tốt nhưng mà nó không, cái ruột nó không bao tử nó không cần phải làm việc nhiều thôi Đó có vậy đó, tại đâu có gì đâu phải sợ nó Không có bị gì đâu, đó. không chết chóc gì đâu đừng có sợ Cái mạch nha sao đâu. Việt Nam có không anh? nhà mà chợ kiếm đó, cái cái nó là Maple à Maple là M A -E, mà của Canada đó mới được nha. Yeah. vậy ở chợ chắc không có, rồi. chắc không biết ngoài chứ. Chắc có, tầm chắc các chợ nếu mà để coi coi. Nếu mà như vậy thì nếu mà nếu mà không có là cho anh biết đi rảnh gửi qua cho. Có nên Maple syrup á phải không? Đúng rồi. Có cái loại mà Cái loại chợ nó bán mấy nhưng mà cái grade của nó là như là anh ấy lộn, anh ấy không có nhớ trong tài liệu là grade của nó là cái cái, cái, hạ, cái hạng AAA hay là cái hạng AAA Nó có cái loại hạng của nó, có loại nào, nguyên chất cái loại này được pha đó, để anh coi lại cái giấy ừ, đó nó ghi mà đi. anh coi, nếu mà anh có cái hình của cái thuốc đó thì anh chụp luôn cái cái bao bì á, để em đi kiếm ở đây có không? Nếu mà kiếm không có thì cho anh biết hả? Dạ, thì anh ra cho cái về về bao bì á, để ra, nếu mà có thì em mua luôn Nếu lại em em bây giờ em cũng đang bị thiếu ký, em được 4 mấy ký mà em thanh lọc xong đó còn có 2 mấy ký gì sao đó. Không có sao đâu, đừng có sợ. Hương làm vậy là vì sao này, Hương ăn còn ăn cái lại là, là nó mập mạnh, khỏe mạnh lắm á. Sau khi thanh lọc rồi mà ăn uống vô là bổ dưỡng là nó bọc mạnh ra, nó đổi tướng hết trơn á. Yeah, đổi tướng. Cô mẹ thì xác nhiều. từ bi nó xác nhiều quá là hư. Mà em, em đang làm đó mẹ em nghe mẹ yeah. em, em cười nó. À đỡ nồi quá cái nhìn nhìn mốt này còn lắm mệt. lắm đó, khó lắm tại vì mình thấy mình nhịn nhưng mà ở trên nhìn xuống thấy khác. Người ta bình thường nhịn để để mà để cho sắc đẹp này nọ. Theo mình nhịn để cho cái xác được tươi, bề trên mình xuống họ thấy cái đó. Người ta chấm cái điểm hai người cùng nhịn hết nhưng mà mình nhịn là mình được cái điểm là khổ hạnh. Được chưa? Cái cái cái cái hạnh cái hạnh khổ. Đó một cái sự khổ hạnh của mình giống như Phật Thích Ca nhịn đói đâu có ăn đâu 49 ngày thì đâu có ăn. Thấy chưa? Cái người kia nhịn đói khác mà mình nhịn nó khác mình nhịn là để mình lo tu, vì tu cho nên cái cái người cái người kia nhịn nó không có được điểm mà mình nhịn là mình cái khổ hạnh của mình. Mình thấy vậy chứ bề trên họ, họ, họ chấm điểm mình á nhất cử nhất định, chấm điểm mình. Vì đi lai tu học mình nhịn đói cái khổ hạnh của mình. Mà đâu có khổ đâu, sướng lắm Sướng như tiền Không có ăn uống gì nó sướng lắm cao ngày quá <cười> Uống thời gian nhiều lắm Cái <cười> chuyện em, em hỏi tía ạ Dạ, em hỏi đi Dạ, nãy em có nói đến nấm đông cô, mình không nên ăn hả anh? Không nên, hồi xưa đó Anh đi đại hội trên hải uh, phận hành hương đi bạn đạo đi carabin đi đông lắm Thì tối nhảy đầm này như lắm bạn đạo bạn đạo tụ nhau nhảy đầm nhảy disco nhảy dịch tùm Linh ở trên á. Suốt đêm chơi vậy đó. không có sao. Thấy không? Khỏe mạnh. Đến hồi mà xuống tàu ở ăn cháo, cháo có nấm đông cô. Ăn xong về là anh bệnh luôn. Bệnh ói là hết nấm đông cô thì mày thấy cái nấm đông cô cơ thể mình là, nó yếu chút xíu ăn vô rất khó tiêu. Mà thầy nói cái nấm đông cô đó có nhiều người mà ăn xong đó Mấy chục năm sau nó vẫn còn nằm ở trong cái ruột đó nên Nó thành cái nấm đóng cái gì trong ruột đó Phải thanh độc 10 lần thanh độc mà không phải là những đó mà xúc ruột đó Xúc ruột đó à, Cái ruột xúc ruột đó nó mới ra cái nấm đó Xúc đến lần thứ 10 nó mới ra Chứng tỏ là cái nấm đông cô nó rất là hại Cho anh không bao giờ ăn nấm đông cô hết đó Cái nấm đông cô nó khó tiêu lắm, anh thấy rất là rõ đó. Cơ thể mà yếu xíu ăn không có tiêu nó đó đói ra hết à Vì sao trên Chứng mạng là nó... có, chất... dạ, trên em có cái mấy cái tài liệu nói là cái nấm đó nó tốt lắm anh Nó có nhiều chất dinh dưỡng nên hồi trước em Ông tốt ăn cái... nhiều lắm Chứ dinh dưỡng thì dĩ nhiên là nó tốt, cái, cái gì Thượng Đế ra làm điều tốt hết đấy không Nhưng mà mình ăn nhiều quá là nó hại Giống như ăn nấm như cô ăn, ăn biết nhỏ nhỏ thì không sao mà ăn 2-3 lần mà ăn ngày ăn đêm là thế nào là cũng hại à. Mà Cái, nấm đó cái nó gì cũng vậy đấy nhỉ là đông trùng hạ thảo mấy cái thứ đó cũng toàn là những cái con con bọc thôi chứ đâu có trong trùng hạ thảo thiệt gì. Cái gì gọi là nấm á ăn ít thôi, đó là nấm là nó, nó nó đã không có tốt rồi, ăn ít thôi đừng ăn nhiều. Nấm là nó trên nó nó nó không có nó không có tốt rồi, Nghe không? Đừng ăn nhiều. Ăn ít thôi. Ăn vừa phải là cái gì cũng vậy, vừa phải rồi đừng ăn nhiều là nó tốt. Ăn, ăn mít cơ thấy mít, anh, anh nghe nói, anh đọc tờ báo về khoa học nó mới nói tờ báo đó là dinh dưỡng số 1 trên thế giới đó là nó đủ hết tất cả những vitamin trong đó Cái trị bệnh ung thư, trị đủ thứ hết á, mỗi ngày ăn mít á Mít hả? Cái mít đó nó nó nó khó tiêu lắm mọi người, nếu mà ai mà bao tử mà yếu Nhai, nhai cho kỹ, nhai cho nhiều rồi nuốt, tại vì người ta khó tiêu lên người ta người ta cắn rồi người ta nuốt Có nhai đâu Thượng đế mà làm ra là chết gì cũng vậy á, không có cái nào độc hết đó Mình dùm dùm dùm dùm dùm Mình ăn phải nhai, Nhưng ăn mít phải nhai, nhai cho nhuyễn, nướt rồi nuốt, thử coi uống nó, nó tốt lắm, nó dễ tư lắm, đó. nó còn nhuận trường lắm đó chứ Em mấy bữa mà em nhà em có nhiều mít lắm ở trên rẫy người ta đưa về, nói chung cái mít nó tốt, không có thuốc gì hết Ngày nào em cũng xay một ly để em uống chung cái sữa, mà sau mấy bữa tự nhiên người em không biết nó bị làm sao á <cười> Không phải, tại vì nó bổ quá, sư phải ăn mấy cái khác, bù lại chứ đừng ăn thứ nhiều tại sao nếu mà Thượng Đế tại sao tạo ra 1.000 loại cái cây rau cải để làm gì để mình ăn thay thế nhau Chứ không phải ăn một thứ ăn hoài được, ăn hoài là nó hại Tại nó bổ quá đi nè là... Bích với sữa ừ. là lên lông, tuần ăn... lễ, sai uống một lần thôi là nó rất là bổ Sữa là ăn, ăn nhiều quá là bệnh Người có riêng nó chế vô Nó phải có cái điều hòa với nhau mới tốt Dầu riêng cũng vậy, tại sao ăn nó nóng, nó không phải ăn nóng mà thì nó bổ quá Dầu riêng nó cũng bổ Mấy cái trái đó là mỗi 1 tuần lễ mình ăn một lần lần, vậy đó nó, nó tốt Chứ đừng có ăn mỗi ngày, ăn mỗi ngày thì đó về Việt Nam mình ăn nhãn, ăn mít đó Ăn tới ngày thứ May thấy 5-6 hết hồn, sáng mở mắt ra, tưởng bị mù, không thấy đường Ai về nó đóng đèn, nó dính hai mắt này lại <cười> phải, hay, Kéo hai mắt ra, thấy đường hết hồn, mở mắt không ra Trời đất ơi, sao không thấy đường gì hết Em biết là hai con mắt mình nó bị nóng kèm nó nóng quá Rồi chắc em cũng một biết cái gì Một ngày mà anh ăn 2kg trái vải, 12kg nhãn, không ăn cơm luôn mà ăn Rồi, các bạn ăn gì mà dữ vậy? Ừ, trái kia nhãn với vải là cứ gặp ở đâu bà đâu, giờ ăn, ăn, đó, đó ăn, gặp là ăn, gặp là ăn, trái cây ăn, riết ăn, ăn sáng mở mắt cũng ra luôn Mà một lít tại nó bổ, hả? nó bổ quá, không? Ừ, tại nó quá bổ đi Hồi nãy ông có tính qua bên Việt Nam về ăn bún à. <cười> ở bên đây nó cũng có bán mít chứ bán mít nhưng mà hồi đó nó bán mắc Giờ bây lễ, giờ rồi. rồi. Hồi xưa một trái một trái 100 đô Giờ mít có mấy đô yeah, đô lận à. gì. Hồi xưa nó mắc lắm, bây giờ thì nó rẻ với mẹ nó trồng nó đem lên Việt Nam, xuống với mẹ đó trồng đem lên nhiều lắm Mình nhớ cái trái vải đó là bên Việt Nam ăn là phải coi chừng Cái vải của bên Trung Quốc là đừng bao giờ ăn, nó nó tổng thuốc độc cũng đó Cái vỏ nó đắng lắm, ăn, ăn vô là biết liền, vải giả, nó ngâm đường, ăn ăn biết liền à Ngoài Hà Nội là trồng vải thiệu ăn, hay vải tươi ăn đã luôn em cũng có, có vải với nhãn quá trời luôn. Sướng quá. Dạ. Nhưng mà ở nhà anh, cây... anh có cái vườn anh trồng đủ trái cây nên. Bồ đổ bạn làm được. Ở dưới <cười> bên đó em anh nói đất đấy. cũng nhiều mà sao Để không trồng hả? cây? Hả? Ở bên anh đất cũng nhiều mà sao không trồng? Tại vì cái nhiệt đế cái hậu này nhiệt đế nó không hợp với cây trái vải được. Có bên Florida đó là miền Nam xứ Mỹ nó trồng được nên em nó có nó có trồng nhãn trồng vải được. Chứ còn đa số là nhập cảng của Việt Nam Nhưng mà ở đây nhập cảng thì anh không có dám ăn đâu có, Trung Quốc là, có, nguồn, có nguồn là không dám ăn là tại Trung Quốc là chắc chắn là nó ngâm thuốc Nó ngâm thuốc cho tươi á Cái trái vải nó xanh lè mà nó ngọt, nó ngọt như đường á Nó không có mùi vải là mình biết là nó ngâm thuốc Còn trái vải Việt Nam đó, nó phải màu đỏ Cắn một cái nước nó ngọt mà nó thơm, nó thơm mùi vải Nó ngọt tự nhiên, nó không có ngọt nhắc cái cổ Là mình biết là vải thiệt nó nó ăn đồ rất vãi những sản đồ hóa học của Trung Quốc á. giờ mình nói chuyện đủ chơi hay là mình nói chuyện đạo mình nói chuyện gì nữa? Tra cái tâm sự tâm tình gì. Ừ mấy cho các anh chị mới vô có gì chia sẻ mọi người đi tại vì nhóm mình trước giờ cũng nói được mấy hôm rồi thì ai có cái gì cũng có nhiều cái tâm sự mấy lần trước thì cũng nói rồi hôm nay nhường cho các anh chị mới nhưng mà anh Tiến em anh anh nhớ cái bài đó là anh gửi sớm cho tụi em nữa nha em cũng muốn Ở đi vào trong đây mai, ngày mai ngày mai là ngỡ liền anh gửi nhưng mà xong anh anh nhớ nói cái kinh nghiệm với lại anh coi có những cái thuốc gì cái bao bì như thế nào đó anh chụp anh làm cái kỹ chút cho tụi em đi, để tụi em làm Ờ để chấp hình nha dạ. Em đi kiếm em mua chứ giờ em thấy em sợ quá em không biết là hay là em đi xuống với cái chỗ người miên họ họ không em cũng có bắt tay mấy người rồi xong rồi cái lúc mà chào tạm biệt thì cũng có lại ôm hôn họ rồi đi về mà xong tự nhiên thấy nó nặng ngực mà thấy nó mệt cho tới giờ luôn á Tại vì khi đi về tại vì mình ở gần họ thì cái cái cái cái cái cái um, họ chơi buồn ngãy mình cũng mệt nó không có xâm nhập mình nhưng mà nó cũng ảnh hưởng thì bây giờ mỗi lần đi làm về ngậm chanh với lại làm làmóc đường Chí Minh điẫ ra hết à giải ra hết. với lại với lại đi xa nhiều hơn mệt thôi chứ không có gì hết Không, nhưng mà cái đi, em... xa đi xa, rồi đi xa, đi chơi, rồi làm công việc công tác thì nó cũng hao điểm lắm đó dạ, em nhưng mà Tại cái... đầu óc có nghĩ chuyện này chuyện kia, rồi đi đường có nghĩ chuyện này chuyện kia Thấy không, đi ra đường nó đâu có bao giờ mà chịu tập trung đâu Đi một đoạn đường mà từ đây tới đó mà cứ nghĩ đủ chuyện hết trong đầu Ô xe tôi lấy sao, ô ông kia đẹp quá, ồ cái xe này hiệu, xe, xe tôi xe này, xe kia mình phải mua 1 chiếc ô, cái à, con cò nó bay kìa, ô kìa có, có, có ông kia đang câu cá kìa Ồ coi kia cái dây điện sao nó chằn chịch Ôi oh, sao cái bà này sao cái mặt à, đen đúng quá Coi cả cái thằng nhỏ bán đồ dơ quá Thấy chưa Đúng rồi đừng có chút xíu thôi mà nghĩ bao nhiêu chuyện như vậy Thì làm sao mà không có hao điển được Không có trình niệm Phật thì nó phải hao Không nhưng mà nếu mà hao thì nó mệt bình thường Còn em tự nhiên em bị hay là người ta có lại... Khi điểm. mà nó hao như vậy đó là cái trượt khí nó xâm nhập Dạ vâng. Trượt hút ừ. trượt Nó hấp mất cái thanh điểm đi thì trượt hút trượt Thấy chưa Ừ. Mình ở gần mình hao điển quá, mình ở gần cái người chơi bùa ngải nó không phải là trượt gì nhưng mà ảnh hưởng cái tác dụng hóa học, hóa chất ấy, nó làm cho mình ảnh hưởng cũng mệt cái cơ thể yeah. Anh Tuyến ở, ở xưa em thấy nó mệt, em cũng có mệt như vậy nhưng mà bây giờ nó không mệt nữa mà nó lúc cổ đoàn mạnh lắm Vì tại vì mình có tu mình có căn cư, mình tu thì nghĩa lúc nào mình mình hướng thượng chứ hồi, hồi xưa ai đi đám những cái, cái, cái, cái nó đến người thân đi mà người thân nhậu nhẹt nhiều quá đi rồi khi mà đó lúc đó mình tới đó thì mình thấy nó mệt thì là mệt mà đuối sức luôn còn bây giờ nó không mệt đuối sức nữa mà nó rất vô đầu Thì cái đó tốt thôi thì khi mà được bộ đầu rút là bề trên lúc nào không chiếu mình chiếu mình hàng ngày mình tập trung trên đó thì nó chiếu mình ngoài nhưng mà cái phần xác mình nó yếu hiểu không? Cái phần điển mà nó mạnh, mình tập trung, mình lo tu thiền thì dĩ nhiên là điển lúc nào cũng ban chiếu xuống cái Thượng đấy ban chiếu xuống 24 đến 24 cho các hành giả vô vi Ngay cái lúc ngồi nói chuyện như vậy mà tập trung nó cũng rút vào chưa? lúc nào cũng chiếu hết nhưng mà cái xác mình thì nó yếu Theo thời gian cái xác mình nó hao mòn, theo định luật thì, Cho nên nếu mà mình làm lại cái xác chút tốt Thì nó sẽ hết nhức đầu, tại vì điển nó chiếu nhiều quá mà cái đầu nó trượt nhiều quá thì hai bên nó dội nhau thì nó phải đau chị. Hoàng mẹ ơi, anh anh anh mới nói là ngậm chanh làm như nào để nằm chứng không? không, thì thường thường, thường, thường thì thường thì thì thường mình đấm tan á. Hoặc là mình gần những cái chỗ bùa ngải này nó cứ đồng bóng ở thì mình ngậm miếng trong đó nguyên vỏ chanh miếng chanh hay là cái cái rục chanh luôn mình nhai mình ngậm vậy đó. Có nó có chấm cái tà khí. Cái nên, cái vô anh, vô anh. Anh. không anh? mình đính ngậm à. định vậy tao khoái nước chanh uống luôn. ối coi mẹ biểu ngậm chanh ra, mà còn, còn phải chấm muối này nọ nó giống như đi ăn nhậu á. <cười> <cười> nhưng mà nhưng mà, nhưng mà cái chanh đó ý là em nói là thái lát ra hay sao anh thái cái lát mỏng ra rồi bỏ miệng ngậm thôi hả? Không phải cắt miếng chanh gì đó. Bởi vì đây chế biến như như bài thơ của ông Trà là sống khỏe chết vui, chế là sống khổ chết vui. Thì phải sống khỏe. Thì ngậm chanh thôi, không có sao ngậm Còn một bài nữa nè, tuần này để cho mọi người nhớ nè Ừ Sống khỏe chết vui nha, chứ không phải là sống khổ nha Chứ Hương Ừ, mới đi mới nói xong gặp hai ba lần mà Hương là biết là sống khổ chết vui với bạn thiền sống khỏe đấy. chết vui với bạn thiền rồi. đời là tạm cảnh khổ Triền miên uhm. Em nghe nói thầy nói ngậm miếng chanh đó các Nguyên vỏ luôn để nước xuống thì định nó tiêu ừ. cái đàn ngay cổ hỏng Thay vì cái tài khiến nó sẽ tụ ngay cái Ở trong ngay cây đạp Ủa yeah. nuốt luôn hả chị? Nuốt nguyên cái miếng đó, thân Không thì nháy, ngẩm nháy thôi Ngẩm ngay nuốt Giả nó tai nó tiêu luôn. cái đàn ngay chỗ cổ hỏng yeah. rồi, rồi xong rồi mình về mình là uống nước mình làm Pháp Luân Chí Minh rồi đúng không chị? Thì việc làm Pháp Luân Chí Minh là nó dậy hết trượt ra rồi. Tại vì bây giờ mấy bạn ở Việt Nam là đang căng đảm lắm Tu là tu được là bắt đạo còn mau hơn mấy người ngoài này là Đang sống trong lòng địch, thấy không? <cười> đang sống trong lòng địch Người với <cười> anh Kiệt đáng sinh về Việt Nam, thầy đâu có cho đi đâu xin về, Cái chú Kiệt mà ở bên, bên Úc mà mập mập không anh? Không anh Kiệt, bạn của ở đây nè xin về Việt Nam thì mấy chục năm mà không có thăm mẹ Có về thăm mẹ thầy, thầy không cho đi Rồi từ từ cái căn cơ thôi, nhiều khi đi về dễ bị nhập nó không biết đâu Đừng ăn về thì không có thấy gì Nhưng mà thầy nói, thầy còn nói bây giờ là nó xâm chiếm cả nước Việt Nam Thành ra bây giờ mình đang sống trong lòng địch mà mình tu được là mình mạnh lắm, mình hay lắm, mình giỏi lắm, can đảm lắm Bề trên người ta thương Bạn chiếu người ta cho Ấn Độ nhiều nhiều hơn <cười> Ấn Độ những cái người sống trong cái hoàn cảnh như vậy Nó nó Thầy nói nó xâm chiếm cả nước Việt Nam Cả nước luôn Thì bây giờ Coi tin tức đi là thấy Chưa bây giờ mà con người ta ghê như vậy Giết người, giết, giết ác, dữ dội Giữ những đủ tà ma Rồi đồng bóng khắp nơi Những hiện tượng mà uh, Rồi Mấy bóng này nọ Rồi thôi tệ nạn, đầy hết <cười> Dữ lắm đó Xâm chiếm hết rồi Dạ. Cho nên phải có một cuộc thanh lọc, lọc ra vàng thau, cái lẫn lộn được phải lọc ra. Lọc như vậy là chết nhiều. Vậy phải giữ dáng thanh lọc cho tốt, phải không? Thanh lọc á thì mình sẽ không có bị bệnh trên thanh lọc như thế. Nhưng trước hết là mình thanh lọc cái ruột của mình trước thì em thấy giờ có cái đó là quan trọng nhất Trời ơi, tôi thấy khủng khiếp quá. Anh anh với lại chị Nguyệt ấy, nếu mà chị có cái bài nào mà chị tại vì chị cũng có nghĩ Thanh Lộc 49 ngày thì em nghe cái gì không? Bỏ cái thôi thương, bỏ 1 cái thôi Không, không em chị biết rồi nhưng cái... mà ý, ý em nói hồi là chị... đó chị tu khóc khác em, không. hồi đó chị thấy hết cả các khác, em dạ. theo anh tiếng của, của chị khóc khác rồi Ý em nói là chị, chị chia sẻ cái kinh nghiệm mà cái lúc mà chị Thanh Lộc và chị có gặp những cái vấn đề gì á để cho tụi em biết tụi em rút kinh nghiệm trong cái lúc anh là làm luôn á chị Có vấn đề gì đâu hơn, không, không, không? Không, không. Tại vì có vấn đề <cười> là công phu theo Pháp bên kia cho nên cứ theo anh Tiến Tại dụng bên, bên, bên, bên phát bên kia họ có pháp để làm đói, làm no, là mệt uhm, yeah, hay yeah. là một thứ cho nên nó khác, cứ theo anh Tiến Như em lại có một luôn. cái này về thanh với trượt mà đa số bạn Đạo mình bị tức là mình kỳ thị không Đi chỗ đó hằng đó trượt nhiều quá, thằng cái người đó trượt nhiều quá Thì dĩ nhiên là chỗ nào là chẳng trượt cái thanh Mình tới mình gặp thì thôi Nhưng mà khi cái ý của mình đó, mình đi ngang cái... Đi ngang cái cái tượng này, tượng nào mình, mình chê cái ý, mình nó ô cái tượng này Tà bạo chê, cái là mình cũng mang tội nữa, thấy không? Giờ nó làm gì làm nhưng mình đừng có động tới nó Cho nên bữa bởi vì đọc bốn cái câu thơ này Nếu mà thích thì chép xuống, mình nhớ, ghi nhớ trên tường Nhưng mà nhớ chúa thương cha giữ chữ hòa nha nhớ cái đó mình nhớ chúa mình thương cha xương thượng đế là sẽ giữ chữ hòa với tất cả mọi giới trộm khướp hay là tà ma có vậy mình không có kỳ thị nó thầy thầy nói vậy nó xâm chiếm nhưng mà mình không có kỳ thị mình nó tu thì gì cái đường lối của nó là nó phải đi như vậy nó đang chống thượng đế phải không còn cái đường lối của mình nó tu mình đi con đường của mình mình không có đồng tới nó nó cũng có động gì tới mình đừng kỳ thị nó Cho nên mới nhớ là nhớ Chúa thương cha giữ chữ hòa, chớ đầy tâm thức, tự lùi xa. Khi mình làm như vậy là mình đầy cái tâm thức của mình rồi. Mình kỳ thị là mình tự đầy tâm thức. Nhớ Chúa thương cha giữ chữ hòa, chớ đầy tâm thức, tự lùi xa. Tình đời đen bạc làm sao vắng, nhớ Chúa thương cha giữ chữ hòa. Hết chưa? Cái cảnh phản cắt của tình đời không bao giờ vắng được Thầy là một cái người đi giảng đạo Mấy chục năm trời độ Cũng biết bao nhiêu người mà vẫn có bạn đạo vô vi Giết thơ, chửi thầy mắng, giết thầy Lý Ngọc Cương Thấy không? Chửi thầy một cách thậm tệ Cho nên tình đời đang bạc làm sao vắng Với Chúa thương trai, dự trí hòa Cho nên xuân công nghệ sinh đừng có buồn Những cái chuyện gì mà của uh, Của có ông kia hai ai đó làm Thấy không? Cái tình đời nó đen bạc vậy Phải nhớ chúa thương cha giữ chữ hòa mình tha thứ những người đó xử không tốt với mình phải tha thứ cho họ Và tại sao thì thì họ mua muội họ biết họ biết hại mình còn bây giờ nếu mà họ mình, mình mình phải sáng suốt hơn họ là mình phải tha thứ mình thương yêu họ chứ tại sao mình lại giận họ thấy không không có được giận em nhớ chúa thương cha giữ chữ hòa chớ đầy tâm thích tự lùi xa tình đời đang bạc làm sao vắng Nhớ chúa thương cha chữ hòaa những cái câu này đó là không có trong cái lịch sử vô Vi tại vì anh hơn thầy ghi ở trên đó, đó nó không có lưu lại trong lịch sử được bạn nhớ đọc lại thì mọi người ghi lại để giữ cho nó về sau này nó thành trong lịch sử vô vi những bài thơ của thầy trên đi đường đườngùa ngãi cũng vậy đừng có kỳ thị Gặp người miên, họ chơi bùa, họ thương yêu họ, họ không có sao hết Cái tình thương, cái lòng thành của mình nó có thể trấn, thắng được tất cả Cái bùa nó không có hại cái người mà có tình thương Thấy không? Cái bùa nó chỉ hại cho những cái người ác trượt Chứ nó không hại cái người có tình thương được Như lại nó không phải dễ hại mình đâu Mình phải có duyên, mình hại, mình độc ác mình, Cái tâm mình trượt nó mới hại mình được Mình thanh sao nó hại mình được Thấy không? Nó không có sợ, đừng có sợ là... Đừng có sợ là ôm những người biến về rồi hương bị mấy cái đó đừng có sợ, không có sao đâu. Dạ em biết rồi, em sẽ thành lọc. Đóng <cười> mấy tiếng đồng hồ rồi mới chịu Không, <cười> không phải, phải phải yên, nói chung là cái lúc mà cái cơ thể nó mệt nó nó hay suy nghĩ đi quang lắm mọi người, không biết là nó suối cái kiểu gì, đó. trời nhiều lúc như còn khi mình ổn ở ở, ở cái, cái lúc mà mình khỏe thấy cái người mình nó khác hẳn luôn á. tại thấy... vì cái lúc đó là cái tầng cái điển quang mình nó xuống thấp rồi. Dạ. Đó, mình hoang mang, mình dao động. Thì tại vì mình mất cái điển mất cái thanh điển đó. Cái thanh điển của không phải cái xác mà cái thanh điển của ý điển, thanh ý điển của nơi của phần hồn đó. Nó hao tốn rồi, nó, nó, nó, nó mất cái thành ra mình bị hoang mang, mình sợ hãi, mình dao động. Ừ, bây giờ mình phải thiền mình khôi phục lại nhịp phật nhịp phật tim nhiều tập trung thần lực để mà khôi phục lại một phần khác và một phần mình phải thanh lọc cho nó đi ra. Ừ. Nhưng mà cái đầu thì nó không có vấn đề gì nhưng mà nó cứ bị nó đau bụng rồi nó kéo ở dưới nó kéo kéo kéo xuống vậy. À, nhưng mà thôi dù sao thì em thấy em được so sánh giữa cái lúc mà em em thanh nhẹ với lại cái lúc mà nó bị bệnh á. Cảm giác như thanh với trượt nó, nó nó giống như là hai cái bài học nó đi song hành với nhau ừ, Thầy nói đúng rồi, đúng, đúng rồi thì, thì mọi một hành giả vô viên ở đây đều phải học, đều học cái đó hết dạ. Ai cũng học hết Học có hai cái à thanh với trượt, có gì đó xuống thế học có hai cái à thanh với trượt Ừ xuống thế học ác với thiện thanh với trượt có hai cái à dạ. Dạ. Học có bao nhiêu đó người vô vi chỉ học có bao nhiêu đó thanh với trượt có gì đó thôi dạ. dạ Suốt cả ngày dạ. Có nên nên trượt. Nếu mà có trượt, có, có học trượt thì cũng đừng bao giờ nghĩ nó là trượt hết, á, mà cứ nghĩ nó là một cái bình thường qua. Đừng có nghĩ nó là trượt, nhưng mà nó học nặng với nhẹ, dạ, thấy không rồi. học nặng với học nhẹ có vậy thôi chứ Nếu mà nghĩ trượt là nó bị kéo ghê lắm, nói chung người nó càng mệt mà nó càng... Tự nó mới nói là, nhớ phải là tự nhiên đâu phải tình cờ đọc cái bài mà nhớ chúa thương cha vậy chứ hòa đúng Mình phải hòa vào những cái át mình hòa vào cái nó là mình không thấy nó át, thấy không? Dạ. Cái trượt như vậy chẳng hạn chứ Nhớ chúa thương cha giữ chữ hòa Em có gõ lên rồi đó chị, ở bên tường đó Chị lên đó chị coi rồi copy về giữ lại Cái bài này bài khác mà Nhớ chúa thương cha giữ chữ hòa, anh vừa mới đọc mà Em có biết lên Huy nói Hương gõ, Hương gõ ở đâu? Em gõ ở bên này nè, ở bên, bên cái tường của nhóm này, anh thấy chưa? À, trong nhóm đó hả? Dạ Nói nói Nhớ chúa thương cha giữ chữ hòa. Chớ đầy tâm, chớ, đầy, tâm, chớ đài, đài là chỉ trí phải là chỉ là đầy đầy đó, đầy đọa, chớ đầy tâm thức. A đó, đầy đọa đó, chớ đầy tâm thức tự lùi xa. Tình <cười> đời bon bạc, làm sao thắng? Nhớ Chúa thương cha giữ trưởng hòa tại sao Thầy viết cái câu tình bờ đen bạc làm sao vắng thì Thầy viết cái câu đó để làm chi Để cho mình thấy cái chuyện là chuyện đời là chuyện như vậy Không có cái gì phải buồn phiền chuyện thế gian Cho nên cái di chúc của Thầy cách đây 30 năm trước đó Thầy có nói đó Các con đừng có buồn phiền thiên hạ Thấy câu hay không? Dù chuyện gì xảy ra các con cũng đừng có buồn phiền thiên hạ Ừ Câm gia can cũng vậy Nghe Trong từng gia đình Thảo cũng vậy Giàu cho là nha cũng vậy Giàu cho chồng con có đầy đoại mình đi nữa Các dù cho có chuyện gì xảy ra Các con đừng có buồn phiền thiên hạ Thấy không phải mở lượng hải hà Ừ Giê-trúc của Thầy đó Thầy viết ừ. rõ, Thầy đọc rõ như vậy Dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa Các con cũng đừng có buồn phiền thiên hạ Các con hãy mở lượng hải hà cho nên tại sao mấy cô là tình đời đen bạc làm sao vắng? Nhớ Chúa thương cha giữ chữ hòa thế là mình hòa khắp nơi. Không có ừ, cái bây giờ mình nói chuyện ở đây người tôi vô vi mới vào thì nó ô thanh cái trước thì thị thị nhau nhưng mà mình tu một thời gian sau mình thấy không có thanh trược gì hết á. Không có gì thanh không có gì trược hết á. Tất cả đều là tình thương của thượng đế hết. Tất cả đều là tình thương, không có thanh trược. Ừ. Chỉ có, chỉ có người ta chậm chậm thôi. Người ta chậm người ta chậm trễ thôi còn mình đi được thì mình nghĩ không có tham trượt gì hết á. Anh ơi anh anh anh coi cái mà, cái chai uh, map maple show hả? Có phải cái loại này không? Cái loại hình nhiên có có kiếm được ở trên mạng có chụp cái hình anh coi thử thôi, có phải nó không vậy? Ở đâu? Ở trên cái tường tin nhắn của nhóm á Thôi bữa anh có vô anh coi được Ờ nãy nói cái tường hoài hằng chí À cái chỗ diễn đàn Tưởng giết tường, tưởng nãy giờ Hương <cười> viết cái gì cho giết tường nhà Hương chứ à, anh... Nãy giờ bà nói bà viết cái tường đó Ủa hương hay thiệt giáp Giết là tường viết anh luôn câu thơ sao? luôn em hay chứ Em biết tường mà sao mọi người thấy được <cười> Em biết là trên, trên nhóm nè Đây là mọi ừ. người nói chuyện riêng anh không để ý <cười> <cười> không phải, cái này bữa anh thấy rồi mà anh có vô anh coi được hết rồi mà À thế à? Anh thấy được rồi đúng không? Nó nằm nó nằm ở bên tay phải mà thông thường anh cũng có vô anh nhánh tin vô nhóm đó anh, anh không thấy cái đo đầu hết Để lá anh gửi hình cho Anh gửi hình mà anh gửi lên nhóm thương yêu đó Mọi khi anh cũng vô anh chát thôi Bữa anh chát anh nói em là thêm tên của ai của ai đó là nó vô cho À được rồi, để, để, để gửi vô đó cho Dạ Vô trong đó nhưng mà nhiên có mới gợi cái hình của cái chai đó nè, ở đây nó cái có cái loại Cái loại đường ơi. đó là phải nó rất hay siêu đồ sao mà. Phải rồi nhiên. Cái loại đường dạ, nó nó nó nó nó đó nó không có nó có bán, và nó bán nhiều loại như siêu nó. Dạ, nhưng, là nhưng, mà, nhưng, nhưng mà nhưng mà nhưng mà nhiên phải coi chừng cái loại đó của cái gốc của nó tốt ha, thì tới tận ngay hay là để ai coi như kiểu của Trung Quốc nó giả nó. Cái nào mà của Canada nó là tốt. Canada chỉ có chuỗi mà map pho syrup của cái cái cây đó là cây phong. Cái hình cái lá giống như là cái cờ cái lá cờ của của Canada đó. Yeah. Cái lá cờ Canada đó là nó có cái hình cái lá đó đó, cái lá cây cây cây phong đó. đó. Cái cây đó là cái cây làm ra cái loại đường đó đó. Thì cái nào mà để là product hay là made in Canada thì lại tốt. Yeah. Chứ còn không có Trung Quốc nó không có làm được cái cây đó. Không có loại làm được cái đường đó tam lát rồi anh, anh thử do anh coi cái hình nó coi có phải không thì anh uh... ừ, anh đi anh đi vô đó sao anh không thấy gì uh... anh um... có cái link có cái link ngày bên cạnh đây anh miễn nhiên là anh đấy. bấm uh, anh bấm ở đâu anh bấm cái gì để ra chỗ đó à, anh bấm ở cái link này luôn thực đây. phẩm uh, à, không? ra đây thôi từ từ để em chụp cái hình xong em gửi qua cho anh coi không này. phải tại đấy. anh đang ở chỗ cái cái cái, cái màn ảnh của tất cả mọi người đang nói chuyện ở đây làm Đúng sao rồi, đi ra chỗ đó để anh, thấy uh, đây anh ấn cái bên, bên cái góc mà... đây này để em Nó có cái biểu tượng nhắn tin, ẩn tin nhanh ở bên, bên bên phải ở góc dưới cùng vậy hả? Đúng rồi, cái chỗ mà hiện ẩn tin nhanh hả anh? Ờ, để anh coi để coi đó, Sao mình cứ chụp hắn lưu lại Ờ, thấy hình hồi kì... bấm bấm bấm bấm lưu lại, bấm Ừ bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm mấy em gửi gửi qua cái cái của anh á xong rồi anh vô anh coi cái trang mạng nó có Rồi để anh coi sao đi bây giờ máy nó bị nó không có đủ cái ký ức á nó không có coi được gì hết. Không sao, cái loại đó là cái loại đường đó là, là để vô trong mạng á, đi vô trong cái Google hay là Yahoo đó đánh cái chữ Maple Syrup ha. Maple là đánh chữ M chữ A chữ P chữ L rồi chữ E. Rồi Syrup là uh, S y QR chữ, chữ U rồi chữ T. Syrup à. Syrup là lấy nước thì nó hiện ra một cái loạt chai đó, cái hình đó. Cô nghe em nói không? Dạ có Đúng. anh em Nói chung là em, em em gửi cho anh coi cái hình luôn. Anh vô, anh, anh vô cái trang của anh đi, anh vô cái trang của anh đi em em chỉ cái Dì, này luôn. Bây giờ bây giờ anh không có vô được tại vì nó bị máy nó bị hết cái memory, cái memory ký ức rồi nó đứng rồi nó chỉ còn nghe được thôi à. Tại vì anh đang mở một cái cái trang của cái web kia đó nó, nó nặng quá dành không có ra được. Dạ, Tôi Ủa nói chuyện này không sao. Thôi vậy có gì anh vô anh coi sau không thì anh gửi anh gửi luôn cái hình đó cho tụi em đi, cái hình của cái chai đó đó. Thôi để để làm liền, nói chuyện xong rồi làm liền. Vậy sao mọi người, bây giờ mọi người cũng chắc cũng tới giờ là, bây giờ là mấy giờ, bây giờ ăn trưa, ăn trưa, rồi đi ăn rồi uống rồi đi chứ hả? Dạ yeah, mỗi rồi, mọi người có ai ăn cơm vậy? Em ăn xong rồi đó <cười> ăn sớm vậy? Hồi 9 giờ là ăn rồi? Em ăn lúc 12 giờ Vừa ăn vừa nghe mọi người nói chuyện Ừ Vậy ăn cơm, thế gian mày ăn cơm điện với em Anh chị ơi Em mời Ở em có một Cái sách mà nó viết về cái chị về cái bệnh đau bao tử đây thì em muốn là thì có khả năng là tính em sẽ gửi lên cho mấy bạn đạo mà ai mà bị đau, đau bao tử thì thử xem nhé Nhưng mà cái phương pháp thì đó nó có tốt không? Phương pháp đó nó có tốt không? Cái quyển, à, quyển sách này nó ghi là bệnh hiếm thuốc hay thì em thấy nó ghi thì cũng thấy hay hay Mọi người có thử ừ. xem thực tế thì em thấy Nó cũng không có hại bởi vì thế này là toàn là dùng bằng cây cây nhà lá vườn mà. Nhưng mà có dễ kiếm không anh? Ờ Đây là ví dụ em đọc luôn cho nhá. 2 uhm, 3 cái vỏ trứng gà mà mới sấy khô rồi cắm nhũn uống với nước mắm chín. Đấy, cái, cái này thì em đọc nhưng có nhiều cái là tại vì cái sách này nó là sách cổ nên ra là có những cái từ ngữ mà mình hơi bị khó hiểu một chút. À, ví dụ như là à, nó, nó ghi là đồng cân thì cái cái cái lượng ấy thì em cũng hiểu nó đồng cân là cái gì. Mà ấm này, hai đồng cân này. À, tẩm rượu à, hương phụ này, cỏ cú này, 3 đồng này. À, tẩm phẩm trần chuẩn bị 2 đồng sắc nước uống ấm. À, cái bài à cái phương thuốc thứ thứ 3 là có người đau bao tồn 10 năm lấy lá chè tươi tật đật hòa đường cắt uống, uống luôn luôn mà uống luôn mà tính ngưng sau đó hệ pháp là uống dần dần bệnh nhẹ rồi khỏi hẳn. Ừ, em nghĩ cái thuốc này ăn mà... Nhưng mà chè ừ, tươi là lá thì... chè gì cũng dạ. được chứ Vậy cái đó mình đã chè tươi về Phúc Bắc Từ Phúc Bắc mình hỏi người ta là người ta biết hết á Không nhưng mà cái chè, đó. Đó. cái chè tươi á Cái chè tươi là có cái gì? Có khả năng ra, mà ra điểm Phúc Bắc thì mình hỏi người, người ta biết Thì mình hỏi, hỏi ta ta người ta là cho mình Không ý trà nó có trà xanh rồi trà... trà thì nó sẽ đi hết lên trên tường Trên tường của mình để cho mọi người đọc Dạ nhưng mà anh nhớ ghi rõ cái tên đó Nếu mà có có quốc ái nó cũng bị đau tử lâu rồi được rõ Ờ nếu mà có thì ghi rõ Còn hồi nãy anh Tâm Minh có hỏi cái bài mà chị đại trường á, đại tràng á Nói chung cái bài đó cũng dễ lắm, đơn giản lắm Cái đó chỉ có làm uh, trà xanh nấu với lại trứng thịt trứng vịt thôi Luộc lên rồi ăn trứng với lại xong rồi uống cái nước đó Làm cứ làm 3 quả, 3 ngày rồi nghỉ 3 ngày Làm tiếp 3 ngày, nói chung làm tối đa là 9 ngày Làm nó chị nó khỏi hẳn luôn cái đại trường luôn á Anh chưa nghe rõ, nói lại cái À, anh lấy cái trà lá trà xanh á anh lấy lá thôi đừng có lấy cộng nha lấy cái lá anh hái khoảng một, một nắm lá nói chung một cái nắm tay vừa cái nắm tay luôn anh uống đặt được thì càng tốt xong anh bỏ nước vô anh luộc với cái quả trứng vịt đó quả trứng vịt anh luộc một quả thôi anh lấy ba nước thì anh luộc cho nó còn một nước thôi mà xong thì mà anh khi còn một nước anh lấy cái nước anh đổ ra cái ly á với lại còn cái trà thì anh À cái, cái trứng vịt thì anh bóc ra anh ăn hết cái quả trứng vịt Xong anh uống cái ly trà đó vô Cứ một ngày là một lần Nói chung là anh làm được 3 quả trong 3 ngày Làm vào một cái thời gian cố định mà làm sau bữa ăn nha thì, uh, Xong rồi tới uh, nghỉ 3 ngày, tới 3 ngày sau làm tiếp Rồi nghỉ 3 ngày, tới 3 ngày làm tiếp Nói chung là làm tối đa là 9 ngày Làm xong là nó hết luôn Nói chung Nhưng anh... mà trị bệnh gì vậy Hương? Cái đó chị đại trường anh, cái bệnh đó bây giờ nhiều người bị lắm Đại trường là sao? Đại trường là... Đại, đại trường hoặc là đại, đại trang Đại trường đó. là bệnh gì? là cái bệnh mà cái ruột của mình nó không thông được mà nó bị uh, nó giống nó bị tắt ruột anh Nói chung là cái bệnh đó giống như chị Nga này cũng bị là đi nó hay bị phân sống với lại nó tiêu hóa không có tốt đó chỉ bị 15 năm rồi đó cái đó nếu mà muốn biết rõ thì để chị nói chứ em cũng không có bị cũng không biết nữa nhưng mà cái đó là cái bệnh mà mà, mà em cũng có chỉ cho chị Nga chỉ làm mà bây giờ chị nói là chị cũng gần hết rồi đó chỉ làm cái quả thứ bảy rồi Cái đó nó cũng không hại gì hết, mình làm là nó cũng tốt thôi Nó biết đúng bệnh Đúng rồi, nó tốt thôi, cái đó bị thuốc gì chứng với Nhưng mà đại trường không? là nó bị sao, nghĩa là bị phân nó không có đặc á hả hơn Đúng rồi, nói chung nó bị xóng mà anh đi nó không có ra được bình thường á Với lại cái tiêu hóa ra đi nó nó hay bị đau bụng á, nó hay... Uh... Nó, nó, nó cái ruột nó, có khi cái ruột nó không có xông á, nó cứ nằm ở trong Bởi vì cái bộ ruột á, bởi quan trọng lắm Cái bồ ruột mà hư là khó, khó tu tiền Phải làm sạch bồ ruột rồi phải thanh lọc ừ. là như vậy Bây giờ em nghĩ là nếu mà thanh lọc rồi thì hơi khỏi cần phải thuốc chỉ hết á Thanh lọc rồi nó ra hết thì là nó trở lại như bình thường. Bây giờ mọi người đều phải làm hết Phải làm phương pháp này hết đi rồi không, tu thấy dễ lắm Làm đi mọi sao? người làm hết đi Dạ không phải Nếu mà, à, mà bị bao tử á, là đừng có làm Nếu bị bao tử mà uống chanh vô sợ là không có được đâu, anh không, đâu Không phải đâu, không có sao đâu Không có sao, hai cái đó nó khác nhau lắm Thấy như vậy mà không có sao nó bao tử uống chanh như vậy mà nó hết, chứ không phải là nó hại đâu có người nó cao máu uống nước muối bị, nhưng mà uống này không có sao Tại vì lúc đó mình ăn thanh lọc với cơ thể mình nó nó khác rồi, nó không phải như bình thường nó nó bác bác bác Mọi bác người thì phải thanh lọc hết trước sao? khi mà nó xâm ra bệnh Anh là giờ thanh lọc trước đi rồi, xong đó coi nó khỏi không thì biết liền Để... Thấy anh là bà, ta làm được 49 ngày Thấy anh gái không? Yếu đuối gì mà làm 49 ngày Mình là sợ gì không biết Thì không biết sợ gì hết, nhưng mà nhiều khi còn đi làm hả Nó mà... Ừ, thì sắp xếp thời gian sau đó ừ, thì theo bây giờ cũng... Mọi người có cái gì nữa không? Rồi kỳ tới thì hẹn nhau, mình gặp nhau nữa Thì tớ gặp uh, uh, ngày nào anh Thì bây giờ để Hương quyết định thôi Cái anh về ngày nào cũng được hết Thì hỏi ý kiến của mọi người chứ Cũng không biết là ai rảnh không Thì em nghĩ là bây giờ khoảng 2-3 tuần mình gặp một lần Mọi người có thấy sao? Nhưng mà... Thấy, thấy nhiều quá hay là ít quá hay là như thế nào? Hay là một tháng gặp một lần thôi mình không... Thì tới thì anh sẽ nói anh Thanh Hòa lên, anh Thanh lên nói chuyện để nói chuyện đại hội cho mọi người Vậy là anh kể chuyện ngày xưa của thầy sao cho mọi người nghe, đúng không? Dạ Ừ, lễ tùy hứng à, chứ không có phải mình đặt vấn đề là như vậy Lên anh em mình ngồi nói chuyện với nhau, lúc nào nhớ tới đâu kể cái đó, nói chuyện đó Dạ Vậy hai tuần nữa được không anh? Hai tuần hai đó, nữa hai được tuần nữa. Sao cũng được hết anh, sao cũng được hết mọi người, cái việc khi nào quyết định nha, mọi người quyết định thích thì hai tuần nữa. Hai tuần nữa là mấy tay? Hôm là 1 năm. Mấy tay tháng 7. Mấy tay là khoảng 19 thôi. 19 à? Dạ. À đâu? 21. 21. À 19 nữa rồi. không được rồi. Thì Hương cho cái ngày xong rồi cho mọi người biết người nào thích thì vô vậy thôi 19, ngày, uh, ngày 19 7 nha mọi người Có ai uh, bận rộn cái gì mà có muốn hoãn lại hay như thế nào Bây giờ mình sắp xếp luôn Ngày 19 tháng 7 này thì có mấy bạn uh, bận thì chắc cái ngày đó cũng rảnh rồi Có quốc ái nó đi về Việt Nam này lúc đó nó cũng qua lại bên kia nó cũng rảnh nó cũng vô được Nó cũng đang bị bao tử nặng lắm anh Huy, nếu mà anh có cái bài bao tử thì anh cho nó cho nó làm đi Tại vì nó cũng bị lâu rồi, thần kim tọa cũng lâm bệnh hết Vâng, có như khi đi em đã ngửi mấy bài thêm cho mọi người hay đó. Anh Tiến bao giờ mình nói chuyện xong, sau khi mình nói chuyện xong cái này thì anh giúp chúng em là anh, anh... Giúp em cái bài mà thanh lọc đấy thì bao giờ chúng em có thể gian em làm thì uh, thì thôi để anh sẽ uh, anh gửi lên nhóm lời. này dài quá. Cái... Mình... anh anh có file Word hoặc là file PDF Anh cứ Anh tao vẫn không cái link à, một cái file đó hả, một cái Đúng file dự tượng có một cái file gửi vô, ví dụ như Facebook thì anh có thể chỉnh sửa với lại anh cho thêm những cái kinh nghiệm. Không, không được, đừng là nó có cái cái cái cái, cái attachment tức là đính kèm cái gì bấm cái file đè kèm vô không anh, à, không? anh có một cái file anh chỉ làm anh bấm vào cho cái màn hình là nó nhỏ đi cho nó nhỏ cái cái sky này xong đó anh bấm vào cái, cái, để cái nên link. Để em làm cho được rồi. Để cái tập tin đó anh chỉ cần anh ném vô trong cái file cái nhóm thương yêu á thì nó sẽ ra được tất cả mọi người cũng nhận được. Người ta muốn hỏi kỹ là là 19 tây hạ tháng 9 giờ hả? Dạ, lúc 9 giờ sáng ngày 9 giờ được không? Hay mọi người có muốn thay đổi giờ không? Em thấy cái giờ đó mình lên mình nói chuyện đi xong rồi khoảng trưa trưa đó mình thiền chút xíu mình đi ngơi mình ăn uống Với nữa. anh cơm rồi anh làm gì làm? Đó, tiện chuyện 3-4 tiếng được rồi Thì anh ngày nào cũng được, có gì về thương thông báo cho anh biết hết, dễ mà Dạ, thì giờ thống nhất là mọi người ngày 19 tháng 7 anh, lúc 9 giờ sáng nha Nếu mà có gì thay đổi thì em nói sau Đó là ngày thứ mấy ngày thứ 7 hả? Không, à, đúng rồi, thứ 8 ở bên anh á, còn chủ nhật ở bên À đúng nhà. rồi, chủ nhật Dạ à... Rồi, vậy đi hả? Dạ Rồi em à, nói chuyện tôi, em, Huy thế em chào um, chuyện với các bạn đạo nha Em, em cảm ơn Huy nhiều, đòi cảm đòi ơn Huy trên, cảm ơn Huy, cảm ơn uh, Tâm rồi Chào anh Tiến, chào gọi nhà à. À, Anh Tiến ơi, cái hôm xưa anh cứ gửi cho em cái bài mà mà thanh lọc của anh rồi Hay để em biên tập lại, em gửi cho Hương, Hương gửi cho mọi người nha, anh rất vấn tâm nhá Hồi xưa anh gửi cho Tâm nhưng mà không biết là là cái bài đó anh viết đầy đủ không Tâm? Đầy đủ ạ, em đọc đầy đủ nhưng mà em vẫn chưa làm được thôi chứ mà em thấy là Rồi vậy thôi vậy thì, vậy thì vậy thì tâm cứ bỏ qua đi anh coi coi nếu thiếu thì anh bổ túc thêm ha. Là mình mình đi cảm ơn tâm không, nhiều lắm. Thôi bây giờ nếu anh tâm gọi lại cho em tiếng đi rồi anh tiếng coi coi nếu mà có gì bổ túc Không không không, không, không. Thì đang không anh đang lên cái bài nó ra, ra thì đó anh tiếng và anh anh cái đó ra rồi. Anh tiếng nhưng mà gọi cho đây xong anh coi. Nếu mà thấy thiếu thì Rồi em sẽ gửi cả cho anh, gửi cho Hương nha. Anh thấy thiếu thì anh đính chính anh gửi lại cho Hương luôn mừng nhá. Mấy gửi cho anh đi anh coi trước nha Dạ vâng ạ gửi, gửi cho anh gửi qua email cho anh tâm cám ơn cám chịu Dạ cái email mà tiếng hay mà pha Gửi qua chiên cây tôm gót nữa Tại cái đó để dành cho những bạn đạo lạ thôi Dạ vâng rồi ạ Rồi cảm ơn tâm trước dạ. Rồi em cám ơn chào. tất cả mọi người Hy vọng chào, là nếu mà mọi người chào. có thanh lọc chào, chào, được, chào. được Thì nó sẽ chào. gặp nhau sáng hơn Thảo Rồi cảm ơn tiếng. Bài bên kia khỏe nha. Rồi cho tiếng nha. Chào mọi